chương 1 ộ 6 n n một t m mươi s đã mưa chương một n n một t m m ư đã mưa nhà đại cơ duyên chẳng lẽ lại cũng là để chúng ta ngủ một giấc mười năm cơ duyên sao bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm đều lại gần nhịn không được mở lên trò đổ tới trong bọn họ tâm đều hiếu kỳ vô cùng dù sao lâm dương thật sự là quá truyền kỳ bây giờ càng là phát triển đến bọn hắn không tưởng tượng nổi tình trạng hắn đều gọi chi vì đại cơ duyên tồn tại đến đến cỡ nào chân quý sẽ mang đến cường đại cỡ nào hiệu quả khó có thể tưởng tượng về nhà liền biết lâm dương vây tay một cái khẽ cười nói được bất hủ nguyên tổ nhóm phân p h ó tốt tiếp xuống biên hoang trường thành quân sĩ nhiệm vụ về sau liền ngay cả bận bịu đỡ mây mà lên lâm dương đối hoàng âm chân thần t r ờ vừa rồi b ả y vị tạo thành thần lực t r ư ờ n g thành tiên cổ chân thần nói các ngươi cũng đi theo ta cái này hoàng âm chân thần t r ờ run lên trong lòng t ầ n t ầ n cảm thấy có h à o v ậ n muốn nện ở bọn hắn trên đầu cũng liền liền đuổi theo bay đến thiên khung về sau lâm dương nhắc chỉ đối biên hoang trường thành phía trên thiên khung một điểm ông sau một khắc sắc trời lưu truyền lại có m ị mờ đạo mưa nhẹ nhàng rớt xuống ccc cái này lục giới tu sĩ đều đôi mắt chân kinh trời ạ đây là ngộ đạm mưa mỗi một giọt cũng có thể làm cho người có cơ hội đốn nộ các ngươi hộ vệ biên hoang trường thành có công bây giờ là các ngươi đạt được hồi báo thời điểm lâm dương mỉm cười thanh â m bao trùm biên hoang b á i tạ lâm đại nhân lục giới tu sĩ đều thần sắc phân chấn liên tục không người cầm tạ thủ bút này nhưng quá lớn tu sĩ khó được nhất chính là đốn nộ một lần đốn nộ làm không tốt liền có thể cải biến nhân sinh bây giờ tắm rửa q u a n vũ bên trong tùy thời đều có thể đốn nộ là một loại cầu còn không được đại cơ duyên ông ông. không ít lục giới tu sĩ lúc này liền tiến vào đốn ngộ trạng thái vừa khai chiến liền tự nguyện lao tới biên hoang tu sĩ cảm nộ s â u nhất mà bị ép người tham chiến thì cơ hồ không cảm giác được chỗ tốt gì cái này tự nhiên cũng là lâm dương huyền diệu thủ đoạn tạo thành hiệu quả ừm anh ma chân thần nhìn xem bên cạnh có chút hiểu được tê hà chân thần không khỏi nhớ mày ta làm sao một chút cũng không có gì ngộ đạo cảm giác ngược lại còn có loại tâm phiền ý loạn cảm giác tê hà chân thần cảm nộ cũng rất nhanh biến mất nhìn lướt qua biên hoang trưởng thành nói ra suy đoán của mình xem ra lâm đại nhân có sắp xếp của mình cái này quang vũ là căn cứ vừa rồi biểu hiện cùng chiến công đến quyết định hiệu quả thật Anh ma chân thần tức g i n đến khỏe miệng nghiêng khỏe m ộ cái, thật sự là móc móc lục x o á t còn muốn phân ra loại này khác nhau bất quá hắn mạnh hơn đoán chừng cũng chính là một cái thần quân tôi h điểm hóa g i a ngộ n đạm mưa lại có thể để cho ta đường đường thiên thần được cái gì nịch thiên c h ỗ t ố t không cần cũng được Ngậy! t ê hà chân thần lắc đầu bật cười anh ma chân thần nói bất quá là nói nhảm nếu thật là một tôn thần quân tự mình điểm hóa một vị thiên thần vậy cũng có thể xương đại tạo hóa tức chết ta vậy thần đình nguyên soái nhìn xem khoanh chân ngồi tại trong mưa ánh sáng rất nhanh liền đột phá một cảnh t ầ p quỳnh ghen tị sắc mặt nhăm nhó bất quá rất nhanh hắn liền nghe đến t ê u thảm ngẩng đầu nhìn lại trước đó xuất công không xuất lực thậm chí còn bỏ mặc biên hoang trường thành sinh ra vết nứt thái cổ thần linh n ó m lại tại trong mưa ánh sáng phát ra rú thảm ánh mắt đều cùng l o ạ n hiển nhiên bọn hắn chẳng những không có đạt được chỗ tốt ngược lại tại cái này trong mưa ánh sáng n à y sinh tâm ma a bọn hắn k ệ ra còn trốn ra quang vũ phạm chủ lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu giận ma không dám nói gì cái này lâm dương không ban thưởng bọn hắn thì cũng tôi đi dám như thế đối đãi bọn hắn đáng chết a bọn hắn rất phẫn nộ thật sự cho rằng ngươi có thể thu phục một vị còn nhỏ thôn giới cự thú liền vấn đỉnh hoàn vũ vô địch sao nhất định phải để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân bây giờ tạm thời ẩn n ố t đi chờ đợi đợi một cái cơ hội cái này hoàng âm chân thần mấy cái nuốt nước bọn cái này quang vũ hiệu quả cũng quá cường đại nếu như bọn hắn bản thân ở trong đó đoan chừng phải đến chỗ tốt sẽ càng lớn không cần hâm mộ đây bất quá là khai vị t h ứ c nhắm tôi lâm dương dứt lời liền dậm chân mà đi rời đi biên hoàng trưởng thành cái gì đây là khai vị t h ư c nhắm hoàng âm chân thần mấy cái đều nghe choáng quá người tiên lâm dương cái này lời ngầm chẳng phải là nói một hồi bọn hắn có cơ hội lấy được cường đại hơn cơ duyên điểm hóa đạm mưa đã là khó có thể tưởng tượng cơ duyên còn có cường đại hơn cơ duyên hoàng âm chân thần bảy người đối mặt trong lòng như h ỏ a t i ế u hiếu kỳ đến cực hạng vội vàng đ ổ i tới không bao lâu tiên giới nội địa bất hủ lâm tập chỗ lâm dương mang theo một đám bất hủ nguyên tổ tiên cổ bảy thần chờ g á n g lâm các ngươi ở đây hơi rừng ra đi trước thăm hỏi một chút bội mội lâm dương mỉ cười không nội lần này thế nhưng là một trận đại thắng đương nhiên phải có một trận tiệc ăn mừng giới h ả i bên trong thế nhưng là n ổ i lơ lửng không ít bị nạn thần thú nhục thể thậm chí còn có thú hình thần linh thân thể một hồi biên hoang bên kia quét dọn xong chiến trường hẳn là liền sẽ đưa chúng nó trở về đến lúc đó chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ uống rượu mở một trận hảo yến lâm nguyên đề nghị đúng vậy a cái khác bất hủ nguyên tổ cũng rất chờ mong thần linh thân thể bọn hắn cũng không hy vọng xa v ờ i ăn dễ dàng bị trong đó lưu lại vĩnh chứng chi lực ăn mòn dẫn đến cái chết nhưng lần này bị nạn xác thực lưu lại cực kỳ cường đại dị thú thân thể từng cái tu vi đều rất cường đại ăn về sau chỗ tốt vô tận ha ha cũng được lâm dương cười cười đã nguyên tổ nhóm có cái này hào hứng hắn tự nhiên cũng sẽ không đi mất hứng chỉ là tương đối hắn lần này mang về đại cơ duyên so sánh điểm ấy đỉnh cấp cường giả huyết đ ủ liền hoàn toàn không đáng chú ý hắn cũng không thèm để ý lâm nguyên đem mọi người tiếp đón được lâm tộc đón khách các tiết nãi lâm tộc biến hóa thật l à lớn a hoa vũ la hạo diệp tiêu mấy cái cũng than thở bọn hắn một đường mà đến mỗi lần tới đến lâm tộc đều có thể cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất thật sự là một cái chiều khí phồn thịnh tràn ngập tiềm lực kinh khủng gia tộc dù sao cũng là sư phụ tông tộc coi như lập tức tung ra một đám chân thần ta cũng không kinh ngạc hoác vũ t r e o g ẹ o nói ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói la hạo cùng diệp tiêu cười ha ha phụ thân mẫu thân lâm dương đi vào lâm cựu n g u y ệ t tiểu viện đối canh giữ ở bên trong lâm thiên nguyên liệu như yên chào hỏi tiểu dương người rốt cục trở về lâm thiên nguyên liệu như yên ánh mắt sáng lên kích động đón lâm dương lần này đi tiên cổ thời không tại hắn cảm thụ bên trong cũng liền qua h ơ tháng nhưng ở trong hiện thực lại là đi qua mấy chục năm là hắn rời nhà một lần lâu nhất lâm thiên nguyên cùng l i ễ u như yên đ ố i lâm dương t ư ở nghiệm đến cực hạn giờ phút này cũng nhịn không được x u n g lại đem lâm dương ôm chặt lấy ôi lão cha lão mụ các ngươi muốn đem ta nín chết sao lâm dương im lặng nhà ránh ha ha hai vợ chồng xấu hổ cười một tiếng vung lòng ra lâm dương con à ngươi những năm này đi nơi nào tiên cổ thấy không lâm dương nói lâm thiên nguyên cùng l i ễ u như yên đều cảm thấy cái từ này có chút lạ l ắ m ai nha nói các ngươi cũng không hiểu chờ một hồi bội bội tỉnh lại lại cho các ngươi giải thích đi lâm dương mỉm cười nói được chờ một chút ngươi nói là cựu nguyệt cùng sắp mưa muốn tỉnh lại rồi lâm thiên nguyên cùng liễu như yên đều rất kích động hai nữ h à i ngủ say nhiều năm như vậy bọn hắn một mực tại c h i ế u cố không nhìn thấy dấu hiệu thức tỉnh cùng hy vọng tâm tình đều rất nặng nề hôm nay rốt cục thấy được hy vọng chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy ai nói phạm nhân không thể thực thần chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy ai nói phạm nhân không thể thực thần không tệ lâm dương đi đến lâm cựu nguyệt cùng lâm dục vũ chất giường hai cái tiểu nha đầu giờ phút này đều ánh mắt yên tĩnh nằm ở trên giường phản phất tiến vào ngọt ngạo mực đẹp hai người bọn họ thể nội mạnh liệt năng lượng không giờ khắc nào không tại lao nhanh c u ộ n cuộn. bàn đào vương bình thường tới nói thế nhưng là thần đỉnh đỉnh cấp đại nhân vật mới có thể lợi dụng đây chính là tại chân thần bên trong đều là đỉnh cấp tồn tại mà hai nữ hải đang ăn bàn đào vương lúc ngay cả đại la cũng không từng thành i ự u cho nên tự nhiên sẽ ngủ say lâu như vậy dùng để tiêu hóa lực lượng kinh khủng kia bất quá hai nữ hải một cái có lâm dương chuyển xuống bảy nát đại pháp chân kinh một cái có lâm dương chuyển xuống thôn phệ trợ kinh đỉnh cấp công pháp mang theo cũng là sẽ không bởi vì bàn đào vương công hiệu quá kinh khủng mà sinh ra nguy hại cái này l i ê u như yên cùng lâm thiên nguyên đều bu lại rất là hiếu kỳ lâm dương rốt cuộc muốn dùng cái gì đỉnh cấp công pháp đánh thức hai nữ hài đâu phải biết mấy năm này bọn hắn cũng mời rất nhiều cường giả sang đây xem qua nhưng đều thúc thủ vô sách không có biện pháp nhưng mà sau một khắc lâm dương động tác trực tiếp sợ ngây người vợ chồng hai người ba ba lâm dương cho hai nữ cái mông một người tới một bàn tay hắc chớ ngủ rời dương rồi l i ê u như yên cùng lâm thiên nguyên đều nhìn động nhưng mà sau một khắc hai tiếng duyên dáng gọi to chuyện ra lâm i ự u nguyện cùng lâm dục vũ trực tiếp t ừ trên giường nhảy xuống dưới cái mông đau quá ai đang đánh cái mông ta theo bản năng hai nữ ẩm v a n g gia quyền kinh khủng t r ư ở n g phong gào thét cơ hồ liền muốn phá vỡ băng hư không kia vì thế kinh khủng đến t cực hạn mang theo vĩnh hằng c h i lực ngoa tào lâm thiên nguyên cái cầm đều nhanh chấn kinh xuống tới đây đây là đại la kim tiên cảnh biểu hiện a nữ nhi ngủ một giấc liền biến thành đại la kim tiên l i ê u như yên cũng khó có thể tin lâm dương đánh thức hai nữ hải phương thức quá mức đơn giản thô bạo vốn là để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin kết quả trong nháy mắt hai nữ hải lại trực tiếp triển lộ đại la kim tiên thủ đoạn càng làm cho bọn hắn đầu nào tròn o á n g cái này đến cùng tình huống như thế nào a lâm dương cười cười hai tay như rồng riêng phần mình bắt hai nữ cổ tay còn mơ hồ đâu dám cùng các ngươi cả ca, ca đậu thủ a lâm c u nguyệt lâm dục vũ một cái giật mình rốt cục thấy rõ trước mặt người thiếu niên a l a ca ca ngươi trở về hai nữ hải vẫn còn có chút mơ hồ bàn đào vương dược lực quá mạnh lâm dương cười cười nếu là hắn không đến gọi tình hai nữ hải đoán chừng các nàng còn phải ngủ tiếp cái hai ba năm chẳng qua hiện nay các nàng thực lực cũng đủ mạnh có thể dựa vào chính mình tiêu hóa còn lại dự lực không cần không phải ngủ say thối lao ca trở về liền đánh ta cái mông lâm cửu nguyệt nghe rằng muốn cắn lâm dương cánh tay bị lâm dương tùy ý hiện lên chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ngủ tiếp cái mấy năm sao vậy ngươi cần phải bỏ lỡ kế tiếp đại cơ duyên a lâm cửu nguyệt giật mình hiện tại nàng nghe xong đại cơ duyên liền nhức đầu mỗi lần gặp được đại cơ duyên đều muốn ngủ ngon lâu nàng đã ngủ được no mây m ẩ cũng không muốn lại ngủ tiếp không phải đều muốn thành thần ngủ yên tâm lần này cũng không phải để ngươi ngủ cơ duyên lâm dương nếp miệng cười một tiếng hô vậy là tốt rồi lâm cửu n g u y ệ t tiên tầm vô vô bộ ngực cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể trời ạ ngủ một giấc liền thành đại la kim tiên chuyện này cũng quá bất hợp lý cũng liền qua loa đi lục giới sắp lần nữa tiến vào hoàn vũ vạn giới cạnh tranh trong vòng tại loại này cấp bậc đấu tranh bên trong trở thành chân thần mới miễn cưỡng có chút sức tự vệ lâm dương không muốn mội mội quá t i ê u ngạo liên tục nhắc nhở nói h a chân thần mới là cất bước lâm cửu n g u y ệ n giật mình ngươi lập tức liền biết giải những thứ này lâm dương cười nói ai ca ca ngươi trên bờ vai con thú nhỏ này là cái gì chưa thấy qua loại sinh linh này à? thật là kỳ lạ lâm cựu nguyệt nhìn xem lâm dương trên bờ vai nằm sấp ngủ tiểu giới giới rất là ngạc nhiên đây là thôn giới c ự thú một loại lấy giới vực làm thức ăn đáng yêu thú nhỏ lâm dương gõ gõ tiểu giới giới đầu t r e o kẹo nói hoa ngưu như vậy lâm cựu nguyệt không khỏi hiếu kỳ đánh giá tiểu giới giới bị bừng tỉnh bất man đối lâm dương phun ra một cỗ bạch khí nhưng lập tức nó ngay tại lâm dương cảnh cáo ánh mắt bên trong, trong nháy mắt nhận sợ một lần nữa quật lên thân thể bắt đầu tiêu hóa trước đó quá thừa năng lượng s á c thực rất đáng yêu a lâm cựu n g u y ệ t cũng không nhìn thấy thôn giới c ự thú hiển uy một ngụm nuốt mất bị n ạ n chi trù đầu tràn diện tự nhiên cảm thấy cái này ghé vào lâm dương trên vai tiểu manh tú rất đáng yêu ca ca mẫu thân của ta đâu lâm dục vũ nhịn không được hỏi là vị kia thiên nhân tộc thánh nữ sao nàng nhìn thấy ngươi không có việc gì về sau liền rời đi lâm tộc nghe nói là về thiên nhân tộc lấy thuyết pháp l i ê u như y ê n giải thích nói a kia có phải hay không rất nguy hiểm lâm dục vũ có chút bận tâm không cần phải lo lắng sẽ không ra vấn đề gì lâm dương sờ lên lâm dục vũ cái đầu nhỏ vậy liên quá tốt rồi lâm dục vũ rất tín nhiệm lâm dương nhẹ nhàng thở ra đông đông đông phía ngoài khánh công t r ố n g to văng lên kim trung chấn động c h u d à i bù bù hiển nhiên thức ăn mừng muốn bắt đầu đi thôi lâm dương đối phụ mẫu cùng bội bội vẫy vẫy tay đi trước ă n tịch được lâm tiên h nguyên cùng liệu như yên đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng một đôi nữ đều xuất sắc như thế thực lực đều siêu việt bọn hắn trò giỏi hơn thầy đương phụ mẫu tự nhiên vô cùng vui vẻ giờ phút này lâm tộc khánh công trên quảng trường phồn hoa cầm tú đạo tác bước lên có rất nhiều thần chủ pháp khí tại vận chuyển đầy n nồi giàn nướng, h đ đủ mọi thứ bị ngạn lần này tổn binh hao tướng lưu lại rất nhiều sinh linh mạnh mẽ thi thể cả đ á m đều kinh thế hai t ủ dù là đã chết đi cũng trên thân bao phủ các loại dị tướng nấu nướng thời điểm có rất nhiều quỷ dị sự t ì n h phát sinh bất quá lâm nguyên chờ cũng không phải kẻ yếu không đến nỗi ngay cả một chút thi thể dị tướng đều c h ấ n công được huống chi còn có tiên cổ bảy thần ở đây phát sinh quỷ dị đều bị một mực chấn áp cái này thần linh thân thể chỉ có thể bảy vị đến hưởng dụng chúng ta ngay cả nấu nướng đều làm không được càng không cách nào tiếp cận lâm nguyên đang cùng hoàng âm chân thần chờ đảm t ế u ai nói phạm nhân không thể thực thần một đạo tiếng cười khe chuyển đến tất cả mọi người nhìn sang khi thấy lâm dương mang theo hai vị bội bội rậm chân mà tới cái gì lâm nguyên chờ không khỏi mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ lại hôm nay bọn hắn cũng có cơ hội ăn vào chân thần huyết được sao vậy sẽ là một trận khó có thể tưởng tượng cơ duyên chẳng lẽ lại đây chính là lâm dương chuẩn bị đưa cho các lớn tiên tộc đại lễ sao c h ư một nghìn một trăm sáu mươi tám ma thần trụ hà thế c h ư n g một nghìn một trăm sáu mươi tám ma thần trụ hà n thế phạm nhân thật có thể ăn thần sao ngay cả hoàng âm chân thần mấy cái đều cảm thấy quá mức vĩnh chứng chi lực đối không phải vĩnh chứng sinh vật độc tính cực kỳ to lớn mặc dù có thần danh làm giảm sắc vị thần đều nhịn không được bao nhiêu năm đến số tuổi liền phải bỏ qua thần danh nếu không vĩnh hằng đặc tính đều muốn bị phá hư đủ để thấy vĩnh chứng chi lực đến đến cỡ nào bá đạo cùng k i n h k h ủ n g không tệ lâm dương nhẹ gật đầu xuất ra một viên bình ngọc đem bình ngọc này bên trong hóa thần dịch bỏ vào trong nước hồ sau đó đem những thần linh kia chân thần thân thể ngâm vào đi sau một cách giờ bọn hắn thân thể thần lực ăn mòn tính liền sẽ bị phá hư trở thành có thể để tu sĩ tầm thường ăn vô hại thực phẩm hóa thần dịch hoàng âm chân thần mấy cái lại gần đều đôi mắt run rẩy cảm thấy rung động bảo vật này tại hiện thế cơ hồ chỉ tồn tại ở trong điện tịch tại tiên cổ thời đại cũng đều bị đem không tại tồn tại cường đại nhất nhóm trong tay loại này hóa thần dịch có thể tiêu mất vĩnh chứng chi lực phá hư tính cực kỳ chất quý bình thường đều sẽ dùng tại chế tạo cao dài trí bảo hoặc là đỉnh cấp phụ lục bên trong trở thành xuất kỳ bất ý sát chiêu không có người xa xỉ đến chỉ là vì ăn uống chi dục liền đem chi vật dụng lâm dương vẫn là quá mức xa xỉ cùng đại thú bút vật này quý giá như thế vậy mà chỉ bị dùng để thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn sao hoàng âm chân thần mấy cái đối mặt đều dở khóc dở cười tiên tâm dùng cái này hóa thần dịch có rất nhiều lâm dương sợ lâm nguyên chờ không đỡ dùng nói bổ sung được rồi lâm nguyên nhẹ gật đầu phân phó đầu bếp đi xử lý rất nhanh nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất các món ăn ngon hương khí phóng lên tận trời lục giới những năm này khôi phục rất nhanh bất hủ tiên tộc góp nhặt rất nhiều thái cổ đặc hữu mỹ thực cùng kỷ chân lần này đến hội đều đã vận dụng mặc dù phục dụng về sau hiệu quả so ra kém tiên cổ nhưng trong đó một chút đồ ăn hương vị ngược lại là phi thường đặc biệt nhấm nháp những thức ăn này là một loại rất không thể tưởng tượng cằn thụ hoàng âm chân thần chờ bình luận nói lâm dương mỉm cười những n à y kỳ chân dị bảo đối tu vi trợ giúp với hắn mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào tu vi đến hắn một bước này cũng không trông cậy được vào cái gì ngoại vật có thể giúp hắn tăng lên rất nhanh thần linh huyết thịt làm thành mỹ thực liền được bưng lên tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại bọn hắn trước đó ngay cả thần linh đều chưa thấy qua mà giờ khắp này thần linh làm thành món ngon cứ như vậy bày ở trước mắt loại cảm giác này thật sự là phi thường không chân thực chờ đã không kịp khai tiệc lâm nguyên chờ bất hủ nguyên tổ cười to nói vô hại thần linh huyết thịt đối tu sĩ tầm thường lực hấp dẫn thật sự là quá mức đáng sợ giờ khắc này trên quảng trường bộc phát ra tiếng hoan hô tất cả mọi người tại đánh giá trước mặt mỹ thực cho dù trải qua vô hại hóa xử lý nhưng thần linh huyết đục chi bên trong tích chứa năng lượng cũng thật sự là quá mức kinh khủng chỉ có đại la kim tiên mới có thể bình thường sử dụng thái ất huyền tiên chỉ có thể nếm cái mụi vị siêu thoát linh tiên trận này đến hội các loại hào quang phi thăng tất cả mọi người ăn vào nhục thể sinh kim bang khí huyết trùng tiên nguyên bản khó mà đột phá bình cảnh tại thời khắc này cũng sẽ không tiếp tục là gặp chắc trở nhẹ nhóm liền phá cảnh c h ọ n vẹn ba ngày ba đêm về sau đột phá nhân số mới giảm bớt xuống tới chỉ là ngẫu nhiên mới có người sẽ đột phá không sai biệt lắm lâm dương còn nhìn khắp một phía đứng dậy ồ tiểu dương ngươi muốn phát biểu cái gì nói chuyện sao lâm nguyên để ly rượu trong tay xuống liên tục nhìn lại cũng không phải chỉ là muốn thực hiện ta trước đó nói tới cơ duyên lâm dương mỉm cười cái gì trong lòng mọi người giật mình có thể để cho chúng ta ăn được thần chi hết đủ còn không phải trong miệng ngươi nói tới cơ duyên sao lâm nguyên khó có thể tin ồ cái này chẳng phải thật chỉ là mâm đồ ăn sao chỗ nào được xưng tụng là cơ duyên nhiều lắm là xem như cái thêm đồ ăn đi lâm dương s ữ n g sở cảm thấy có chút buồn cười trả lời tất cả mọi người sợ ngây người không khỏi cùng nhau nhìn về phía lâm dương con ngươi chấn động thật hay giả hoàng âm chân thần mấy cái đều cảm thấy khó có thể tin dù sao đối bọn hắn tới nói thật huyết đục của thần cũng là chân quý đến t ự điểm thiên thần muốn giết nguyên thần là rất khó húng chi bọn hắn còn sinh ở tiên cổ thần cùng thần chi ở giữa chiến tranh là bị thần đình giám thị cho nên trong bọn họ có người đến bây giờ cũng chưa ăn qua chân thần huyết đục hôm nay còn là lần đầu tiên nhấm nháp ích lợi không nhỏ lúc đầu đều đã đủ hài lòng kết quả lâm dương nói cho bọn hắn cái này thế mà thật chỉ là một b à n đồ ăn căn bản là không có cách xưng là cơ duyên tất cả mọi người bị khơi gợi lên to lớn hứng thú nào dám hỏi lâm đại nhân ngài trong miệng nói tới cơ duyên đến cùng là vật gì các ngươi còn nhớ đến ta tại bàn đảo thịnh hội bên trên t ừ n g hướng tiên cổ thần đình muốn tiên cổ trở về hiện thế thủ lao lâm dương vẩy một cái lông mày bị vừa nhắc nhở ba ngàn ma thần trụ hoàng â m chân thần chờ tiên cổ bậy thần sắc mặt chấn động nhớ tới cái này một gốc dạng kia ba ngàn ma thần trụ thật có khác diện dụng bọn hắn đều rất kỳ quái bọn hắn đến từ tiên cổ từng cái thế lực cũng không phải là chân chính thần đỉnh bên trong thần chức thần tiên chỉ nghe nói qua ba ngàn ma thần trụ lai lịch rất thần bí không người biết được trong đó đến cùng có gì bí mật chỉ biết là là tiên cổ mở chỗ liền chống đỡ lấy thiên địa ba ngàn trụ cột về sau bị thần đ ỉ n h thu nạp chế tạo thành thần đ ỉ n h cơ sở cơ cấu tiên cổ thần đ ỉ n h chính là xây dựng ở ba ngàn ma thần trụ phía trên bây giờ tiên cổ thần đ ỉ n h cơ hồ đều bị lâm dương phá hủy bây giờ trở về hệ thế đoán chừng đang bận đổi chỗ cơ cùng trụ cột chờ nghĩ đến trang diện này hoàng âm chân thần không khỏi có chút muốn cười không tệ lâm dương nhẹ gật đầu cái này ba ngàn ma thần trụ cùng bất hủ nguyên tổ nơi phát ra có quan hệ cái gì lâm nguyên chờ chấn động trong lòng bọn hắn từ nặng nề g h kiếp cho phế tích bên trong đi ra không cha không mẹ sinh ra gánh b á c tại nhất tuyệt vọng thượng của bảo trụ tiên giới vận mệnh không biết mình nơi phát ra cũng không biết quá khứ h ế t thầy bây giờ lại tại lâm dương trong miệng nghe được khả năng liên quan đến bọn hắn khởi nguyên ti tức lời ấy coi là thật cơ t ổ n nguyên tổ bất hủ hoàng triều nguyên đế các loại đều kích động lại gần phàm làm mở ra linh trí sinh linh đời này vấn đề trọng yếu nhất đơn giản ba cái ta là ai ta từ chỗ nào đến ta muốn tới đi đâu vấn đề này bối rối bất hủ nguyên tổ nhóm rất nhiều năm bây giờ rốt cuộc muốn gặp được chân tướng sao bọn hắn rất kích động bọn hắn rất khẩn trương một hồi ta sẽ tế ra ba ngàn ma thần trụ ta nói tới phải t r ă n g làm thật các vị nguyên tổ lập tức liền biết lâm dương trầm giọng nói ba ngàn bất hủ nguyên tổ đều ánh mắt ngưng trọng nghiêm túc đến c ự c hạn lâm dương nhẹ gật đầu đưa tay đối thiên k u n g một điểm một tiếng nhẹ a mở ba ngàn đạo thời không thông đạo ứng thanh mở rộng vanh long long long long phản phất vô tận năm tháng trước đây rung động thanh âm chuyển đến ba ngàn đạo to lớn ma thần trụ từ cái kia thời không trong thông đạo chậm rãi hạ xuống bất hủ nguyên tổ nhóm thể nội máu tại nhìn thấy kia ma thần trụ s á t n à sôi trào lên chương một nghìn một trăm sáu mươi chín thuế biến ngày trương một nghìn một trăm sáu mươi chín thuế biến ngày đây chính là tiền cổ ba ngàn ma thần trụ sao vì sao chúng ta huyết mạch trong cơ thể tại nhìn thấy bọn chúng lúc lại như thế sôi trào khó có thể tin bất hủ tiên tộc các cường giả đều cảm nhận được loại này đặc thù cảm thụ chỉ cần chạy bất hủ chi h u y người đều là như thế lâm nguyên chờ bất hủ nguyên tổ cảm thụ là cường l i ệ p nhất trong huyết mạch phảng phất có nguyên thủy phủ văn tại sáng lên tiềm lực vô cùng cùng lực lượng muốn dâng lên mà ra vanh long long long long theo ba ngàn ma thần trụ chậm rãi hạ xuống ba ngàn bất hủ nguyên tổ trên người kiếp cho là ấn thế mà không hẹn mà cùng toàn bộ phát sáng lên cái này là trên người chúng ta kiếp cho mật văn lâm nguyên chờ cảm thụ càng thêm khắc sâu phảng phất bên ngoài thân mật văn tại cùng huyết mạch trong cơ thể phủ văn sinh ra c ộ n minh mỗi một cái tế bảo đều giống như muốn bạo t ạ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào bọn hắn đều cảm thấy r u n động ba ngàn bất hủ nguyên tổ cơ hồ đều là từ nặng nề kiếp cho bên trong thất tình không biết tới không biết c h ô đi sinh ra bên ngoài thân liền che kín kiếp cho bí văn ai cũng không rõ ràng những n à y bí văn ý tứ mau nhịn ma thần trụ phía trên cũng có được bí văn trời ạ làm sao càng xem càng giống trên người chúng ta kiếp cho mật văn bất hủ nguyên tổ nhóm nắm đấm đều xếp chặt cách bọn họ thân thế chi mê giải khai thời điểm xem ra là càng ngày càng gần cái này nguyên bản hoàng âm chân thần chờ tiên cổ chân thần còn cảm thấy rất hoang đường khó mà tin được dù sao lâm nguyên chờ đều là thượng cổ tu sĩ cùng tiên cổ t r ê n lệch lấy hai cái đại thế ma thần đình ma thần trụ càng là tiên cổ lúc thiên địa sơ khai liền tồn tại ở giữa thiên địa tồn tại làm sao có thể cùng những này bất hủ tiên tộc nguyên tổ có quan hệ gì đâu bây giờ cái này bí văn hô ứng nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin ba ngàn ma thần trụ bên trên mặt văn cho dù là tiên cổ thời đại cũng cơ hồ không người có thể được hiểu tối thiểu mấy người bọn hắn không được chớ nói chi là lưu truyền đi xuống cho nên thượng cổ khẳng định là hoàn toàn không biết những văn tự này chớ nói chi là đem những văn tự này khắc vào trên thân đây là đạo văn lâm dương thản nhiên nói Cái g văn. những c văn tự này bởi vì văn minh khác biệt văn hóa khác biệt mà đều có đặc sắc cho nên khó mà phổ cập bản giới mà có một loại văn tự thì nhưng tại chư thiên v ả n giới thông hành đó chính là do trời đạo quy tắc diễn sinh thiên văn mỗi một cái thiên văn đều đại biểu cho một loại thiên đạo bản nguyên tri ý v ạ n giới cao cấp văn minh phổ biến nhất sử dụng văn tự chính là loại này thiên văn mà trong truyền thuyết còn có một loại cao cấp nhất văn tự chỉ có trí cao giới mới có tư cách tiếp xúc đó chính là từ đại đạo quy tắc diễn sinh văn tự đạo văn đạo văn cực kỳ thần bí mỗi một lời trực chỉ đại đạo bản nguyên bình thường văn minh bị cấm chỉ tiếp xúc loại này văn tự trí cao giới vô thượng tồn tại nhóm đem khống lấy đạo văn nhận biết quyền phóng nhãn của kim cũng chỉ có tam giới thần thoại thời kỳ từng vị trí cao giới cho dù tại thần thoại thời đại cũng cực ít có người có thể nắm giữ đạo văn đây chẳng phải là nói cái này ba ngàn ma thần trụ xuất từ tam giới hạch tâm cường giả tri thủ hoàng âm chân thần chờ rung động thần thoại thời đại hết thảy đều bị xóa đi chỉ còn lại thần thoại cho dù là tòng thần nói thời đại tị nạn may mắn sống sót tồn tại nhóm cơ hồ cũng đều không nhớ rõ thần thoại thời đại sự t ì n h càng đừng đề cập nhớ kỹ đạo văn như đúng như đây kia thật khó lường a tất cả mọi người nhịn không được rung động tam giới vậy nhưng thật sự là vấn đỉnh hoàn vũ vạn giới tồn tại tam giới người mạnh nhất đến mạnh bao nhiêu tuyệt đối siêu việt thần tiên cảnh cùng loại kia tồn tại sinh ra quan hệ đây chính là vô thượng nhân quả chỉ là cụ thể là quan hệ như thế nào đâu hoàng âm chân thần chờ không khỏi miên man bất định có rất nhiều suy đoán dầm dầm dầm tại ba ngàn ma thần trụ hoàn toàn hiện thế s á t na bất hủ nguyên tổ nhóm bên ngoài thân kiếp cho là ấn liền toàn bộ biến thành xích hồng sắc nhuộm đỏ n ử a bầu trời mà kêu ba ngàn ma thần trụ tựa hồ cũng có cảm ứng tại tiên cổ thần đ ỉ n h vô tận thuế nguyện đều không có cái gì động tĩnh giờ phút này lại không ngừng chấn động trên cây cột đạo văn cũng bắt đầu phát ra r u n g nham ánh sáng chiếu sáng cựu thiên thập điện cái này vô tận bí văn tham tường bất hủ nguyên tổ nhóm phản phất lòng có cảm giác thân thể đều đang không ngừng thuế biến huyết dịch quần quận bí văn dung luyện tiến thân thân thể vô tận nhân thể mật tàng bị mở ra l ã o mắt bất hủ nguyên tổ thể chất toàn bộ đều toàn bộ biến thành t h ầ n thể o à siết cái đi hoặc vũ trợt đều kinh ngạc bọn hắn biết rõ bất kỳ cái gì một loại t h ầ n thể đều vô cùng cường đại có được khó thể tưởng tượng năng lực thậm chí có thể sớm tiếp nhận vĩnh chứng chi lực là trên lý luận sinh linh có thể có được thể chất cực h ạ n mà ba người bọn hắn thì là trải qua hết t h ể không thể nào khảo nghiệm mới rốt cục tại vô tận tài nguyên trợ giúp giới rèn đúc thành vô thực thể siêu việt thân thể cái này lý luận cực hạng nhưng bản thân cái này cùng siêu việt cực đạo đình phong là vạn cổ đều hiếm thấy thành cựu cơ hội không người có thể đ ạ tới t ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm đột phá thanh âm nối liền không dứt tiến hóa làm thần thể về sau lâm nguyên chờ đối đạo cảm n ộ thêm gần một bước trong nháy mắt đã đột phá trước mắt cảnh giới thực lực tổng hợp tiêu thăng ngay tiếp theo không ít bất hủ tiên tộc phổ thông thành viên đều cảm nhận được huyết mạch cùng thể chất thuế biến bắt đầu thăng hoa vẹn vẹn chỉ là hiện thế liền mang đến như thế biến đổi lớn hoàng âm chân thần chờ đơn giản thầy c h o n g cứ như vậy hiện thân một chút mà thôi liền để ba ngàn bất hủ tiên tộc sinh ra vực này biến hóa thật muốn tìm tỏi nghiên cứu đưa ra bên trong bí mật c i a đến kinh khủng thành cái dặng gì cái này quá mẹ hắn không hợp thói t h ư ờ n g tiên cổ b ả y thần thấy chóng mà ở trong đó độc t ĩ n h hiển nhiên cũng đưa tới không ít hữu tâm người chú ý mặc dù không cách nào cảm giác được lâm tộc bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng ý nguyên kinh hãi ngay tại trùng kiến tiên cổ thần đình bên trong đạo thanh thượng tôn hình chiếu yên lặng nhìn về phía bất hủ lâm tộc phương hướng những cái kia cây cột bên trong vậy mà chất chứa bực này lớn bí b ấ t quá rất nhanh hắn liền thoải mái những cái kia cây cột đặt ở tiên cổ thần đình nhiều như vậy tuế nguyệt cũng không có người hiểu thấu đáo chỉ có thể chứng minh cơ duyên này liền nên lâm dương đi lấy lâm tộc chứ không lâm dương hay lớn ngay tại lúc này đem bản nguyên chi huyết vẩy vào ba n g à n ma thần trụ phía trên、tốt. lâm nguyên t r ờ vô cùng kích động chỉ là vừa xuất hiện bọn hắn liền đạt được to lớn như vậy chỗ tốt bọn hắn đều vô cùng chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì bọn hắn đều có thể dự cảm đến hôm nay chính là bất hủ tiên tộc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa thuế biến này chương một nghìn một trăm bảy mươi vậy thì n h ớ ngươi chương một nghìn một trăm bảy mươi vậy thì n h ớ ngươi suy suy suy ba ngàn bất hủ nguyên tổ phân biệt đánh ra bản nguyên máu nên không mà lên đánh vào những cái kia ma thần trụ phía trên ông ma thần trụ chấn động lại có ma thần hư ảnh đang diễn hóa giờ khắc này toàn bộ lục giới tiên lực cũng bắt đầu sôi trào lên phản p h ấ t tại chúc mừng cũng giống như đang run sợ ta dựa vào a hoàng âm chân thần bảy người đều cảm thấy một loại khó tả rung động toàn bộ lục giới tiên lực đều đang chấn động cái này ba ngàn ma thần trụ quá mức đáng sợ oanh long long long long kia ba ngàn ma thần trụ phân hóa ra phân biệt đứng lặng tại ba ngàn bất hủ nguyên tổ trước người dường như ba ngàn tòa cự phong đứng lặng không cần lâm dương nói nguyên tổ nhóm đã cảm ứng được kêu ba ngàn ma thần trụ ý tứ r i ê n g phần mình xếp bằng ở ma thần trụ phía trước một bên ngồi xuống một bên vận chuyển khí huyết đem trạng thái tăng lên tới đ ỉ n h phong ao ngong ngong ma thần hư ảnh càng thêm lương thực cái này hoàng âm chân thần chờ phát hiện một chút mánh k h ỏ vừa rồi nhìn xem còn không rõ hiển bây giờ ba ngàn nguyên tổ r i ê n g phần mình bản thân ở một cây ma thần trụ trước ma thần hư ảnh chính đối bọn hắn liền rất rõ ràng kêu ba ngàn ma thần hư ảnh tướng mạo vậy mà cùng những n à y nguyên tổ rất tương tự chẳng lẽ lại bọn hắn là kêu ba ngàn ma thần chuyển thế thân sao hoặc là bọn hắn hậu đại thế nhưng là chuyện này không có khả năng làm a đúng vậy a ba ngàn ma thần trụ không phải tại tiên cổ khai thiên tích địa thời điểm chính là một chút cây của sao làm sao có thể là sinh linh làm sao có thể có hậu đại tiên cổ bảy thần có chút nghĩ không thông ngay cả lâm nguyên trợ t đều rất mơ hồ rốt cục những cái kia ma thần hư ảnh triệt để ngưng thực đôi mắt không còn lạnh lùng trống rỗng mà là có một chút linh trí tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem kia ba ngàn ma thần hư ảnh bọn hắn đỉnh thiên lập địa vĩ nạn đến cực điểm phảng phất mỗi một cái đều là lục giới sông các ư ờ n nhét nội. g thế tức khi đầy vũ、nội. Dù là là kính ma thần mở miệng, không thông báo nói ngươi còn sống cái này rất tốt vượt qua tất cả mọi người dự kiến lâm nguyên trước mặt ma thần hư ảnh lên tiếng trước nhất nói ra một câu như vậy không đầu không đôi nói tới ngài ngài là lâm nguyên thân thể run lên n h ì n không được đặt câu hỏi đúng vậy à lúc ấy tự tay đem các ngươi trôn ở kiếp cho bên trong thị kiếp liên quan tới ta các loại ký ức cũng theo thần thoại thời đại mất đi mà biến mất ta lâm nguyên trước mặt ma thần hư ảnh t h ở dài trong mắt có thâm t h ú y hồi tưởng cùng vui mừng ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn nhưng chúng ta chỉ là thần thoại cắt hình không thể giữ lâu như thế l i ê n nói ngắn gọn đi được lâm nguyên chợt đều nghiêm mặt nghiêm túc mà đối đãi vậy chúng ta lai lịch cùng thân phận việc quan hệ cấm kỵ hết thể liên quan tới thần thoại thời đại sự t ì n h tại hiện thế đều không thể nói rõ ma thần bắt đầu giảng thuật ngươi chỉ cần biết tiên cổ khai thiên tích địa thời điểm cũng là thần thoại kết thúc này ngày đó thần thoại đại kiếp cũng không có kết thúc chúng ta vì tam giới chiến đến một khắc cuối cùng chiến đến thuế nguyện sách sử n g ư n g kết tam giới phân liệt thành lục giới cuối cùng chúng ta hiến tế tự thân hóa thành cái này ba ngàn ma thần trụ củng cố tiên cổ vừa mở thiên địa khiến lục giới có thể thành hình để tiên cổ đại thế s á c l ở tất cả mọi người hít sâu một hơi thuyết pháp này có chút quá mức kinh dị cùng khó có thể tin cứ như vậy nói tiên cổ lục giới sở dĩ có thể thành hình ổn định tất cả đều dựa vào cái này ba ngàn ma thần hiến tế tự thân nếu không phải kêu ba ngàn ma thần trụ tiên cổ lục giới căn bản là không có cách thành hình đây chẳng phải là cũng không có hậu thế cái gì tiên cổ thái cổ thượng cổ hiện thế tam rồi văn minh từ cái này liền đoán mất nếu như bọn hắn nói tới làm thật gọi bọn họ là tái tạo cản k h ô n chúa cứu thế cũng không chút nào khoa trương ma thần hư ảnh hiển nhiên cũng không thèm để ý những người khác tin tưởng hay không chỉ là tự lo trần tuật h tại hiến tế bản thân trước đó chúng ta đem t r o n g tộc có tiềm lực nhất hạt giống mai táng thai kiếp s á m hậu thổ phía dưới những cái kia hạt giống chính là các ngươi mà ngươi chính là một trong số đó ngươi gọi lâm nguyên cũng là con trai lớn của ta lâm nguyên cảm giác tê cả ra đầu huyết dịch khắp người đều đang run dậy máu của hắn tại bố cáo hắn ma thần hư ảnh lời nói chữ chữ là thật ngươi chính là phụ thân của ta ạ lâm nguyên khó có thể tin hắn thở nhỏ không phụ mẫu làm trưởng minh cùng cái khác sáu bị huynh đệ tỷ bội tại kiếp cho bên trong thức t ì n h bây giờ rốt cuộc gặp được phụ thân của mình làm sao có thể không kích động t i ê u đến từ huyết mạch chỗ sâu tán đồng không làm được giả không tệ ma thần hư ảnh nghiêm túc khuôn mặt bên trên nổi lên hiền hòa ý cười đáng tiếc chúng ta chỉ có thể lấy loại phương thức này cách xa lấy truyền thuyết cùng hiện thực giới hạn gặp mặt một lần phụ thân lâm nguyên trong mắt đỏ hoe đã còn có thể cùng ta câu t h ô n g như vậy ngươi còn có thể sống tới sao rất khó cần thần thoại tái diễn tam giới trở về ma thần hư ảnh lắc đầu làm được chuyện này bản thân sẽ rất khó càng đừng đề cập còn có tam giới đại địch từ đó ngăn cản có thể nói loại kia cùng với không có khả năng bất quá mọi thứ không có tuyệt đối tam giới phá diệt thời điểm chúng ta đều từng nóng nhìn qua thời không trường hạ tương lai hạ du khu vực có một đạo biên số không cách nào suy nghĩ không cách nào thôi diễn n ả y ra tam giới bên ngoài không tại đại đạo bên trong có lẽ kia là sinh cơ duy nhất chúng ta một mực dạng này tin chắc thần thoại nhất định sẽ tái diễn một thanh âm vang lên đưa tới chú ý của mọi người ba ngàn ma thần cũng n h ị n không được nhìn lại kẻ nói chuyện chính là lâm dương Ừm. lâm tộc ma thần nhìn thấy lâm dương trong nháy mắt ánh mắt đều h o à n g hốt một lát lập tức lại sáng tỏ sau đó lại mê mang cảm thụ của hắn phức tạp lại kỳ diệu người là ta hậu đại cũng là cái k i a đạo b i ế n số đồng thời ta tựa hồ gặp qua ngươi lâm tộc ma thần lắc đầu loại này quỵ dị mà mâu thuẫn cảm giác đủ để nhiễu loạn bình thường sinh linh tư duy nhưng đối với tu đạo huyền diệu cảnh giới đại năng ma thần tới nói lại cũng không phức tạp rất nhanh liền tiếp nhận cảm giác này n g ư ơ i là ta thái gia gia phụ thân đó chính là ta huyền tổ lâm dương mỉm cười tự giới thiệu mình ha ha ha ha không nghĩ tới năm đó kia thâm bất khả chắc bị tất cả mọi người coi là hy vọng biến số vậy mà lại giáng sinh tại ta lâm tộc không thể không nói loại cảm giác này rất kỳ diệu lâm tộc ma thần cười to chúc mừng a lâm minh không nghĩ tới a không nghĩ tới tia biến số lại là ta ba ngàn bất hủ tộc hậu nhân nếu là bị thần thoại thời đại mấy vị tiêu biết không biết biểu lộ sẽ cỡ nào đặc sắc ha ha ha thật muốn nhìn xem một màn kia a đáng tiếc thần thoại tái diễn thật rất khó các ma thần nhìn thấy lâm dương về sau đều lộ ra hiểu ý tiếu dung bầu không khí lập tức trở nên vui sướng yên tâm đi các vị lịch chuyển tiết điểm đã đến thần thoại tái diễn này gắn liền với thời gian không xa vậy lâm dương ngữ khí bình tĩnh lại tràn đầy làm cho người tin phục lực lượng ba ngàn các ma thần ánh mắt ngưng tụ đối mắt nhìn nhau đều đã nghĩ đến rất nhiều chỉ là thần thoại tái diễn từ khách quan đến xem thật chỉ có thể là một trận ảo n g nhưng mà lâm dương là hậu nhân của bọn họ lại là kia duy nhất b i ế n số tương lai ai còn nói đến c h u ẩ n đâu mình hậu nhân đều không tin còn có thể tin a i lâm tộc ma thần khoái ý c ư ờ i to v ộ vô lâm dương bà bai chăm chú mà ngưng trọng nói vậy liền nhờ ngươi xin nhờ ba ngàn ma thần chắc tay cùng theo lên nói c h ư một nghìn một trăm bảy mươi mốt người giám sát bất hủ tiên tộc làm hầm tê a i họa c h ư n một nghìn một trăm bảy mươi mốt người giám sát bất hủ tiên tộc làm hầm tê a i họa các vị yên tâm tâm lâm dương nhẹ gật đầu đồng ý cái này dù sao đều là hán tổ tiên huyện tổ các loại đương nhiên hy vọng bọn họ trở về đồng thời bọn hắn là thần thoại thời đại đều không thể khinh thường nhân vật chiến lược phi phạm tại chiến đến lực t ậ n về sau đều có thể n ụ c thân hiến tế chống đỡ lục giới thiên đ i ệ m một khi khôi phục sẽ là một cố lực lượng cực kỳ cường đại đến lúc đ ó đoán chừng bất hủ tiên tộc bên này liền triệt để không cần hắn đến quan tâm Tốt, chúng ta chờ mong ngày đó đến bất hủ các ma thần ngưng trọng nói tam giới phá diệt chiến bại trong lòng bọn họ có kinh ngạc tột độ nếu có thể thần thoại tái diễn tất yếu đem hết thẻ sửa bọn hắn chiến ý ngốc trời nhìn chăm chú phương xa nghĩ đến rất nhiều thời gian của chúng ta không nhiều lắm lâm tộc ma thần nhìn về phía lâm nguyên vì tam giới mà xả thân lại cô phụ mình hậu nhân đây là chúng ta một mực cảm thấy xin lỗi sự tình không có chuyện gì phụ thân nếu như là ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy ta rất lý giải ngài lâm nguyên chân thành nói Ừm. lâm tộc ma thần vui mừng cười hắn tu vi b ự c nào dù chỉ là thần thoại cắt chiếu bị thêm vào thần thống đều có thể một chút xem thấu cổ kim sự tình hắn thấy được lâm nguyên tại thượng cổ đại chiến bên trong tuyển chọn cơ hồ cùng năm đó hắn không có sai biệt hắn vui mừng cười đó là một loại tinh thần truyền thừa để hắn rất tự hào cũng rất có cảm giác thành k i ể u b ấ t quá chúng ta y nguyên cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật khi đó chúng ta đã chiến đến lượt tẫn chỉ có thể làm được nhiều như vậy nhưng đây cũng là tâm ý của chúng ta ba ngàn các ma thần tương h ô đối mặt khoe miệng nhấc lên ý cười sau đó cộng đồng xuể bàn tay ra nhấn tại bất hủ nguyên tổ đám người chỗ ngực v a n h trong chốc lát ba ngàn bất hủ nguyên tổ trong đầu tràn vào vô số huyền diệu suy nghĩ cùng tin tức kia là thần thoại thời đại ma thần truyền lửa kinh khủng vô biên thâm phí vô cùng ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm vô số trí cao tin tức cọ rửa k h ô nhưng g nguyên ít tổ tại c ỗ đốn mộ, cảnh giới đang đó, đang để cảnh thăng. Ông! Cùng lúc đó, ma thần bên trong phong tồn tinh thuần huyết khí cũng đang chản vào nguyên tổ nhóm thể nội, để bọn hắn nện mộ, ma lúc phi huyết khí thể giới trụ tổ b vào vào lúc này thiên địa đột nhiên biến phảng phất có trong cõi u minh lực lượng cảm giác biết đến bất hủ ma thần truyền đạo sự t ì n h xa xa hạ xuống phẫn nộ chi ý đ á n g chết những cái kia thuốc cao ra cho cùng thật là gấp ba ngàn ma thần sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cao khung nếu như muốn đối kháng loại kia bí lực bọn hắn hôm nay đem khó mà hoàn toàn chuyển pháp chỉ có thể chuyển xuống tàn trải qua yên tâm nơi này có ta lâm dương nhàn nhạt mở miệng d ậ m chân lên trời lực lượng kia nơi phát ra cực kỳ đáng sợ dính đến thần thoại đại địch không phải hậu thế có thể lý giải cùng ứ n g đ ố i lâm tộc ma thần lắc đầu ngươi còn tại trưởng thành một kiếp này vẫn là chúng ta đến thắng đi không tệ ba ngàn ma thần đều làm xong ứng đối chuẩn bị vanh long long long long lâm tộc cao không trời đều b ơ m méo vậy mà hóa thành một con cự nhãn thật là đáng sợ cự nhãn nhưng rất quen thuộc tựa hồ gặp qua lâm tộc bên trong không ít người đều kinh hô loại này đáng sợ dị tượng từng nhiều lần xuất hiện qua tỉ như lâm dương tại q u ỷ p h ủ thanh lý thái cổ kiếp cho thời điểm vẫn còn so sánh như hiện thế lần thứ nhất đánh vỡ phạm trần lồng giam thái cổ tiên đế đột phá tế đạo thời điểm đều có kinh khủng cảnh cáo hoặc là cự nhãn xuất hiện qua cái sau còn bị lâm dương đâm xuyên ầm ầm gió nổi mây phun kia đôi mắt càng ngày càng gần vô cùng to lớn cuối cùng vậy mà hóa thành một t r ư ờ n g tre khuất b ầ u trời mặt to kia mặt to bên trên chỉ có chỉ có một con mắt hiển nhiên một cái k h á t m ắ t đã mù mất các ngươi làm quá mức đã chạm tới dây đỏ hết thạy có quan hệ thần thoại thời đại tin tức đều không được truyền t h a cái này kiên k � là lúc trước cộng đồng định ra các ngươi bây giờ vi phạm là muốn một lần nữa nhắc lên chiến sự sao kia cao k h u n g gương mặt khổng lồ mở miệng đang chất vấn quả nhiên là các ngươi người giám sát ba ngàn ma thần sắc mặt nghiêm túc đến cực hạ như n lâm đại địch nếu bọn họ tại đỉnh phong thời điểm có thể coi như là bình thường nhưng bây giờ bọn hắn cuối cùng chỉ là thần thoại cắt hình mà những người giám sát này thì y nguyên tồn tại canh giữ ở con đường cổ xưa kia cuối cùng chấn giữ lấy bí mật kinh khủng dị thường khó có thể đối phó làm sao ngươi có ý kiến lâm dương nhàn nhạt mở miệng hỏi cái này ba ngàn ma thần s ữ n g sở ngay cả bọn hắn đều nhất thời không nói chuyện đang tự hỏi như thế nào đối phó người giám sát kết quả lâm dương thế mà trực tiếp liền mở đối quá khỏe còn đi huyên tôn n g ư ơ i có lẽ là không biết người giám sát này thân phận địa vị lâm tộc ma thần muốn xếp hợp lý một chút tin tức ta biết lâm dương cười nhạt chỉ hướng tấm kia mặt to mù mất một con mắt con kia mắt thấy gặp a ta chọc mù cái gì các ma thần đều kinh ngạc tê cả ra đầu ngươi sớm cùng người giám sát giao thủ qua sao lại có loại sự tình này bọn hắn có thể xem xét cổ kim nhưng điểm này đối lâm dương là mất đi hiệu lực bọn hắn nhìn không tấu h lâm dương làm qua cái gì sự t ì n h thư cao không bên trong gương mặt khổng lồ không bình tĩnh tức giận hừ một tiếng trước đó đó b ấ t quá là tiểu đà tiểu nháo tôi h ta cũng không muốn gây chuyện thị phi chỉ là thụ bộ tộc kêu nhờ b ả giám sát lục giới dây đỏ ngăn cản không nên phát sinh sự tình phát sinh ngươi rất mạnh chúng ta không muốn cùng ngươi phát sinh quá nhiều xung đột trước đó những cái kia tiểu đà tiểu nháo liền không so đo với ngươi nhưng hôm nay sắp thực chạm đến danh giới cuối cùng truyền thừa thần thoại thời đại bí mật loại sự tình này quyết không cho phép phát sinh như các ngươi chấp mê bất ngộ vậy bản tọa chỉ có thể tuân theo quy tắc chỉ để trạm diệt liên quan tới thần thoại thời đại hết thảy bất quá là bộ tộc kia lưu lại chó giữ nhà thôi cũng xứng tự xưng bản tọa sao lâm dương cười giận dữ một tiếng hôm nay bất hủ ma thần truyền thừa nhất định phải truyền xuống ta nhìn cái nào dám cản người cùng vọng cao không gương m ặ t khổng lồ g ầ m h ế t tiếng gầm gư chấn động lục giới để vô số thế lực kinh hoàng run dày cái này cái gì người giám sát k h í tức thật là khủng bố đây tuyệt đối siêu việt giới thần hoàng âm chân thần chợ tiên cổ cường giả đều không rõ ràng người giám sát sự tỉnh một mặt mê man chỉ cảm thấy kinh khủng mà ngay tại trùng kiến tiên cổ thần đình bên trong đạo thanh thượng tôn thì ánh mắt trầm xuống sắc mặt rất là khó coi hiển nhiên biết một chút nội tình mà thái cổ thần đình c h ỗ sâu vừa thức tỉnh một chút kinh khủng tồn tại cũng mồ hôi lạnh chảy dòng đáng chết là ai chọc phải những cái kia tồn tại không biết vậy sẽ cho lục giới mang đến thai họa ngập đầu sao ta liền biết k i u bất hủ tiên tộc là mầm thai họa không cần phải lo lắng người giám sát trí cao vô thượng sẽ thanh trừ hết thể chạm đến thần thoại dây đỏ sinh linh bọn hắn động thủ từ trước gọn cảng sẽ không lan đến gần những người khác lần này vừa vặn cho bọn hắn m ộ tay diệt c h ừ bất hủ tiên tộc ngược lại là đã giảm bớt đi chúng ta phiền phức chương một nghìn một trăm bảy mươi hai hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên địa trương một nghìn một trăm bảy mươi hai hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên địa thái cổ thần đỉnh chỗ sâu đối thoại thanh â m còn chưa rơi bất hủ tiên tộc bên kia lại truyền tới chân thế ba động kia là một đạo từ từ bay lên kiếm quang bên trên phá k i ể u t i ê u đâm xuống h o à n tuyển làm người ta kinh ngạc vậy mà thực sự có người dám đối người giám sát xuất thủ là ai tất cả biết nội tình cường giả, tại thời khắc này đều há to miệng đôi mắt tự chiến mà lúc này bất hủ lâm tộc bên trong lâm dương từng r triển lộ quá gần hồ tại thực lực vô địch tại lúc chiếc thái cổ kiếp cho lần thứ nhất bị thanh lý lúc liền chạm đến người giám sát hoàn tuyến bọn hắn phái ra yếu nhất một vị người giám sát tiến đến xử lý cảnh cáo kết quả bị lâm dương trở tay một kiếm cho chém giết từ đó trở đi người giám sát liền biết thiên giới ra cái khó lường tồn tại không còn dám bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đi quấy nhiễu cùng cảnh cáo thằng đến hiện thế lần thứ nhất có người đánh vỡ lồng chim đột phá tế đạo k i ê u bị cho rằng là lục giới chân chính bắt đầu từ đáy cốc đảo ngược tiêu chí cũng là một cái cảnh giới tuyến bọn hắn lại lần nữa kiên trì đến đây ngăn cản kết quả nói còn chưa nói hai câu liền lại bị lâm dương một kiếm đâm mù con mắt sau đó lại phát sinh sự tình gì bọn hắn đều cơ hồ không d á m quản vô luận là tiên giới khôi phục thái cổ giang lâm lục giới tái tạo tiên cổ trở về các loại đều bị ngầm cho phép dù sao lâm dương lực chấn nhiếp thật sự là quá mức đáng sợ chỉ cần không chạm đến liên quan tới thần thoại thời đại dây đỏ liền mở một con mắt nhắm một con mắt không đi quản nhưng hôm nay bọn hắn cũng không còn cách nào ngồi yên không lý đến bởi vì cái này chân chính chạm tới thần thoại thời đại truyền thừa lũ ra hoặc là chết đây là ngươi có thể chọn hai con đường lâm dương bình tĩnh nói ngươi n g ư ơ i giám sát phẫn nộ lại không thể làm gì lúc trước lâm dương đâm xuyên hắn đôi mắt một kiếm cũng đã đem sự thật hiện ra rõ ràng hắn căn bản không phải lâm dương đối thủ bộ tộc kia đối với các ngươi lãnh k h ố c như vậy đem các ngươi để qua một bên ở đây cả đời cầm tụ không thể rời đi các ngươi lại vì sao muốn vì bọn họ bán m ạ n g chứ lâm dương nhàn nhạt mở miệng tiếp tục chu tâm cái gì ba ngàn bất hủ ma thần con ngươi co giúp lại kinh ngạc nhìn lâm dương thần thoại thời đại tin tức tương quan đều bị xóa đi cái này hậu nhân thế mà biết rõ ràng như vậy hắn là thế nào biết những này bởi vì không ai có thể cùng bộ tộc kia đối nghịch cho dù là thần thoại thời đại tam giới đều diệt chúng ta ngoại trừ nghe lệnh lại có cái khác đường sống sao bị cầm tù ở đây giám sát lục giới dù sao cũng so thân hóa truyền h u y ế t hoặc là triệt để chết đi mạnh người giám sát trầm mặc về sau nói ra ý nghĩ của mình hắn rất phiền m u ộ n dựa theo bộ tộc kia lưu lại cảnh giới quy tắc lục giới sẽ chỉ không ngừng suy sụp xuống đặc biệt là hiện thế vốn hẳn nên ngay cả tiên đế cũng không ra được mấy cái căn bản sẽ không sinh ra tế đạo sinh linh người giám sát căn bản không có bất luận cái gì cần lo lắng căn bản không có khả năng tồn tại có người có thể đánh qua bọn hắn cũng không tồn tại có sinh linh có thể chống cự bọn hắn giám sát mà lâm dương thì giống như là chống dông sinh ra đột nhiên đụng tới đồ chơi rõ ràng thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng chưa từng giám sát đến hắn đột phá độc t ĩ n h thậm chí không có giám sát đến hắn tu hành độc t ĩ n h nếu không cái thứ nhất phát động tế đạo cảnh cáo liền sẽ không là thái cổ tiên đế mà là lâm dương mới đúng cái này rất quỷ dị có lẽ đại biểu cho lâm dương từ vừa mới bắt đầu liền biết có loại này giám sát tồn tại tận lực che giấu mình đột phá độc t ĩ n h mà lại nhỏ nhất nghĩ cực sợ chính là hắn thật sự có thủ đoạn có thể làm được tránh đi bộ tộc kia lưu lại hệ thống theo dõi đó mới là để những người giám sát kiên kỵ nhất sự tình về sau bị bộ tộc kia giết chết vẫn là bây giờ bị ta giết chết ngươi làm gì lựa chọn lâm dương cười nhàn nhạc hỏi cái này người giám sát ngạc nhiên càng thêm phiền muộn hắn không muốn chết không phải đã sớm cùng bộ tộc kia liều mạng há lại sẽ như thế biệt q u ấ t bị t ù vây ở chỗ này cho bộ tộc kia đương chó lâm dương thấy rõ người giám sát ý nghĩ bình tĩnh nói lui xuống trước đi đi qua đi ta sẽ đi một lần cổ lộ cuối cùng cho các ngươi lựa chọn thứ ba cũng là các ngươi duy nhất đường sống trên bầu trời gương mặt khổng lồ tâm h thúy nhìn chằm chằm lâm dương h i ệ n nhiên tại lựa chọn cùng suy tư sau một hồi lâu hắn thở dài chúng ta sẽ ở cổ lộ cuối cùng chờ ngươi d ứ lời giữa thiên địa đại biến dần dần làm dịu gương mặt khổng lồ cũng dần dần mơ hồ hết thể khôi phục như lúc ban đầu năm năm năm ngoa t ạ o ba ngàn ma thần thấy c h ó n g đây chính là người giám sát ta chuyên môn bị bộ tộc tiên lưu lại giám sát lục giới kinh khủng tồn tại ngay cả bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết có thể muốn trả giá đắt làm một b ố lớn tồn tại thế mà bị lâm dương dăm ba câu liền dọa cho đi ha ha ha ha ha lâm tộc ma thần ngửa mặt lên trời cười to thoải mái đến cực hạng thống quái thống quái ta tam giới từ sau khi chiến bại chưa hề thê, thê thảm, thảm chưa từng có qua như thế vui sướng tràn diện một m à n này để cho ta nhớ tới ta tam giới vẫn như cũ vị trí cao giới quan sát vô ngần vũ trụ thời khắc đúng vậy a ba n g à n ma thần cũng cảm giác mở m ả y mở mặt không đánh mà thắng chi binh cái này nhưng so sánh động thủ chu sát địch nhân càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái dù sao địch nhân ngay cả công kích cũng không dám công kích trực tiếp vốn gối cáo lui càng đã chứng minh tự thân cường đại cái này hậu nhân khó lường xem ra năm đó chúng ta đem hy vọng đặt ở kia tương lai biến số phía trên xem như thành công bọn hắn đều nhìn lâm dương càng xem càng là vui vẻ càng xem càng là thuận mắt khó lường thật khó lường có lẽ hắn thật có thể nịch chuyển lục giới vận mệnh để thần thoại tái diễn các vị tiếp tục truyền đạo ta ngồi tại nơi đây chấn áp hết t h ể biến hóa lâm dương bản thân ở cao cung bình tĩnh nói Tốt. Ba ngàn ma thần lòng tin tăng nhiều, toàn lực đạo. Bất hủ nguyên tổ tu tinh tiến, bất hủ ma thần thừa, quá mức vô thượng. Lại coi thừa một mạch huyết tinh phụ trợ, thang dai không có chút nào tác dụng phụ có thể、nói. Rất Ba ma đang ma dai ngàn lòng nhiều, chuyển nguyên nhóm cành không ngừng chuyển chuyển không nào dụng nói. giới, mức mạch hủ hủ phụ phụ lực Lại vi coi quá đạo. có có vô ở tại chúng ta biến mất về sau các ngươi đương bản thân nơi đây vì đệ tử trong tộc giảng đạo chuyển pháp cũng lấy ma thần trụ làm căn cơ r e n đúc tu hành chỗ chỉ cần cùng là ta huyết mạch lại tu hành ma thần đại pháp lời đều có thể tỏng ma thần trụ bên trong hấp thụ chúng ta lưu lại huyết tinh chi lực đúc thành ma thần chi thân ba ngàn ma thần m ở m miệng nghiêm túc nhắc nhở chúng ta nhớ kỹ bất hủ nguyên tổ nhóm đều gật đầu cứng còn lại một điểm cuối cùng thời gian lâm tộc ma thần nhìn về phía lâm dương huyền tôn ngươi nói muốn tái diễn thần thoại còn nói muốn đi cổ lộ cuối cùng thử hỏi ngươi thế nhưng là chuẩn bị đi khởi nguyên địa tìm kiếm phương pháp khởi nguyên địa tất cả mọi người bỗng nhiên ngầm đầu cái danh từ này rất lạ lẫm nhưng tựa hồ rất trọng yếu khởi nguyên địa khởi nguyên địa hoàng âm chân thần chờ lẩm bẩm cảm thấy cái từ này tựa hồ ở nơi nào nghe qua nhưng lại rất mơ hồ tựa hồ có lực lượng nào đó quấy nhiễu để bọn hắn không cách nào nhớ lại cái từ này đến cùng đại biểu cho cái gì truyền t h u y ế t tại cuối con đường cổ có một chỗ hoàn mỹ nhân tộc khởi nguyên địa cũng là tam giới cùng phương đông thần thoại phát nguyên tổ đ i ệ lâm tộc ma thần thờ dài chỉ là nơi đó đồng dạng tại một trận chiến kia bên trong bị hủy diệt bị bạn giới vạn vạn、so、giới t ộ cái bây công. còn thê thẳng hơn, chỉ còn lại có thẳng hơn, giới So tam thê một t mảnh tán tói tinh hệ mà lại n t tinh lại n hệ, h mà bị p o gì tuyệt phát, một thở thể tu yêu đều bắn phiến không, không hành. Cái lại g ở đây p h ạ m là nhân tộc người trong lòng đều dần hiện ra một loại tim đập nhanh cùng đau đớn đó là một loại lớn lao bi hay p h ạ m phất tiềm ẩ n tại ghen huyết mạch chỗ sâu nhất là một loại vạn cổ đại bi là mỗi một cái nhân tộc khắc vào huyết mạch chỗ sâu nhất tiếng ố i có quyết định này lâm dương gật đầu ừm quả là thế a ba ngàn ma thần thở dài dù lực lượng cuối cùng diễn hóa xuất khởi nguyên tri địa bây giờ hình dạng bọn hắn ngắm nhìn trong mắt có tiếng v i nơi đó bị phong tỏa hiện tại duy nhất có thể tìm tới nơi đó phương thức chính là dọc theo lục giới cổ lộ đi đến nhất cuối cùng khi bọn ngươi thật có thể tìm tới nơi đó đồng thời từ đó tìm tới thần thoại tái diễn phương pháp đi bọn hắn nhìn chăm chú thân ảnh cũng tại nhìn chăm chú bên trong dần dần trở thành nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất mà tất cả mọi người đều nhìn ba ngàn ma thần hiện hóa ra ngoài kia phiến hình ảnh nơi đó là một chỗ vũ trụ trống rỗng vô số tinh hệ đều, đều tinh mị phân bố tại không gian vũ trụ bên trong chỉ có nơi đó là vô tận hát tịch phảng phất là bị tận lực thanh lý một chỗ cử hình trống rỗng kia phiến sạch sẽ mà chống trải thời không bên trong chỉ có số rất ít tinh hệ tô điểm ở trong đó mà trọng yếu nhất chỗ duy nhất trôi nổi tinh hệ trói lọi như ngân hà sáng trói có tám đầu xoáy cánh tay b ê người n cô độc tinh m ị c h tất cả mọi người tại tường tận xem xét đều tại rung động chỉ có lâm dương trong ánh mắt r u n g động một loại hoại k i ự u chi s á c bởi vì chỗ kia tinh hệ hắn cũng không lạ l ắ m chính là ở kiếp trước làm tinh chỗ hệ ngân hà cựu dương nhắc nhở lần thứ nhất thanh lý thái cổ kiếp cho có thể thấy được bốn trăm lẻ sáu chương thái cổ tiên đế đột phá có thể thấy được 645 t r ư ơ chương lần thứ nhất nâng lên tổ đ ị a khởi nguyên đ ị a có thể thấy được 775 t r ư ơ chương hệ ngân hà ở vào vũ trụ chống giống có thể lục soát cờ b ở cờ vũ trụ chống giống lý luận hiểu rõ sau có chợ ở xem hiểu quyển sách đằng sau hạch tâm nhất một cái thiết lập đương nhiên không hiểu rõ cũng được t i ể u dương đằng sau sẽ nói c h ư n g một r ă m bảy m ư b ấ t hủ huyết mạch t ề tụ c h ư n g một r ă m bảy m ư b ấ t hủ huyết mạch t ề tụ ông hệ ngân hà hình chiếu chậm rãi biến mất đám người cũng từ suy tư bên trong lấy lại tinh thần lâm nguyên chờ bất hủ nguyên tổ ánh mắt phức tạp tòng ma thần trụ bên trên c h u y ể n rời đến trên thân lâm dương bọn hắn cảm giác rất hay náy mặc dù bị truyền ma thần đại pháp nhưng tiến hành tu hành cuối cùng cần thời gian mà lâm dương lại là đối mặt người giám sát áp lực lại gánh vác lấy đi tìm kiếm khởi nguyên địa trách nhiệm bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì lâm dương m ỉ m cười một chút xuyên thủ nguyên tổ đám đó nghĩ cái gì mấy cái tia người giám sát với ta mà nói rất nhỏ yếu đi khởi nguyên địa cũng là ta cho tới nay ý nghĩ cùng đi dạo chơi ngoại thành không có gì khác biệt ta vui vẻ vương lòng còn đến k h n g kịp cũng không có cái gì áp lực chư vị nên làm cái gì thì làm cái đó không cần quá nhiều cân nhắc ta bên này được lâm nguyên chờ nghe nói lời ấy nhẹ nhàng thở ra trong lòng cảm giác chấn an không ít bọn hắn xoay người đối mặt phía dưới rất nhiều tộc nhân lập tức triệu tập ba ngàn bất hủ tiên tộc thành viên vua luận chủ mạch vẫn là trí nhánh chỉ cần chạy xuôi bất hủ tiên tộc h ế t mạch người tất cả đều đến đây ta bất hủ lâm tộc gặp nhau rõ các tộc cường giả tất cả đều chắc tay lập tức tiến đến triệu tập bản tộc thành viên nguyên tổ nhóm nghiêm túc như thế tất nhiên là có đại sự thương lượng trải qua thượng c ủ sự kiện kia về sau bất hủ tiên tộc nhớ kỹ giáo hấn cơ h ộ i sẽ không đem toàn bộ tộc nhân tụ tại một chỗ mà bây giờ nguyên tổ nhóm như thế yêu cầu tất nhiên là có tuyệt đối chuyện trọng yếu phải làm không thể chậm trễ chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này trước đêm lần này chuyển pháp sinh ra tiềm năng tất cả đều thực hiện lâm nguyên đề nghị được nguyên tổ nhóm hạ lệnh lấy ba ngàn ma thần trụ làm căn cơ g e n đúc một tòa cự hình tu hành tháp sau đó liền nguyên đ ị a tại đỉnh núi bế quan cùng lúc đó không ít đang lúc bế quan vạn cổ thiên tiêu đều chấp nhận bị cưỡng ép kéo ra khỏi bế quan trí điện vì sao vội vã như vậy đây là đi nơi nào cơ tinh hà bị lao cha t ú n ra bế q u a n địa một mặt mộng bức mà hỏi bớt nói nhiều lời đương nhiên là đại h ỷ sự đi nhanh lên chính là cơ vô mệnh thúc giục nói cơ tinh hà làm bạn cổ thiên tiêu lại có lâm dương trước đó tương trợ đồng thời ăn vào rất nhiều đại thế khôi phục tiền lãi bây giờ tu vi đã sớm siêu việt làm tộc trưởng cơ vô mệnh giờ phút này đang lúc bế quan xung kích huyền tiên cảnh không đến trăm tuổi liền có được xung kích thái ất huyền tiên tư cách đã không thẹn bạn cổ thiên tiêu c h i danh v u luận đặt ở cái nào thời đại cái nào chỗ đều tuyệt đối được xưng tụng một câu thiên tư vô song chỉ tiếc hán sinh ở thời đại này có lâm dương t h o á c vũ trở làm so sánh liền lộ ra ảm đạm phai mở cái gì ta bế quan t u ế nguyện bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy cơ tinh hà vừa trừng mắt khó có thể tin từ tiên cổ trở về thời không thông đạo triển khai vô tận tiên cổ lực tràn vào hiện thế lúc hắn liền mượn cơ duyên này bế quan đến nay trước đó chỉ cảm thấy bên ngoài ở mỹ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hiện thế đại kiếp đều đã đang bế quan chúng qua đi đáng tiếc ra ta đang còn muốn hiện thế đại kiếp bên trong ra một phần nữa đâu cơ tinh hà gật v ù đắc ý ra còn lâu lực người cái này yếu cùng gã con mạ đi cũng là phá hôi cha ngươi ta thế nhưng là tới kiến thức qua vậy cũng là không cách nào tưởng tượng đại cường giả tại giao phong đại la kim tiên cũng không biết có bao nhiêu thậm chí gặp được thần linh trong truyền thuyết chân thần cũng đạp giới mà đến bị ngạn c h i chủ c ũ n g chưa từng nghe nói qua thôn giới cự thú trở cơ v ô mệnh nói con nói lao cha ngươi bây giờ tựa hồ còn không có ta lợi hại đâu cơ tinh hà im lặng nhà danh nói hắn vừa rồi kém chút đã đột phá huyền t i ê n bị cơ v ô mệnh xinh xinh đánh gãy giờ phút này như bị tấp dừng k ó chịu toàn thân khi tức đều có chút hối loạn làm gì trưởng thành cánh cứng cắt rồi dám chảo phúng lao tử ngươi cơ bố mệnh vừa trừng mắt không ăn ngay nói thật mà thôi cơ tinh hà nhún bay cơ bố mệnh đưa tay liền cho cơ tinh hà cái hót tới một bàn tay bảo ngươi ăn ngay nói thật ta sai rồi l ã o cha đừng đánh không phải một hồi gặp ta lâm đại ca ta có thể hướng hắn cáo ngươi trạng cáo trạng ngươi đánh hắn nhị đệ cơ tinh hà uy hiên nói cơ bố mệnh một mặt một b ớ c ngươi chừng nào thì nhận làm lâm dương hiền chất tiểu đệ đệ sớm tại đế lộ lúc chính là cơ tinh hà nghĩa chính ngôn từ nói cơ bố mệnh thật đúng là không dám hạ thủ thậm chí trực tiếp trầm mặc tiểu tử này vì ông đuổi thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a kiệt kiệt kiệt cũng không biết lão đại mấy vị kia hồng nhan chi kỷ trở về sao cái này mấy chục năm đều không có gặp lão đại các nàng khẳng định nghĩ h n g a cơ tinh hà ma sát cái c ằ m cười xấu xa nói k i u mắc mơ gì tới nơi g ư đây cơ vô mệnh hồ nghi n g ta thích gan giữa a mà lại thân là lâm đại ca nhị đệ sao có thể không vì lão đại trung thân đại sự quan tâm đâu cơ tinh hà lẽ thẳng khí hùng cơ vô mệnh triệt để bó tay rồi chẳng lẽ mình nhi tử thật không cảm thấy lời nói này có chút không ổ n sao mà lúc này lục giới một phương khác biên giới chỗ một đôi nữ t ử từ giới vực biên giới bên trong phá giới mà về trên thân quy tắc pháp vòng l ư ợ n lở sợi tóc bay lên chính là thanh khâu k i ể u vĩ cùng vợ vũ ngươi cũng cảm ứng được sao ừ n lâm dương hắn trở về nhiều năm như vậy không gặp không biết hắn đi chỗ nào gặp mặt liền biết có lẽ hắn nhìn thấy hiện tại chúng ta sẽ kinh ngạc cũng nói không chừng đ ấ y chứ hai nữ nhìn nhau cười một tiếng hóa thành hai đạo hồng quang hướng về bất hủ lâm tộc bay đi t r ă m bảy m ư ơ n chỉ cần ngươi nguyện ý lập tức thành cưới đều được chương một n chỉ cần ngươi nguyện ý lập tức thành cưới đều được lao đại cơ tinh hà đi vào lâm tộc tộc địa về sau liền trực tiếp cho lâm dương tới cái g u ông ngươi làm sao mấy chục năm đều không hiện thân à? muốn chết ngươi tiểu đệ ta lâm dương cảm thấy lời này nghe là lạ đã nhiều năm như vậy làm sao ngay cả huyền tiên đều không thành a cái này cơ tinh hà mặt mo đỏ ửng cũng không tính thật lâu a ta mấy cái đồ đệ đều đại la kim tiên lâm dương bổ đao đạo cái gì cơ tinh hà vừa trứng mắt khó có thể tin bọn hắn cũng liền cùng ta không tranh lệch nhiều a thậm chí càng nhỏ một chút trăm tuổi không đến đại la kim tiên khôi hại a xưa nay chưa từng nghe nói qua hoác vũ ba cái lẫn nhau cười xấu xa một tiếng trực tiếp thể hiện ra vĩnh hằng đại la chi lực ngoa tào không riêng gì cơ tinh hà còn có năm đó đồng dạng được vinh dự bạn cổ thiên tiêu dạ quân lâm thương thái hư các loại tất cả đều nhìn trận tròn mắt vây quanh hoác vũ mấy cái sợ hai thán phục liên tục bọn h ắ n ứng tiếp mà sinh được tôn là bạn cổ thiên tiêu thiên tư xưa nay nhìn thấy thậm chí bây giờ xem ra đều có chút phản tổ dấu hiệu thể nội đều có mỏng manh các tộc ma thần chi lực chiến lược mạnh nhưng bây giờ cũng đều mới linh chủ cảnh hoặc là luân hồi cảnh mà thôi bây giờ trình diện bạn cổ thiên tiêu tạm thời còn không có một cái thái ớt u y ệ n tiên dù sao liền ngay cả trong truyền thuyết thần thoại bị k i a đấu thiên đấu địa vô địch thần hậu đều bỏ ra ba trăm năm mươi tiến giai thái ớt u y ệ n tiên bọn hắn không đến trăm năm liền tu đến loại tình trạng này đã đầy đủ nghị tiên gần như truyền thuyết dù là đặt ở thần thoại thời đại cũng là tuyệt đối đỉnh cấp thiên tiêu sẽ bị các loại tổ sư cấp nhân vật c o i trọng thu làm thần truyền đệ tử lưu lại thuộc về mình truyền thuyết cố sự đáng tiếc đứng tại trước mặt bọn hắn là tự sáng tạo con đường siêu biệt cực đạo đề phòng đúc thành vô địch thể chứ thiên vạn c ủ không chỗ tìm lâm dương ba đồ nhi vốn cho rằng ta đã là tư chất ngốc trời nên có thể tại hiện thế đại kiếp triển lộ sừng đầu làm ra công hiến không nghĩ tới một lần b ế quan hiện thế đại kiếp đã qua Dạ quân lâm cũng thở dài hắn đến nay cũng còn nhớ kỹ năm đó ở trên đế lộ cùng lâm dương phân cao thấp ai có thể trước đạp lên tầng mười tám chiêu ca lâu đoạt được bên trong kiếm tiên truyền thừa kết quả bây giờ hắn còn tại linh chủ cảnh mà lâm dương đ ổ đệ đều sớm đã là đại la c h i thân lâm dương càng là trở thành lịch chuyển hiện thế đại kiếp đại anh hùng đấu bại bị ngạn tri chủ thu phục thôn giới cự thú uy thế vô song thần uy cái thế trên lệ này thực sự quá lớn bất quá hắn sớm đã nhận rõ lẫn nhau trên l ệ n h bây giờ nghĩ đến cũng cảm thấy đến cảm k h á i cũng đều cam ha ha cảm tạ l a o tử đi nếu không phải bản tọa năm đó quên ngươi chớ cùng bị này đối nghịch ngươi bây giờ nói không chừng sơ cuốc bác nguyên kiếm tiên hồn phách ghép buộc cười nói s ắ c thực muốn cảm tạ ngươi dạ quân lâm so năm đó thành thục rất nhiều sớm không có nhất định phải cùng người tranh cao thấp một hồi dài ngắn u y ệ khí phong mang nội liễm thật sự là hoài niệm ta bất hủ tiên tộc bạn cổ thiên kêu lại một lần nữa tụ họ lần trước trang diện này vẫn là tại lần trước a bất hủ trương gia già chủ cảm khái nói. ngươi nói chuyện thật đúng là một câu a cơ vô mệnh nhịn không được nhà danh nói bất quá loại này vui vẻ hòa thuận trang diện s á c thực thật lâu không có những năm này đều tại chuẩn bị chiến đấu hiện thế đ ạ i k i ế p còn có thụ những cái kia thái cổ thế lực khí bầu không khí quá kiềm chế bây giờ mới có tâm tình uống một c h é n khánh công r ư ợ u thanh khâu tiên tử c ả m k h á i không tệ tất cả mọi người g ậ t đầu thái cổ thế lực cái này mấy chục năm khôi phục càng thêm hoàn thiện rất nhiều cường giả đều xuất thế có không ít đại la kim tiên thậm chí thần linh tại hành tẩu thế gian mặc dù không dám bên ngoài nhằm vào bất hủ tiên tộc nhưng luôn luôn ở trong tối xoa xoa gây sự tình để bất hủ tiên tộc thụ không ít biệt bất khí bất quá vì toàn lực ứng đối hiện thế đại kiếp bọn hắn cũng đều tạm thời không có đi để ý tới hiện thế đại kiếp còn không có kết thúc các ngươi nghĩ lộ mặt đằng sau còn có cơ hội lâm dương đột nhiên mở miệng để toàn trường lúc đầu vui vẻ không khí lập tức trì trệ tiểu dương ngươi ngươi nói cái gì lâm thiên nguyên nhịn không được hỏi dĩ vang thời đại là tam giới dần dần suy sụp thời đại mỗi một cái đại kiếp về sau suy sụp một đoạn tự nhiên một thế chỉ có một lần cướp mà hiện thế thì là tiên giới từ suy sụp chuyển hướng phồn binh đại quốc quật khởi thời đại chú định sẽ không bình tĩnh bị ngạn cũng bất quá là trong đó nhỏ nhất một chỗ thai hỏa ngầm mà thôi hiện thế đại k i ế p vẫn chưa kết thúc đằng sau còn có phải đối mặt nguy hiểm cùng khảo nghiệm lâm dương n é t miệng cười một tiếng bộ vô cơ tinh hà bà bai các ngươi không phải tiếc đ ố i tại lần này chưa thể tham chiến sao vậy sau này ta coi như trông cậy vào các ngươi đi nâng lên phần này vinh quang trách nhiệm ta liền không tham dự ta dựa vào đừng a lâm đại ca ngài nên tham dự vẫn là tham dự một chút tốt đúng vậy a bạn cổ tiên kêu nhóm đều rất c h ó dạng chê cười nói không phải bọn hắn đối với mình không có lòng tin thật sự là thời gian quá gấp yêu cầu lại quá cao chỉ là ứng đối bị ngạn một kiếp này liền tối thiểu cần ra mấy tôn giới thần tài đi bọn hắn lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy bây giờ liên tục tăng lên thăng đại la đều xa xa khó bởi đâu cho nên các ngươi phải thật tốt nắm chặt lần này đại cơ duyên đây chính là ta chuyên môn vì ta bất hủ tiên t ộ c tìm thấy đương thời cấp cao nhất đại cơ duyên nếu có thể bắt lấy lần sau đại tiếp có các ngươi nhất phi chủ tiên hảo, hảo bày ra chính mình cơ hội lâm dương cười nói quỷ quái như thế vạn cổ tiên tiêu nhóm đều chẩn p ấ n đây chẳng phải là nói cơ duyên này thậm chí có khả năng để bọn hắn nhìn thấy trong thời gian ngắn thành thần hy vọng cho chuyện cái gì đâu vui vẻ như vậy đều không mang theo chúng ta một đạo mềm mại đáng yêu thanh â m chuyển đến tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại trong lúc nhất thời có chút thất thần quá đẹp dầm chân mà đến thiếu nữ một thân màu hồng b á y áo toàn thân lưu chuyển thanh quang da trắng non nạ mười đầu l ô n g s ù cái đ ô i tại sau lưng c à n quét một đôi mắt hình như có ba thiên huyễn cảnh chỉ một chút cũng làm người ta trầm luân trong đó mà nàng bên cạnh thì là một thân hỏa diễm chiếm máy hiên ngang đến cực hạn cô gái tóc dài khi khai anh hùng h ư n g h ự c để cho người ta cảm thấy khó mà chống cự kia đập vào mặt ngự tỷ khí tước cựu vĩ t ỷ t ỷ lâm dục vũ ngạc nhiên hô còn có phượng vũ t ỷ lâm cựu n g u y ệ t cười hoan nghênh đã lâu không gặp a hai vị muộn muội còn có một vị nào đó đại xuất ca nhiều năm như vậy không thấy có muốn hay không ta t h a n h câu cựu vĩ trực tiếp x u ố n g tới một thanh khoác lên lâm dương cánh tay hiểu tiếu hỏi hoa nha vạn cổ thiên tiêu nhóm đều cùng kêu lên ồn ào đại tẩu lúc nào cùng đại ca thành hôn a ta đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần lâm dương ca ca nguyện ý lập tức thành cưới cũng được t h a n h khâu cựu v i đôi mắt vẫn như c ũ n h i ệ t liệt nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy lâm dương thời điểm liền quyết định cái này nam nhân chưa từng che giấu tình cảm của mình lạnh cạch lâm dương trong nháy mắt điểm một cái t h a n h khâu cựu v i cái chán tiểu tử cách đại la kim tiên còn kém lâm môn một cớt đâu còn muốn đối ta thi triển mỹ thuật biết lâm dương ca ca ngươi lợi hại nhưng ngươi liền không thể làm bộ chúng chiêu sau đó cùng ta thuận theo tự nhiên đem sự t ì n h làm sao t h a n h khâu cựu v i đứng ngôi làm n ú n g nói ôi ngươi thật thành hồ ly tinh lâm dương dợ khóc dợi nhiều năm không thấy nha đầu này tính tình càng thêm nhiệt liệt ta vốn chính là nhà thanh khâu c ử u vĩ cười xấu xa nói ai thật â m mộ c ử u vĩ muội muội có thể như thế thoải mái phượng vũ ở một bên lắc đầu bật cười ngay tại những người trẻ tuổi kia treo g h o ôn chuyện thời điểm trên núi cao n g ẫ nhiên chuyển đến hợp đạo thanh âm rầm rầm rầm phong vân biến ảo vĩnh hằng chi khí tung hành ba ngàn bất hủ nguyên tổ vậy mà tại giờ k h ắ c này đồng thời bế quan hoàn thành khí huyết liên thông cùng một chỗ tại đỉnh núi cao hiển hóa ra thuộc về tự thân ba ngàn ma thần hư ảnh hiển nhiên bọn hắn đã thành công lúc thành mình ma thần chi thể d ư ớ i thần tu vi vẫn đại thần thông t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi lăm giới thần tu vi vẫn đại thần thông cái đó là vĩnh chứng thần lực nguyên tổ nhóm đều chứng đạo sao bất hủ tiên tộc tộc nhân đều kích động h ô cũng không phải đây là thật tiêu giao cảnh tự mang một tia thật tính cũng không phải là chứng đạo hoàng âm chân thần mấy cái đều giải thích nói chứng đạo ở đâu là sự tình đơn giản như vậy bất quá bọn hắn ánh mắt một hồi nhìn xem trên đỉnh núi những cái k i a đúc thành mạ thần chi thể tiên tộc nguyên tổ một hồi nhìn về phía đại biểu cho tiên tộc tương lai vạn cổ thiên tiêu nhóm trong lòng r u n động càng thêm k ắ c sâu những n à y vạn cổ thiên kiêu nhưng quá dọa người tuy tiện xuất ra một cái đến thái cổ đều tuyệt đối có thể rung động không chỉ một thời đại nếu không phải tiên cổ thời đại đằng sau cơ hồ không có đường tử lại thành thần những n à y vạn cổ thiên kiêu tại tiên cổ lấp lánh một cái đại thế đều có thể bất quá cho dù là ba ngàn thật tiêu giao cảnh giới tồn tại cũng đầy đủ đáng sợ dù sao lúc thành ma thần thể tại chứng đạo thần trên đường đoan chừng cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều hoàng âm chân thần cảm khái chỉ sợ gần nhất cái này ba ngàn bất hủ tiên tộc phải có không ít chân thần muốn ra đời xếp bằng ở ma thần trụ tháp bên trong phàm chư tiên tộc người nghe ta giảng đạo chuyến pháp lâm nguyên hét lớn một tiếng ông ba ngàn bất hủ tiên tộc tu sĩ điên cuồn bay ra phô thiên cái địa ngồi xuống tại to lớn tu luyện tháp các nơi tòa tháp này vô cùng to lớn bao phủ rất nhiều dây núi mỗi một đạo đỉnh núi đều có một cây trống trời đạm đất ma thần trụ cùng một vị bất hủ nguyên tổ xếp bằng ở phía trên hôn nộn sơ khai vạn v ậ t lại trọn b à n cổ đ u n g ngứa thần thoại r ụ c thành bắt đầu có đạo tổ tam giới cố sinh lâm nguyên mở miệng chuyến pháp p h i trải qua lập tức từng đạo nguyên thủy phù văn từ bên cạnh hắn lượn lờ mà lên hắn muốn đem ma thần pháp chuyển xuống cái này hoàng âm chân thần trợ cũng ở một bên quan sát bọn hắn cũng không có ma thần thể huyết mạch cho nên cái này kinh văn đối bọn hắn không có tác dụng gì nhưng y nguyên cảm thấy rung động bực này vô thượng đại pháp dù là không cách nào tu chỉ là tham tưởng lắng nghe một phen đều có thể từ đó tham khảo rất nhiều d i ệ u dụng đối với mình tu hành có vô cùng c h ỗ t ố t thì ra là thế trong cơ thể của chúng ta bí lực vậy mà bắt nguồn từ ma thần chi huyết n ế n thử câu thông ma thần trụ bên trong huyết mạch chi lực cơ tinh hà t r ờ v ạ n cổ thiên tiêu lĩnh ngộ chi lực mạnh nhất cơ hồ nghe được trong nháy mắt liền lên tay nhập môn ba ngàn ma thần trụ bên trong nồng đậm h u y ế t khí phân ra hóa thành một đạo khí huyết trường long quan trú đến cơ tinh hà chờ vạn cổ thiên tiêu thể nội doanh long long long long khí huyết cộng hưởng càng ngày càng nhiều bất hủ tiên tộc thành viên dẫn động ma thần trụ nội lực lượng hoàng long long toàn bộ tu luyện trong tháp cảnh tượng chấn động không gì sánh nổi vô số khí huyết trường lòng trung tiên lẫn nhau tại cộng hưởng tựa hồ lấy ma thần trụ làm hạnh tâm tất cả bất hủ tiên tộc đều tại cùng hưởng lĩnh hội tâm đắc cùng tiến bộ đều đang bay nhanh tiến cảnh quá k h a t r ư ơ đi ta chát còn có thể dạng này tập thể ý chí cộng đồng tu hành chưa từng nghe nói qua bực này phương pháp tu hành cái này chẳng phải là chân trái g i ố n g chân phải muốn lên trời khó nói hoàng âm chân thần trợ đều thấy c h ó n g bọn hắn đến từ tiên cổ có thể nói là kiến thức rộng rãi nhưng trước mắt một màn này vẫn là để bọn hắn trực tiếp xí n ố c quá kinh khủng chiếu như thế tu hành những tu sĩ này tốc độ lên cấp được nhanh đến mức nào khó có thể tưởng tượng cũng nên có cái cuối cùng đi kia ba ngàn ma thần trụ cung cấp năng lượng cũng không thể nào là vô cùng tận bọn hắn đều đang nghị luận mà lâm dương thì ma sát cái cảm nghĩ đến mình muốn hay không gia nhập vào đâu suy nghĩ một chút vẫn là được rồi mặc dù một nháy mắt có thể cho bất hủ tiên tộc tu sĩ gia tăng rất nhiều cảnh giới l i n h n g ộ nhưng đoán chừng ba ngàn mà thần trụ bên trong lần chứa khí huyết cũng sẽ bị hắn trong nháy mắt rút sạch còn không bằng để bất hủ tiên tộc các tu sĩ thực sự gia tăng một chút tu vi cùng huyết mạch năng lượng dầm dầm dầm cơ tinh hà chờ thuận lợi đột phá đến thái ớt huyền t i ê n cảnh cả đám đều rất là vui vẻ đây đối với bất kỳ một cái nào tham dự và hôm nay trong tu hành tu sĩ tới nói đều là một trận khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên có thể xưng phát thai hoàng cốt ngay cả h o á vũ mấy cái đều rất trông mà thèm thiên hạ chuyện tốt không có khả năng luôn luôn ngươi lâm dương thản nhiên nói ba người bọn hắn thể nội cũng không có ma thần huyết mạch cho nên không cách nào tham dự trong đó tốt a ba người nhẹ gật đầu lâm dương nói xác thực có đạo lý cơ duyên đã khởi động về phần mọi người đến tột u cùng có thể đi bao xa liền nhìn riêng phần mình tạo hóa lâm dương nhìn xem không ngừng t r u y ề n pháp tu hành bất hủ tiên tộc các tu sĩ xoay người đối hoàng âm chân thần chờ cười nói đi thôi đi lấy thuộc về các ngươi h ồ i báo a còn có hồi báo hoàng âm chân thần chờ tê cả ra đầu an được chân thần huyết đ ụ lắng nghe ma thần đại pháp các loại vậy mà theo lâm dương căn bản cũng không phải là cơ duyên sao các ngươi ngay cả nhất giai đều không có tấn t h ă n g chỗ nào được sưng ơ tụng được đến á p lâm dương im lặng nhà danh nói t h ă n g giai tiên cổ bảy thần cái cầm đều kém chút chấn kinh xuống tới vĩnh chứng thần tiên t h ă n g giai tiến cảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt muốn khó nhiều lắm mỗi một lần t h ă n g giai đều có thể quyết định mình tại toàn trong vũ trụ địa vị cả i biến đủ để thấy thần tiên t h ă n g giai gian nan đến mức nào t ỷ như thiên thần tiến giai giới thần kia trực tiếp liền có thể bước vào một cái thiên địa mới bên trong để cho mình giới vực chính thức gia nhập chư thiên tranh bá trên sân khấu cái này rất khó a hoàng âm chân thần không khỏi nói thang một cái giới thần mà thôi được cho cái gì lâm dương cười nói các ngươi có thể lựa chọn trở thành giới thần hoặc là đạt được một môn đại thần thông đại thần thông tiên cổ bảy thần đều kinh hô thần thông tên như ý nghĩa đều là vĩnh chứng thần tiên sáng tạo mở công pháp có tiểu thần thông đại thần thông đỉnh cấp thần thông phân chia chỉ có đạt tới giới thần mới có thể sáng tạo tiểu thần thông mà thần vương cảnh phía trên tồn tại mới có tư cách mở đại thần thông tiểu thần thông lưu truyền tính rất rộng không ít thế lực nhỏ đều có nhưng đại thần thông liền trong nháy mắt thớt thớt đối với một vị thiên thần tới nói đều cực kỳ c h ấ t quý đạt được một môn đại thần thông đối lâu dài tu hành đến xem tầm quan trọng không thua gì tấn thăng giới thần cái này bọn hắn đều rất xoắn suýt một cái là từ lâu dài đến xem được í t lợi vô cùng đại thần thông một cái là làm trước liền có thể tấn thăng một cái đại giai khác giới thần tu vi chọn cái nào tốt đâu đương nhiên các ngươi còn có loại thứ ba lựa chọn lâm dương mỉm cười vô cùng thần bí chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu đâu chỉ ưa thích rất là tưởng niệm chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu đâu chỉ ưa thích rất là tưởng niệm ổ tiên cổ b ả y thần vừa t r ứ n g mắt đều tử tế n g h e lấy hai cái điều kiện này đối bọn hắn tới nói đều quá mê người dù sao chân thần thăng dai rất khó là tiềm lực cực điểm phong thích làm không được chính là làm không được giới thần lại là một cái lớn đường danh giới b ả y thần bên trong tối thiểu có một nửa đều là vĩnh sinh khó bước vào giới thần tu sĩ đó chính là lưu tại trở thành bất hủ lâm tộc khách h à n h tại ta không tại thời điểm trông nom bất hủ tiên tộc như thế có thể đã đạt được một môn đại thần thông cũng có thể thành tựu giới thần tu vi lâm dương cười nói ta đáp ứng đương nhiên có thể tiên cổ b ả y thần nhẹ nhàng thở ra đ ộ i vàng cướp đáp ứng còn tưởng rằng là khó khăn gì lựa chọn chỉ là thủ hộ lâm tộc mà tôi h đối bọn hắn tới nói tính không được cái gì rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu tuy tiện tiện là chuyển ra bảy đạo thần sách tiên cổ b ả y thần tiếp nhận hãy nhiên đối mặt cái này bảy đạo thần sách h i ệ n nhiên là bảy bản hoàn toàn khác biệt đại thần thông cái này bảy bản là riêng phần mình thích hợp nhất các ngươi bảy loại đại thần thông có thể trình độ lớn nhất cổ vũ các ngươi chiến l ư c lâm dương giải thích nói chơi ạ tiên cổ bậy thần đều bị lâm dương thủ bút do sợ tuy tiện liền lấy ra thích hợp bọn hắn nhất bảy loại đại thần thông cái này lâm dương trong tay đến nắm giữ nhiều ít đại thần thông đơn giản thâm vất khả chắc vất quá nghĩ đến hắn có thể trực tiếp dọa đi người giám sát bọn hắn cũng bình thường trở lại cái này bảy đạo hình thức ban đầu giới vực các ngươi riêng phần mình cầm đi lĩnh hội có thể lặp đi lặp lại quan sát giới vực hình thành bản chất ảo d i ệ u nếu như cái này còn không thể thành giới thần kia chứng minh các ngươi căn bản đời này cũng không có hy vọng dựa vào chính mình thành giới thần liền trực tiếp đem nó hòa vào tự thân cưỡng ép thành cựu giới thần là đủ lâm dương lại lấy ra bảy viên hình thức ban đầu giới vực nói giống lâm dương bả vai đầu thôn giới thú nhỏ lập tức phát ra c h ả y nước miếng thanh âm con mắt chừng đến căng tròn ken lâm dương một đầu ngón tay cho hắn gậy cái đầu b ă n g lại ăn no bạo ngươi ô tiểu giới giới rất ủy khuất tiếp tục nhắm mắt tiêu hóa đi nhưng vẫn là nhịn không được ngẫu nhiên mở to mắt nhìn xem tiên cổ bảy thần thủ bên trong hình thức ban đầu giới vực t i ê u đối nó có rất mãnh liệt lực hấp dẫn khu cụ tiên cổ bảy thần một trận hoảng sợ liên tục đem hình thức ban đầu giới vực tất kỹ bây giờ tiên cổ trở về lục giới đương hưng bất quá ở giữa khẳng định phải có một phen lòng tranh hồ đấu còn muốn đứng trước đến từ vũ trụ tinh không vạn tộc uy không biết lâm đại nhân tiếp xuống làm gì dự định a hoàng âm chân thần nhịn không được hỏi bọn hắn trước đó đều nghe nói lâm dương cố ý xuôi theo tinh không cổ lộ đi tìm khởi nguyên địa dự định tại lục giới chạy một vòng đem nơi đó lý xử lý rõ ràng sau đó liền muốn đi đ ạ p cổ lộ lâm dương mỉm cười nói ra tính toán của mình quả là thế hoàng âm chân thần chờ thở dài nói con đường cổ xưa kia không hiểm khó lường nếu như ngài thật hạ quyết tâm muốn đi chúng ta chỉ có thể c u n g chúc ngài thuận buồm xuôi gió bất hủ tiên tộc chúng ta nhất định dốc sức trông nom cận kề cái chết cũng sẽ không để bị hao tổn mảy may bọn hắn đẩy ề u l cửa ra khi thấy một vị nữ tử ngồi tại trong sân bàn ngọc trước ngay tại nhìn qua trong viện g hoa quế cây xuất thần nghe được cửa mở thanh nhâm nàng mới nhoáng một cái thần trực tiếp nhìn tới thu thủy lâm dương ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới nguyên lai、like、ngươi tại lâm tộc tại sao không đi tham gia đến hội tại chuẩn bị cho ngươi lễ vật c à n thu thủy mỉm cười ồ lễ vật lâm dương vẩy một cái lông mày ngồi ở c à n thu thủy bên người đoạn trước thời gian ta lại gặp phải cái kia t u y ế t thư l ã o nhân c à n thu thủy nói lâm dương cũng không kinh ngạc l ã o đầu kia tự chém ba ngàn thân chỗ nào đều có thể gặp được không có gì lạ hắn nói với ta bây giờ nhân giới phát sinh biến đổi lớn ta liền trở về nhân giới một chuyến không muốn nhân gian quả nhiên đại biến khí vận một đạo đại hưng càng không thánh địa trung tâm vậy mà nở rộ một viên khí v ậ n cây ta hái được cây kêu bên trên kết mấy quả khí v ậ n quả muốn cùng ngươi cùng hưởng càng thu thủy chỉ chỉ khay ngọc bên trong mấy quả quả đại khái là ngươi tồn tại ảnh hưởng tới nhân gian hướng đi lâm dương vân tích nói càng thu thủy là trải qua rất nhiều t u ế nguyện về sau đản sinh nhân giới thứ nhất t i ê n nàng m ô i tiếng nói cử động đều sẽ sửa nhân gian khí vận có lẽ nhân giới sẽ phát sinh một trận tu hành biến đổi ngày sau khi vận chi đạo sẽ thành nhân gian chủ lưu nhất tu hành pháp cũng k ó nói vất quá lần này ta cũng gặp phải nguy hiểm gặp một cái tự xưng nuốt tội lao tổ ra hỏa ham trên người ta khí vợn nhưng là rất nhanh đạo đức chân nhân xuất hiện đưa nó đánh tan đuổi đi can thu thủy nói ừng kia hai tên ra hỏa giết tới nhân gian đi lâm dương nhữ mày cái này thật đúng là cái vấn đề hắn một kiếm bắt ngang mặc cổ có thể bảo vệ để vô ác ý giả vào không được nhân gian nhưng nuốt tội lao tổ cùng đạo đức chân nhân tương hỗ truy đuổi giao chiến đối người ở giữa cũng không ốm áp ý nhưng tiến vào nhân gian về sau kia nuốt tội lao tổ khó tránh khỏi sẽ không sinh ra cái gì xấu ý nghĩ hai người kia đến cùng là lai lịch gì can thu thủy nhịn không được hỏi chúng ta muốn hay không ra tay trợ giúp chém giết kia nuốt tội lao tổ nếu như tùy ý hắn ở nhân gian làm hại lâm dương lắc đầu còn không phải thời điểm kia hai tên ra hỏa dính đến một chút bí ẩn bọn hắn tuy là kẻ địch vốn có xưa nay nhưng cũng là một người có hai bộ mặt chết thật một cái một cái khác cũng khó sống sót bất quá xác thực không nên cho phép cường đại như thế tồn tại ở nhân gian làm sảng làm b ậ y nói xong hắn trực tiếp trong nháy mắt chấn khai không gian một tay thăm dò vào đi vào nhân gian ngay tại trong vòm trời chém giết đạo đức chân nhân cùng nuốt tội lao tổ đột nhiên nhìn thấy nhân gian chi cao không đã đứt ra một con vô biên vô tận bàn tay to ở ba hướng về bọn hắn trộm tới ngoa tào tình huống như thế nào nuốt tội lao tổ quá sợ hãi rất quen thuộc khí tức là lâm đại nhân đạo đức chân nhân cũng yên lặng không đợi hắn chào hỏi một con kia đại thủ đã không nói lời gì trực tiếp đem hai người đều nắm vào trong lòng bàn tay ngoa tào a nuốt tội lao tổ đ i ê n cùng dãy r u g không cam lòng giống to nó đã khôi phục được cá thần chi lực bây giờ lục giới có bao nhiêu người có thể ngăn được nó kết quả lại bị người như sâu kiến bóp ở lòng bàn tay ông sau một khắc không gian nước ra tại giới hải bên i giới bàn tay to nhô ra trực tiếp tương đạo đức chân nhân cùng n u ố t tội lao tổ vung ra tới sau đó đại thủ thối lui không gian khép kín chỉ để lại s o n g mặt mộng b ứ c đạo đức chân nhân cùng n u ố t tội lao tổ cái này tình huống gì lâm tộc trong sân lâm dương mỉm cười đã đem bọn hắn trục xuất tới giới hải biên giới tùy bọn hắn náo đi thôi không hổ là ngươi càng thu thủy lắc đầu bật cười xử lý vấn đề thật đúng là đơn giản thô bạo vậy ngươi thấy không lâm dương cười xấu xa lấy hỏi ngược lại c à n thu thủy hiểu ý trực tiếp lôi kéo lâm dương vào nhà lâu chỉ thích rất là tưởng niệm hai người hồi lâu không thấy bây giờ vừa thấy mặt tự nhiên là tình khó chính mình tránh không được một phen hỏa lực không ngớt t Trước 1177, i i kiếp. ả quyết trần t song hồng r ư song sảng. đảo hồng trần kiếp. Khẽ đảo giao long vào biển, hành giao Khẽ thở dài ra một hơi, thần mắt một thanh khí sảng. Mà thu thủy, thì kiếp. liền đảo đi đêm. qua ra Lâm vào vân bú, Mà sớm mệt mỏi ngày Dương được càn chóng, ngủ được rất điểm tính. Vẫn Càn t hồ u t h ủ lâm dương đi ra tiểu viện nhìn phía xa còn tại tấu, vết mạch cộng hưởng khắc khổ tu hành bất hủ tiên tộc các thành viên yên lòng đến hắn vây tay một cái nơi xa truyền đến một tiếng long khiếu long t i ế u quỷ rất nhanh liền bày tới thế nào dạy cho ngươi luyện ký pháp nắm giữ như thế nào lâm dương c ư ờ i hỏi đã cơ bản t u ầ n t h ủ giờ dạ cửu bạn bây giờ đã bị ta du n g luyện thành ba mươi sáu thiên châu long tiểu quỳ kiêu ngạo nói gần nhất các loại chiến loạn vẫn là chân thần ngụy thần cũng rất nhiều tự nhiên cũng lấy được rất nhiều thần danh lâm dương thuận tiện liền đem như thế nào luyện chế thần danh châu phương pháp nói cho long tiểu quỳ để chính nàng ra ngoài du n g luyện mà bây giờ long tiểu quỳ cũng đã có một chút thành cựu cái này ba mươi sáu đạo thiên châu để ề ẩn chứa thần danh chi lực kết hợp nàng thực lực hôm nay một khi tế ra chân thần phía dưới khó gặp vị thủ ừ n cũng là đủ lâm dương nhẹ gật đầu tiên cổ sơ kỳ còn có rất nhiều bảng môn tà đạo có thể thành chân thần cho nên toàn bộ tiên cổ đạn sinh thần tiên còn là không ít nhưng đến thái cổ thời kỳ thần đường đã triệt để đoạn tuyệt các loại có thể sử dụng bảng môn tà đạo thủ đoạn cũng không có thừa cái gì cho nên toàn bộ thái cổ cơ hồ không tiếp tục sinh ra thần tiên đại đa số đều là nguy thần á thần chi lưu mà bây giờ tiên cổ vừa mới trở về thái cổ thức tỉnh đại bộ phận toàn bộ thế gian hành tàu mạnh nhất một nhóm cũng chính là một chút nguy thần á thần chờ có long tiểu quỷ cái này tay chân đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tình huống hắn có thể tiết kiệm tâm k h công tử muốn đi đâu long tiểu q u ý liên tục hỏi lâm dương không có việc gì khẳng định lười nhác vào nàng một khi kêu gọi nàng vậy khẳng định là muốn cưới nàng ra ngoài đi dạo một vòng tiên cổ trở về sau lục giới thuận tiện xử lý một chút còn sót lại vấn đề lâm dương nói hắn rất chờ mong đi khởi nguyên địa lại nhìn một chút bây giờ lam tinh nhưng bây giờ cũng đúng là cái tương đối đặc thù thời kỳ vẫn là đem bên này phiền phức xử lý một chút lại trở về tốt được rồi long tiểu q u ý một tiếng long khiếu hóa ra nguyên hình lâm dương đạp d ò n mà lên sư phụ h o ặ vũ ba cái cũng bay tới、ừ. đem ngươi tiểu tử đem quên đi tới lâm dương đối hoắc vũ n h ấ t câu tay a hoắc vũ sướng sở còn có công việc mình làm lần này thuận tiện cũng đem ngươi hồng trần kiếp kết thúc đi lâm dương thản nhiên nói lộc cộc hoắc vũ trong lòng g i ậ n mình hắn xác thực còn có một đoạn nhân quả chưa hết năm đó hắn từng cùng bạch liên l á o tổ một đạo hóa thân bạch liên tâm có chỗ gặp nhau đằng sau trạm nữ minh tâm tự cho là vượt qua hồng trần kiếp nhưng thật tình không biết phía sau là bạch liên l á o tổ kia bạch liên l á o tổ năm đó xem ra cực kỳ khủng bố hoác vũ bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ lúc ấy hắn mới vừa từ tu l a du học về đến cảnh giới đạt tới tiên đế cảnh bạch liên lão tổ chỉ là phái ra một cái không có ý nghĩa nô bục liền cơ hồ đem hắn đưa vào chỗ chết cũng không biết bạch liên lão tổ mạnh bao nhiêu hoác vũ hiện tại còn nhớ rõ năm đó mới gặp bạch liên lão tổ chân thân lúc cảm giác chấn động bất quá là cách xa xa vô tận thời không nhìn về nơi xa mà thôi chỉ là nhìn thấy trên người nó vô số đôi mắt bên trong một viên mà thôi liền phản phất muốn bị trấn nhiếp mà chết rồi bất quá ta cũng không phải năm đó ta gặp lại ta chưa chắc sẽ thua h o á c vũ siết chặt bàn tay hắn bây giờ thế nhưng là siêu việt cực đạo đ ỉ n h phong vô địch thể đại la kim tiên năm đó hắn tại tiên đế cảnh cảm thấy không thể chiến thắng cao không thể chạm được nhân bây giờ chưa hẳn sẽ còn như vậy để cho người ta tuyệt vọng có lòng tin liền tốt lâm dương lộ ra một tia cười x ấ u xa rất có tâm h ý sau đó đối la hạo cùng d i ệ p tiêu cũng vây vây tay các ngươi cũng tới đi là hai người đối mặt cảm giác có chút không ổn nhưng đều chỉ có thể t h u ậ n theo ca ca ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng lúc xuất phát lâm d ụ c vũ xấu ra nàng cũng không có bất hủ tiên tộc huyết mạch cho nên cũng không thể tham dự vào huyết mạch cộng hưởng tu hành bên trong muốn đi tìm mẫu thân người sao lâm dương nhữ m à y h ỏ i từ vân lâm dục vũ nhẹ gật đầu mặc dù mẫu thân đã rất mạnh nhưng thái cổ thiên nhân tộc cũng nội t ì n h thâm hậu vẫn là có khả năng xảy ra chuyện nàng rất muốn đi xác nhận một phen ừng cùng đi đi lâm dương nhẹ gật đầu xuất phát oanh long long long long long tiểu quỳ một đường phá không tại ba mươi sáu thiên châu ra chỉ dưới tốc độ nhanh đến cực hạ phi độn ra tiên giới đi tới tu là giới bên trong nhanh đến lâm dương thản như nói lộc cộc hoác vũ mặc dù bây giờ so năm đó cường đại không biết nhiều ít và t lần nhưng ý nguyên vô cùng t h ậ n trương bởi vì năm đó nghi ngờ tâm liên tổ cho hắn cảm giác gác bách quá đủ thứ ta sớm đã không phải năm đó có thể sánh bằng tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết đại địch hoác vũ cho mình động viên tu tiên giới không thiếu loại này ví dụ năm đó kết thủ cảm thấy cao không thể chạm đại địch chờ tu đến cảnh giới cao thâm sau đi báo t h ủ phát hiện đối phương đơn giản suy n h ư ợ c không chịu nổi sau đó phá trừ bóng ma tâm lý trực tiếp đột phá bình cảnh cố sự tuyệt đối là dạng này lúc này đến thiên ta làm loại này sản g bằng chuyện xưa nhân vật chính hoa vũ càng nghĩ trong lòng càng là vui vẻ cái eo đều g ỡ n lên trực thẳng dầm dầm dầm tu la giới có vô tận nghiệp lực hỏa d i ễ m bốn phía đốt cháy toàn bộ thiên khung đều là t h à n h minh c h i sắc vô cùng đáng sợ vô số tu la sinh linh tại xuyên thẳng qua cả đám đều chiến ý mười phần tu la giới là hiếu chiến c h i giới thượng võ c h i phong cực kỳ cường thịnh là hoàn toàn lấy cường giả vi tôn địa giới thân đình rất nhiều chiến tướng đều là từ tu la giới xuất thân chỉ tiếc quá mức chuyên trú sát phạt cùng bạo lực chỉ có thể ở tu hành giai đoạn trước thu hoạch được nhanh chóng tăng lên một khi đạt tới hậu kỳ coi trọng đạo pháp cùng tâm linh cảm lộ phạm trù về sau liền yếu thế cho nên phạm tiên linh tiên huyền tiên tỷ lệ tu la giới là lục giới số một nhưng đỉnh cấp cường giả liền số lượng tương đối ít đi rất nhiều ngay tại mảnh này hồ sen bên trong sao hoác vũ kinh ngạc lần thứ nhất nhìn thấy bạch l i ề n tổ thân thời điểm nơi này vẫn là một mảnh vỡ v ụ n tinh khung bây giờ lục giới tái tạo nơi này khôi phục giạt rào sinh cơ so lúc ấy tia phiến tối tăng mở mịt rách nát tràn cảnh muốn trông tốt nhiều bây giờ nơi này là một mảnh không cách nào tưởng tượng biên giới to lớn ao sen phía trên tung bay bên trong sân trắng mỗi một phiến lá sen đều so một viên lớn tinh còn muốn to lớn nhiều lắm thậm chí một chút lá sen phía trên đều ra đ ợ i một chút văn minh cùng tu la bộ lạc tại tương hố đại chiến chinh phạt bạch liên tổ thân xuất hiện nhưng xem 672 t r ư ờ n g t r ư n nghìn một hoặc tâm hải t r ư n n g 1178, hoặc tâm hải mau nhìn a lâm dục vũ chỉ hướng phía dưới kia là một mảnh to lớn lá sen tối thiểu có mấy trăm vạn cây số đường kính so một chút hàng tinh đều lớn phía trên ngay tại bộ phát một trận xưa nay chưa từng có đại chiến trong đó một phương thủ lĩnh Rốt ố tại cục c thiên thiên. u đương nhiên cũng có một chút tâm tính kiên định hạng người quyết định hướng về sương trắng chỗ sâu bay đi tìm kiếm thế giới trần tướng mà mảnh này trong ao có lít nha lít nít vô số lá sen mỗi thời mỗi khác đều có rất nhiều tu đến đầy đủ cảnh giới cường giả đánh vỡ cầm chế nhìn thấy chân tướng có người đạo tâm vỡ vụn có người r ứ t khoát bay vào sương trắng chỗ sâu tìm kiếm chân tướng h o a vũ long tiểu quỳ chờ một đường mà đến đều thấy có chút t r ầ mặc m lâm dương thì ánh mắt t i ê n tĩnh cái này hồ sen chính là vô ngần vũ trụ một cái đơn giản hóa ảnh thu nhỏ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên làm ngươi cho là mình đã vô địch thiên hạ thật tình không biết mình chỉ là vừa nhảy ra đáy giếng ếch xanh thôi hô hô long tiểu quỳ một đường lao v ù n vụn càng đi bên trong bay nhìn thấy tràng diện liền càng thú vị những sinh linh này lựa chọn không hoàn toàn giống nhau có cường giả lựa chọn du đãng tại trong sương mù khói trắng trở thành sen tế hải tặng an cướp bên ngoài bay vào tìm kiếm chân tướng tu sĩ cũng có tu sĩ giã tâm mừng mừng tại quyết trương mình thống nhất bản đồ bọn hắn nhìn thấy lớn nhất một cái lá sen quốc gia cương vực bên trong đã nắm trong tay trên trăm phiên lá sen nhưng rất nhanh ao nước nổi lên vận sóng từ toàn bộ ao nước đến xem đây bất quá là một chút nhỏ bé vận sóng nhưng lại đối với mấy cái này lá sen tạo thành hủy d i ệ t tính đặc kích không ít lá sen đều bị đánh chìm cực kỳ cường đại sen nước cứ như vậy hoang đường biến mất phá diệt trải qua một đường lâm a Hạo ánh thêm h cùng càng Diệp tiêu ánh mắt t thúy, phản phất phản nhập định. Lâm dương cũng không có đi quái dày nơi này tựa như là một mảnh nhanh chóng diễn biến vi mô vũ trụ có thể từ một cái góc độ khác nhìn thấy thế giới này vốn đội bản chất cùng vận chuyển logic ừ đến thì béo chưa từng thấy qua giống loài lại là một đầu thần long vài miếng to lớn liên hoa hải trộm chiến hạm bay quanh muốn đi săn lâm dương các loại hiển nhiên coi bọn họ là thành truy cầu thế giới chân tướng bên ngoài sinh linh muốn bắt giết g i n g long tiểu quỳ một tiếng long hống triệu hồi ra vô số lôi đình trong nháy mắt đem mấy chiếc kia cánh hoa chiến hạm c h é m n á t trên đó hải tặc sinh linh cũng tận đều hóa thành kiếp cho nhà nhưng thật ra vô cùng mẹ à xương trắng về sau một vị người mặc xen áo độc nhãn nữ tu n h ư mày thủ lĩnh còn muốn đ ố i bọn hắn động thủ sao p h ả i đi ra tiên phong tất cả đều chết rồi một chút s e n tế hải tặc hỏi ha ha bọn hắn hẳn không phải là mảnh này nghi ngờ tâm h ả i sinh linh mà là ngoại giới tới nhà thám hiểm độc nhãn nữ tu âm thanh lạnh lùng nói hiển nhiên mảnh này l o nước bị nơi đó sinh linh xưng là nghi ngờ tâm hại không phải bản địa thổ dân mà là ngoại giới sinh linh cái này cũng không phổ biến những hải tặc này đều ngạc nhiên không thôi nghi ngờ tâm hải tại toàn bộ tu la giới đều rất nổi danh là đáng sợ cấm địa bọn hắn bởi vì quy tắc hạn chế ra không được cũng không có ngoại giới sinh linh nguyện ý tiến đến hôm nay ngược lại là hiếm lạ thế mà xuất hiện như thế mấy cái ngoại lai nhỏ đỏ lão thật sự là không biết ta nghi ngờ tâm hải kinh khủng chúng ta chỉ là muốn đem bọn hắn cướp bóc mà thôi bọn hắn lại còn dám phản kháng không biết mảnh này tây hải đều là chúng ta tâm sen đoàn hải tặc định và sao thủ lĩnh ngươi chờ ta cái này đi giết chết bọn họ mấy vị cường đại thuyền trưởng hải tặc đều sung phong nhập việc các ngươi không phải kia thần long đối thủ kia thần long phía trên mấy cái nhân tộc tu sĩ đều không cảm giác được cái gì khí tức hẳn là rất yếu uy hiếp lớn nhất chính là con rồng kia độc nhãn nữ tu lắc đầu mà có thể diện đi nó chỉ có bản nữ vương thủ lĩnh vô địch t r u y ề n trường hải t ậ p nhóm đều hô to tự tin phi phạm bọn hắn rất kiêu ngạo cảm thấy nghi ngờ tâm hải là toàn vũ trụ nguy hiểm nhất kinh khủng c h i địa ngoại giới sinh linh mạnh hơn tới đây đều là nhỏ tạp lạc đạo không đáng nhắc đến cho bản vương áp trận diễm lệ độc nhãn nữ tu quát trói hai một tiếng ầm ầm ầm tứ phương chiến thuyền lập tức k hóa chặt hư không kinh khủng tiếng chống trận vang vọng s ư ơ n g t r ắ n g khu phương v i ê n đức vạn dặm đều có thể nghe được rõ ràng uy thế c h ấ n thiên xem ra bị để mắt tới a long tiểu q u y cảm giác có chút phiền p h ứ c mà hoắc vũ thì từ trong trầm tư bị bừng tỉnh trong mắt đều đỏ cỏ tên vương bắt đàn nào quốc gia đây lao tử không giết n g ư y i liền không họ thoát la hạo cùng diệp tiêu cũng có chút táo bạo những hải tặc này thật sự là không có mắt cũng dám chặn giết bọn hắn ngoại giới mà đến man di dám như thế cao điệu đi ngang qua ta nghi ngờ tâm hải thật sự là an hùng tâm báo tử đàm không cho bản vương cống lên thì cũng tôi h đi còn dám giết bản vương người thật sự là muốn chết độc nhãn hải tặc nữ đoàn trưởng từ trong vòng trời chậm rãi phiêu lâm trên thân khí thế như hồng nguyên lai chính là n g ư ơ i nhà xấu ta tu hành chuyện tốt hoác vũ giận dữ ẩm bang bay ra ngươi không phải là đối thủ của ta độc nhãn nữ tu cao ngạo lắc đầu không phải cái đầu mẹ ngươi hoác vũ một quyền đột nhiên manh ra kinh khủng sát c ơ ngưng tụ thành một đạo tu la cờ lớn thẳng hướng độc nhãn nữ cái gì độc nhãn nữ giật mình ngược lại là coi thường ngươi bất quá ngươi cuối cùng cũng chỉ là cái mới vừa vào đại la cảnh tu sĩ mà thôi nói xong nàng ầm vang xuất thủ cùng hoắc vũ đối kích thiên điệu g i a o động vô tận phong bạo quyết tán mà ra hoắc vũ ánh mắt chấn động có chút t i ế n lặng trước đó bọn hắn gặp phải sinh linh phần lớn đều là linh tiên huyệt tiên hoàn toàn chưa từng thấy đại la kim tiên cái này càng thêm sâu hơn lòng tin của hắn bây giờ cái này hải tặc nữ lại là một tôn tu vi không kém đại la kim tiên có chút không ổn a la hạo cùng diệp tiêu trong lòng cảm giác nặng nề nghi ngờ trong tâm hải tự nhiên đạn sinh, sinh linh đều có đại la kim tiên cảnh mở mảnh này nghi ngờ tâm hải tồn tại cũng chính là vị kia nghi ngờ tâm liên tổ sợ là thực lực căn bản là không có cách m u ố n tối thiểu muốn viễn siêu đại la kim t i ê n cảnh xem ra chuyến này cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy a bọn hắn thanh tỉnh xuống tới nguyên bản bọn hắn tâm tính rất nhẹ nhàng đều cảm thấy mình là đến dạo chơi ngoại thành dù sao gần nhất thực lực bọn hắn trưởng thành rất nhanh lại là tạo nên vô địch thể lại là đăng lâm đại la kim tiên luôn cảm thấy bây giờ lục giới có thể uy hiếp bọn họ lực lượng cũng không nhiều nhưng giờ khắc này bọn hắn tâm tính một lần nữa nghiêm túc lại mảnh này nghi ngờ tâm hại xa xa so với bọn hắn tưởng tượng nếu không đơn giản có chút bản sự hoắc vũ cùng độc nhãn nữ trộm đều rất kinh ngạc ngươi chỉ là bộ ba đại la vậy mà có thể tiếp ta một quyền hoắc vũ nhữ mày đơn giản đảo ngược thiên tương độc nhãn nữ trộm muốn bị tức hột máu ngươi một cái mới vào đại la tiểu bối có thể tiếp ta một quyền mới không hợp thói thường à? a xem ra ta phải hơi chăm chú điểm hoắc vũ hoạt động một chút cổ tay liền ra ba thành lực tốt nếu như ba thành lực đều không thể một c h i ề u cầm xuống ngươi vậy ta thừa nhận ngươi là nhân vật tất cả mọi người trầm mặc tiểu tử này làm sao như thế có thể trang bức trương 1179, c h i hành hợp nhất trương 1179, c h i hành hợp nhất ha ha tiểu tử thật ra dung mạo cũng rất đẹp đáng tiếc nói không sôi thai sẽ đem ngươi c h ấ n áp biến thành ta nam bộc lô đ ỉ n h hảo hảo hầu hạ tỷ tỷ ta độc nhan nữ t ặ c vương đại cười quanh thân khí thế tăng lên tới cực hạn vĩnh hằng chi lực c h ấ n thiên hám địa ở ba hướng về hoắc vũ công phạt mà đi chỉ bằng ngươi hoắc vũ vẫn như c ũ không xem ra gì hắn vẫn là huyền vương thời kỳ liền có thể dựa vào các loại thủ đoạn cùng đại la tranh phong bây giờ đều đã đăng lâm đại la kim tiền căn bản sẽ không đem chỉ cao mình hai ba cái tiểu cảnh giới tu sĩ để ở trong mắt d ầ m d ầ m d ầ m nhưng mà chân chính giao phong về sau hoác vũ trong lòng cảm giác nặng nề tia độc nhãn nữ tặc vương lực lượng phi thường quỷ dị tại đối chiêu bên trong vậy mà không rơi vào thế hạ phong không thích hợp ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê la hạo diệp tiêu đều phân biệt ra một chút không thích hợp hương vị lập tức nhìn về phía lâm dương lại nhìn thấy lâm dương khỏe miệng t i ệ u câu lên độ cong xong trong lòng hai người r u lên đại sư minh cẩn thận ừ hoác vũ xứng sở hắn chỉ dùng bình thường lực lượng ngay cả vũ hóa vô địch thể cũng không có độc tới hắn cũng phát hiện một chút không thích hợp nhưng hắn cảm thấy mình có quá nhiều át chủ bài có thể dùng cho nên cũng không n ộ i nhưng mà sau một khắc k i u nhìn như ngạo m ạ n độc nhãn nữ thủ lĩnh cướp b i ể n trong nháy mắt chăm chú nghiêm túc lại đại thủ xa xa một nắm bạo cái gì h o ắ c vũ kinh hãi đan g sen bởi vì hắn trái tim trong nháy mắt cảm nhận được một loại không cách nào ức chế thống khổ sau đó trong nháy mắt nổ tung p h h o ắ c vũ ý thức đều chống không trái tim bạo chết trong nháy mắt cả người sưng sở giữa không trung nữ thủ linh cướp biển trong nháy mắt ánh đao lướt qua h o á c vũ đầu lâu cứ như vậy bị chém xuống a người bên ngoài quả nhiên đều như thế ngu xuẩn nữ thủ linh cướp biển lắc đầu cười lạnh thủ linh cướp biển b i vũ bốn phương tám hướng đạo tập đoàn giống to cái này la hạo diệp t i ê u đều cảm thấy d a đầu run lên đại sư minh thế mà cứ như vậy bị xử lý quá quỷ dị ông sau một khắc h o á c vũ vũ hóa vô địch thể kích hoạt trong nháy mắt chủ sinh ừng nữ thủ linh cướp biển sắc mặt chấp nhận hiển nhiên bị hù dọa cái này vượt quá nàng nhận biết bên ngoài và anh hô la hạo diệp tiêu lúc này mới thở dài một hơi này mới đúng mà thủ lĩnh cấp biển bốn phía đạo phị đều sắc mặt tái nhận chưa hề chiến bại qua thủ lĩnh cấp biển lại bị một quyển liền cơ hồ bánh sát đều chết cho ta hoặc vũ rất xấu hổ vậy mà trong khe cống ngầm lật xe bị một cái so với mình chỉ mạnh hai cái tiểu cảnh giới đối thủ đánh g i ế t hắn ẩm vang bay ra một quyền một thuyền đạo phỉ hô hấp ở giữa liền g i ế t mặt b ắ t phương đem tâm s e n đoàn hải tặc i ế t hết sạch sẽ sau đó hắn có chút t r ộ t dạ trở lại lâm dương trước mặt sắc mặt đỏ bừng đến c ự c hạng sư tôn ta cho ngươi mất mặt biết mình vì cái gì c h ư ớ ta lâm dương lộ ra m ỉ m cười thân thiện phảng phất đã sớm biết kết quả này bởi vì đối phương tu hành hệ thống tựa hồ khác với chúng ta quá q u dị thế mà có thể tại bình thường đối chiêu bên trong đem một loại căn bản không phát hiện được bí lực dung nhập trong cơ thể của ta sau đó trong nháy mắt dỡ bạo hoặc vũ tổng kết nói sai lâm dương lắc đầu nếu như ngươi lại như thế này cho rằng thật là khiến người ta thất vọng a lúc đầu ta muốn mang các ngươi cùng đi bộ lộ hiện tại xem ra vẫn là hơi sớm a hoặc vũ trong lòng hoảng hốt nói liên tục sư phụ đường a c â u ngài chỉ rõ ta nhất định đuổi muốn bao nhiêu muốn nếu như tất cả đạo lý đều muốn sư phụ đến dạy ngươi vậy ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến đ ỉ n h phong lâm dương bình tĩnh nói không nghĩ ra được vậy liền đ à n g hoàng lưu tại lục giới không cần đi nếm thử đạt vào con đường cổ xưa kia bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách hoắc vũ trầm mặc xếp bằng ở trên thân long tiểu quỳ một bên chuyển động trong tay lữ thủ lĩnh cướp biển đầu lâu một bên lâm vào trầm tư hai người các ngươi cũng cùng một chỗ nghĩ nghĩ mãi mà không rõ liền không cho phép đi ra lục giới lâm dương thản nhiên nói a la hạo diệp tiêu hai cái cảm giác mình thụ thai bày và gió bất quá bọn hắn cũng rất muốn nghĩ rõ ràng lâm dương chỉ đến tột cùng là cái gì thế là cũng nhao nhao bắt đầu suy nghĩ sau một hồi lâu hoắc vũ thở dài một tiếng suy nghĩ minh bạch vấn đề này ta đã biết sư phụ ta s ợ di đua cũng không ở chỗ nàng thủ đoạn quá đặc thù mà là ta quá mức cuồng tại không có triệt để vô địch trước đó không nên dâng lên bất luận cái gì kiêu ngạo ý nghị khinh địch nữ tử kia nhìn như ngạo mạng kỳ thực chỉ là giả vờ biểu tượng thậm chí còn lợi dụng chúng ta là ngoại lai sinh linh không biết nghi ngờ tâm hải tu hành thể hệ tin tức chính lệnh lừa dết ta một lần nếu ta không có vũ hóa trùng sinh chi lực lần này liền thật lật xe hoác vũ lắc đầu sư tử b ộ thọ cũng dùng toàn lực mặc dù sớm đã minh bạch đạo lý này nhưng lại luôn luôn khó tránh khỏi phạm sai lầm coi như có thể cứu lâm dương mỉm cười bất quá cái này cũng bình thường dù sao nhân loại duy nhất đạt được giáo h ấ n chính là nhân loại chưa từng sẽ hấp thụ giáo h ấ n hoặc vũ ngượng ngùng túi lầu xuống thế gian mọi loại sự tình chỉ có chi hành h ấ p nhất khó khăn nhất làm được vô luận là người tu hành vẫn là phạm nhân chỉ cần có thể làm được bốn chữ này rời đi đến đ ỉ n h phong cũng chỉ thừa vấn đề thời gian lâm dương cười nói có rất nhiều người cho dù minh bạch rất nhiều đạo lý cũng vẫn như cũ qua không tốt cả đời này cho dù đem bản nguyên đại đạo quy tắc giảng cho hắn hắn cũng tu không đến đình phong chính là bởi vì biết dễ đi khó người tu hành một đường tu hành đấu với trời đấu với đất đấu với người nhưng thật đi đến cuối cùng liền chỉ còn lại cùng mình đấu thống nhất bản thân chi hành hợp nhất đây là tu hành đạo gốc dễ chất hoác vũ ba người nghe vậy trong lòng lớn thụ rung động những lời này bình thường giảng cho các ngươi nghe các ngươi cũng sẽ lơ đến. chỉ có nhận thất bại lúc nghe được mới có thể cảm nhận được bên trong chân chính ý vị lâm dương lắc đầu h u ố n chi vô ngần vũ trụ chư thiên văn tộc thủ đoạn đặc thù sao mà nhiều cái nào có thể dài lâu đặt chân t r ù n g tộc không có mình áp đáy hỏng t i c chiêu thật muốn đạp vào con đường cổ xưa kia đối mặt kia cổ lộ trên hoàn vũ vạn tộc đám người nổi bật hôm nay cái này của k á i bí lực liền liền lộ ra không có ý nghĩa ta hiểu được hoặc vũ ba người đều rung động trong lòng vừa rồi đó chính là lâm dương cho bọn hắn đạp và o cổ lộ trước đó thí luyện đáng tiếc thí luyện tự hồ thất bại vậy sư phụ ngươi sẽ còn mang bọn ta đi cổ lộ sao hoặc vũ ba người đều khẩn trương hỏi chương một n t r ă m tám ta cùng nó đánh chương một n t r ă m tám ta cùng nó đánh các ngươi muốn đi sao lâm dương hỏi đương nhiên hoặc vũ ba người đều gật đầu cùng trong vũ trụ vạn tộc tiên tiêu tránh đấu tới kiến thức vô ngần vũ trụ cường đại mỹ lệ ai không muốn đâu vậy liền đi thôi lâm dương thẳng như nói có lẽ hiện tại đối mặt cái tiên t à n khốc sân khấu đối với các ngươi tới nói hơi sớm các ngươi cũng không có chuẩn bị kỹ càng nhưng nếu như mọi thứ đều chuẩn bị xong lại đi làm đã quá muộn thời gian đã còn thừa không nhiều các ngươi liền tại kinh lịch trung thành dài đang trưởng thành bên trong kinh lịch đi lộc cộc hoặc vũ trong lòng ba người r u lên thời gian còn thừa không nhiều là ý gì bọn hắn đã là vô địch thể đại la kim tiên chuẩn bị còn là chưa đủ sao kia cái gì đoán ra chuẩn bị đầy đủ đại la kim tiên xác thực xem như rất mạnh đặt ở bất luận cái gì một mảnh đơn độc giới vực cũng không thể xem như kẻ yếu nhưng vũ trụ có chư thiên b ả n g i ớ i cùng vô tận tinh vực pham là có thể tại trong vũ trụ hôn suất đầu thế lực gọi ra được tên tu sĩ đều cũng không yếu cho nên đặt chân chân thần cảnh mới có thể chân chính nói có tư cách tham dự cấp vũ trụ khác tranh đấu mới xem như lên được mặt bàn lâm dương t h ả n như nói giống như phía dưới những cái kia lá sen trong đại lục chém giết ra cường giả bọn hắn không thể bảo là không mạnh nhưng ở toàn bộ nghi ngờ tâm hại bọn hắn cũng chỉ là cường đại hải tặc trong mắt t h ị mỡ mà thôi ngay cả người cạnh tranh cũng công bằng hoác vũ bọn người ngưng t r ọ n gật g đầu đem lâm dương ghi t ạ c trong lòng như thế nói đến đại la kim tiên liền thiệp túc đến vũ trụ đại võ đài cạnh tranh bên trong đúng là quá sớm người đối loại kia l ạ g yên không một tiếng động xử lý n g ư ơ i bí lực cảm thấy hứng thú à? lâm dương lời nói xoay chuyển hỏi cảm thấy rất hứng thú hoác vũ ánh mắt sáng lên nói liên tục không tệ lâm dương mỉm cười đây cũng là ta mang ngươi đến nghi ngờ tâm hải mục đích ồ hoác vũ mấy cái đều nhìn lại tu la giới t h ư ợ võ chỉ chú trọng liều hưng ác trời sinh không am hiểu tâm cảnh cùng đối đạo cảm ộ cho nên tại tu la giới muốn thành tựu đại la trở lên tu sĩ là phi thường chật vật thàng đến có một vị tu la giới đỉnh cấp tồn tại mở ra tâm linh một đạo tu hành pháp từ đây để tu la giới sinh linh có thể trực tiếp tu hành tâm lực tu la giới mới bắt đầu chân chính có số lớn đại la kim tiên sinh ra ồ、oh. hoắc vũ b ọ n người cảm thấy rung động mà mở tâm linh một đạo tu hành pháp tồn tại lâm dương chỉ chỉ nghi ngờ tâm hải c h ỗ sâu chính là vị kia nghi ngờ tâm liên tổ ngoa tạo hoắc vũ mấy cái đều nghe choáng nghi ngờ tâm liên tổ nguyên lai n g u bức như vậy sao là khai tông lập phái trực tiếp sáng tạo mình tu hành thể hệ đại lão tối thiểu cũng là vị c ư ờ n g đại chân thần cái này cầm đầu đi đánh a chúng ta thật muốn đi đối phó loại này cấp bậc tồn tại sao hóc vũ mấy người đều t r ò n váng máu đều không lưu động cứng tại nguyên đ i ệ m cái này nghi ngờ tâm liên tổ cũng là trải qua mấy lần chuyển sinh mỗi một lần đại tiết nó đều sẽ một lần nữa thoái hóa thành hạt sen t r á n h h o ạ a sau đó một lần nữa chuyển sinh bây giờ nghi ngờ tâm liên tổ là thời kỳ thượng cổ chuyển sinh chi thể thực lực cùng năm đó sáng tạo pháp lúc thời đỉnh cao xo、so, có thể xưng đom đóm cùng hạ nguyệt có khác k m xa lâm dương cười nhạt c h â n ă n nói hô hoắc vũ chờ nhẹ nhàng thở ra cái này còn tốt tiếp nhận một điểm vậy nó hiện tại mạnh bao nhiêu đỉnh cấp đại la vẫn là thật tiêu giao cảnh lâm dương buồn cười nhìn thoáng qua ba người bọn hắn thản nhiên nói mình đi phẩm nói xong trong tay hoắc vũ mang theo nữ thủ lĩnh c ấ p biển đầu lâu nháo đ ằ n g hét lớn nếu biết ta nghi ngờ tâm hải lão tổ lai lịch còn không tranh thủ thời gian thả ta ra ta có thể tung hoành cướp giật mảnh này xen biển phía sau đương nhiên là có sen tổ đại nhân ngầm đồng ý ta là tại thay sen tổ đại nhân làm việc duy trì mảnh này sen hải lực lượng cân bằng ba ta t các ngươi đều phải chết tranh thủ thời gian thả ta ra sau đó cho ta dập đầu b ồ i tội ba ba ba hoác vũ nhìn thấy nữ thủ lĩnh cướp biển liền tức giận đến n g ế n răng tả hữu khai c u n g trực tiếp rút đối phương một trăm cái to mồm miệng đầy răng toàn thiên á t mặt sừng phủ thành đầu heo ngươi dám độc nhãn nữ thủ lĩnh cướp biển gầm thét ba ba ba hoác vũ tiếp tục đánh t ơ i b ờ i đánh ba lượt về sau độc nhãn nữ thủ lĩnh cướp biển cũng không tiếp tục nhảy trong nháy mắt sợ s ù n dưới ta sai rồi đừng đánh nữa không được ta còn không có vui vẻ đâu h o á vũ tiếp tục đánh tới bởi đánh mười vòng mới cởi trong lòng á c ký ta đem ta biết đều nói cho ngươi đừng đánh ta độc nhãn nữ thủ lĩnh cướp biển ý thức đều hoảng hốt ngươi không phải muốn tìm s e n tổ sao ta mang ngươi tới ừ n hoắc vũ nhẹ gật đầu đem tọa độ cho ta được độc nhãn nữ thủ lĩnh cướp biển thành thành thật thật đem tọa độ cho hoắc vũ quá tốt rồi sư phụ chúng ta có thể thẳng đến mục tiêu sở tại địa đi hoắc vũ cười nói được lâm dương bình tĩnh gật đầu cũng không nhiều lời long tiểu quỳ một đường phi nhanh xuyên thẳng qua xe biển nhưng mà kỳ quái là không còn có đạo tặc đến đây cả đường phản phát nhận được tin tức rất nhanh liền tới đến nghi ngờ tâm h ả i phân bụ nơi này mê vụ phi thường c h ủ n g bố đủ để lẫn lộn đại la cấp cường giả cảm giác nếu không phải biết chuẩn xác t o a độ sẽ tại nơi này triệt để mê thất vâng một đoạn thời khắc long tiểu quỷ rốt cuộc xuyên tấu h mê vụ một đầu ba vào một mảnh mới thiên địa bên trong cái này lâm dương bên ngoài tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi đây là một mảnh hư vô không gian không biết cỡ nào to lớn trên mặt đất là một t ầ n g không có dễ chi thủy kéo dài vô tận nơi này rất chân thực cũng rất ngọc ảo một cây to lớn mạch liên cắm rễ ở đây t i ê u đoá b ạ c h liên tại có chút lắc lư bởi vì quá mức khổng lồ mà không cách nào thấy rõ toàn cảnh bên trên đạt hư vô phía trên hoa ngũ tắm dê tại hư vô chi thủy bên trong nhìn không thấy nền tảng mỗi một lần hô hấp đều sẽ mang ra vô số đầu không biết nhiều ít ước vạn dặm tinh hà phản phất đây chẳng qua là một chút nó hô hấp sinh ra bụi bặm tia b ạ c h liên vô cùng thuần túy chín đoá cánh hoa sen trắng bên trên có chín đạo to lớn dựng t h ẳ n g kẽ h hở giờ phút này mở ra phản phất chín cái hình thức ban đầu vũ trụ kinh khủng đến t ự c h ạ n cái này h o ặ vũ tê cả ra đầu cảm giác sâu sắc sợ hãi năm đó hắn cùng cái này con ngươi chỉ là liếc nhau một cái đã cảm thấy đạo tâm đem vỡ vụn hết thể phải đại phá diệt bây giờ mặc dù đạo tâm tươi sáng sẽ không còn có loại cảm giác này nhưng y nguyên sinh ra căn bản là không có cách chống cự cảm giác bất lực được may hoặc vũ đối mặt bực này tồn tại căn bản cả ngón tay cũng không ngẩng lên được chớ nói chi là đi đối kháng hắn lúc đến lòng tin tràn đầy bây giờ chỉ cảm thấy mình b u ồ n cười dù là đây chỉ là nghi ngờ tâm liên tổ tiên cổ truyền sinh thần cũng hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể ứng đối một tơ mực hào t u y tiện một viên đôi mắt cảm giác áp bách đều s o bị ngạn chi chủ còn kinh khủng hơn vênh mông nhiều lắm dù sao bị ngạn chi chủ cũng chỉ là thân hóa giới bực mà cái này chín khỏa đôi mắt mỗi một khỏa đều giống như một cái hình thức ban đầu tiểu vũ trụ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc n g ư ờ i đã mạnh lên tin tưởng mình nhanh lên đi lâm dương cười khích lại nói ta cùng nó đánh hoác vũ đầu đầy dấu chấm hỏi cổ cứng ngắt xoay qua chỗ khác nhìn xem lâm dương một mặt không thể tin nhanh cuối tháng cảm tạ ly dương lý hải khen thưởng cùng thích g n soát t h e bánh gà tổ trương quốc huy tiếp tục khen thưởng chương một n r ă m tám m ư xin hỏi là vị bạn cũ nào chương một n r ă m tám m ư xin hỏi là vị bạn cũ nào ở đâu ra ngoại giới tiểu tặc dám xông vào nghi ngờ tâm cảnh bên trong dưới mặt nước dâng lên mấy cỗ sát chết trôi lấy thanh âm khàn khàn chất vấn cái này hoặc vũ núi mày từ kia mấy cỗ sát chết trôi trên thân cảm nhận được khí thế cường đại cùng cảm giác c á p bách và anh cái này mấy cỗ sát chết trôi đỉnh đầu vậy mà đều có thần danh hiển hóa h i ệ n nhiên đều là năm đó chết đi thần linh thậm chí thật thần thi thể cái này mấy cỗ sát chết trôi ở bàn vào tới hoặc vũ không trần trở nữa ở bang sông tới ta đến g i ú p ngươi la hạo diệp tiêu hét lớn một tiếng nhao nhao xông đi lên trợ trận đông kia s á t chết trôi bột phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố có thể so với thật tiêu g i a o cảnh giới mà lại thần tính ngang nhiên chiến lược so bình thường thật tiêu g i a o cảnh giới còn c ứ n g hãn đều đã chết rồi còn không thành thật hoặc vũ ba người hét to dốc hết thủ đoạn bột phát cực hạ n tu v i cùng mấy vị s á t chết trôi chiến đấu các loại thần thông cùng lá bài tẩy khổ c h i n giới trọn vẹn hơn ngàn cái hiệp về sau mới đưa mấy cái kia xác chết trôi trầm diện ừ không gì hơn cái này phô trương thanh thế hoặc vũ l u ố t l u ố t trên bờ vai vết thương khoe miệng một phát p h ầ n phật nhưng mà sau một khắc mặt nước bốc lên lít nha lít nhít sắc chết trôi bắt đầu liên tiếp từ dưới mặt nước nổi lên thậm chí còn có một ít tồn tại trên thân còn có sinh khí chỉ là ánh mắt c h ố n g g i ố n g hiển nhiên bị tâm lực k h ô n g chế mà những tồn tại này thực lực không giảm năm đó là chân chân chính chính ngụy thần cấp chiến l ự c ngoa tạo a hoặc vũ ba cái đầu r a tóc tê dại cảm giác quen thuộc lại tới bọn hắn q u a y đầu nhìn một chút một mặt cười xấu xa lâm dương đó là cái tuyệt đ i ệ a tuyệt sử mới có thể phùng sinh chúc các ngươi thành công lâm dương vẫy vây tay biểu thị cáo biệt chi ý h o á t vũ ba người không đợi kịp phản ứng là có ý gì liền bị một đám s á t chết trôi che lại c ư ơ n g ép kéo vào dưới mặt nước biến mất không thấy gì nữa còn lại kia lít nha lít nhít s á t chết trôi lạnh r u ệ quay đầu nhìn về phía lâm dương phương hướng lộc cộc long tiểu quỳ thần sắc chấn động thôi động ba mươi sáu thiên châu liền muốn phòng thủ không cần lâm dương tùy ý khoắt tay chặn lại đây là ý gì a công tử long tiểu quỳ có chúc động một mực hướng về phía trước lâm dương thản nhiên nói nhà l o n g tiểu quỳ nhẹ gật đầu không rõ ràng cho lắm trực tiếp bay tới đằng trước rất khẩn trương tùy thời chuẩn bị đ ầ u thủ nhưng mà những cái kia trực câu câu nhìn chằm chằm nó lít nha lít nhít cường giả thi khôi nhóm vậy mà thuận nàng xẹt qua quy tích ven đường quỳ xuống lạy dầm dầm lâm dương ngự không mặc qua trên mặt nước như thủy triều thi khôi tất cả đều cung kính quỳ lạy chơi ạ l o n g tiểu quỳ con n g ư ơ i c o r ụ t lại khó có thể tin trên thân lâm dương thế nhưng là một điểm uy áp đều không có triển lộ a liền như thế bình tĩnh ngồi ở kia liền để những này thi khôi tất cả đều q u xuống l ạ cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nàng khó có thể lý giải được tại sao sẽ như vậy chứ một đường bay đến chỗ sâu nhất thẳng đến tia thông thiên bạch liên trước đó n g ư ơ i quả nhiên vẫn là tới tia thông thiên bạch liên thản nhiên nói ngươi hôm đó cùng ta cách không nhìn nhau ta liền biết được sự cường đại của ngươi từ ngày đó về sau rốt cuộc chưa từng đi t r e o chọc ngươi đổ nhi làm đến b ư ớ c này ngươi chẳng lẽ lại còn là nhất định phải đánh với ta một trận hay sao nếu như ta đối ngươi có ác ý ngươi bây giờ sớm đã diệt tuyệt lâm dương bình tĩnh mẩm i ệ n g đạo hữu ngươi quá tự tin nghi ngờ tâm liên tổ chín khỏa cự mắt khẽ cong thanh â m mị hoặc mà c h ố n g trải bất quá đã không phải để chiến đấu lại vì sao đến đánh vỡ nơi đây yên tĩnh n g ư ờ i hóa thân cuối cùng từng kéo đồ nhi ta nhập hồng trực k i ế p đã làm sai trước đã phạm sai lầm sẽ vì phạm sai lầm trả giá đắt đây không phải ngươi đình chỉ t r e o chọc liền có thể bù đắp lâm dương thản nhiên nói ồ đạo hữu đây là tới yêu cầu đổi thường sao nghi ngờ tâm liên tổ trong con ngươi hiện lên một tia lanh ý ngươi xác thực rất mạnh nhưng nên cũng không biết bạn tọa định phong thời kỳ thủ đoạn ở trước mặt ngươi ta bất quá là thái cổ về sau chuyển sinh một đạo chuyển sinh thân thôi bản t ọ a lựa chọn đình chiến đã cho đủ đạo hữu mặt mũi ngươi hy vọng đạo hữu không muốn không biết tiến tối thật sao lâm dương gõ gõ trên bờ vai thôn giới cự thú cái đầu nhỏ xem ra ngươi lại có đồ ăn có thể ăn tiểu giới dưới ánh mắt đống nhiên sáng tỏ nghi ngờ tâm liên tổ kêu chín khoả hình thức ban đầu vũ trụ đôi mắt là nó khát vọng đến cực h ạ n so cái gì giới vực quả lực hấp dẫn còn muốn lớn quá nhiều cái gì thôn giới cự thú nghi ngờ tâm liên tổ hiển nhiên nhận ra tiểu giới giới lai lịch kinh hô một tiếng khó có thể tin ngươi vậy mà để thôn giới cự thú thân phục điểm này rất để nàng r u n động thôn giới cự thú chỉ cần đi ra ấu niên kỳ tiến vào trưởng thành kỳ liền có thể tùy ý tàn sát giới thần đánh bại một cái trưởng thành kỳ thôn giới cự thú đối với đỉnh cấp cường giả có lẽ không khó nhưng để thôn giới cự thú thần phục sẽ rất khó rất khó bởi vì thôn giới cự thú rất k i ệ t nạo chưa từng phục người thà rằng b ỏ mình cũng sẽ không trở thành người khác sùng vận đây là nàng nhìn thấy cái thứ nhất trở thành chiến sùng thôn giới cự thú a xem ra ngươi so với ta nghĩ còn mạnh hơn một chút nhưng chỉ bằng cái này một con trưởng thành kỳ thôn giới cự thú liền muốn chế phục bản tọa vẫn là quá ngây thơ chút nghi ngờ tâm liên tổ cười lạnh nói xong nàng một con con mắt bên trong toàn bộ hình thức ban đầu vũ trụ đều rung động đạo quang bắn ra để nghi ngờ tâm giới đều run r u dày giống tiểu giới giới cũng cảm nhận được uy hiếp trí mạng lân giáp đều dựng thẳng lên đến s á t ý ngọc trời như lâm đại địch cảnh giác nhìn c h ẳ m c h ẳ m c o n kia con, con ngươi a lâm dương trong mắt lóe lên một t i a lanh ý chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nói xong hắn hở hứng trong nháy mắt、Vụ. một chỉ này chất chứa vô tận kiếm ý như mê ngông kiếm khí trường hạ chạy xếp hướng về phía trước kiếm ý kia áp đảo cao hơn hết t n chứa vô địch ý trí cái gì chỉ m ộ t s á t n a nghi ngờ tâm liên tổ liền cả kinh muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên nhưng mà lâm dương chỉ kiếm thực sự quá nhanh ra chỉ đồng thời liền đã đến mục tiêu bên trong giấu một loại đại đạo nhân quả tránh cũng không thể tránh suy tinh không chi huyết lói ra phản phất một tòa vũ trụ bị s i n h s i n h đâm xuyên qua vô tận tinh hà hóa thành dòng máu màu bạc phun ra h ố p mắt nga ô tiểu g i i rơi gấp ngao ngao gọi đau lòng không thôi cảm thấy cái này quá lãng phí cùng đáng tiếc mời dừng tay đạo hữu ta đã biết sai nghi ngờ tâm liên tổ trong nháy mắt sợ trong nháy mắt hô to lâm dương hờ hứng thu tay lại bình tĩnh nhìn xem hô hô nghi ngờ tâm liên tổ thở dài một hơi sợ không thôi kinh nghi bất định nhìn xem lâm dương không muốn thế này còn có bực này tổ sư cấp nhân vật may mắn còn sống sót xem ra sau trận chiến ấy vẫn là có không ít đạo hữu lấy thủ đoạn của chính mình vẫn còn tồn tại à là mắt của ta bụng không biết ngươi là vị nào bạn cũ cuối tháng hữu dương ngày mai nghỉ ngơi hậu thiên bình thường đổi mới Trước trăm tuổi thần. Trước trăm tuổi chân chân lâm dương lắc đầu Ừm. nghi ngờ tâm liên tổ n h i ễ u những mày trên mặt không có gì biểu hiện nhưng trong lòng lại không phải rất tin tưởng nó tổng thần nói thời đại mà đến tự thân tại đỉnh phong thời kỳ chính là xương tôn làm tổ tồn tại tự xưng là cũng đã gặp sự kiện lớn coi như những cái kia ngồi ngay ngắn vô thượng nhà vô địch coi như nó không có tư cách tới có gặp nhau nhưng cũng đều nghe nói qua tục danh hoặc là lắng nghe qua giảng đạo hắn cũng không xứng xương đạo hữu người tổng thần nói thời đại đến nay cũng không có bao nhiêu mà cái này lâm dương hắn rất xa lạ chẳng qua hiện nay tình hình khó khăn sống sót mới trọng yếu nhất nó hiện tại xác thực đánh không lại lâm dương chỉ có thể trước nhịn xuống trong lòng mình suy nghĩ vâng tiền bối nghi ngờ tâm liên t ổ lay động s e n thân có chút túi đầu、Xoẹt. mới vừa rồi bị lâm dương đâm rách con mắt đã hoàn toàn rách nát trực tiếp từ trong hốc mắt rơi xuống Úng ùm ùm ùm tiểu g i i r ơ i ánh mắt của nhiệt đi lên một n g ụ m đem cắn nuốt vào trong bụng trong nháy mắt liền mơ hồ quá khứ hiển nhiên ở trong đó tích chứa lực lượng quá mức kinh khủng không phải nó bây giờ có thể tiếp nhận lâm dương lắc đầu thật là một cái tham an ủy một tay lấy tiểu g i i giới thu hồi lại cái tình trạng của tâm tổ thực nó. Nghi ngờ liên nhưng chưa khôi phục, giờ của mặc lực c bây dù bị c cùng h h n ề u này h thế hệ tích lũy đều tại bản thể ư vậy lũy tại trong. Cái đều bản bên n một viên đôi mắt cơ hồ thật muốn có thể so với một cái hình thức ban đầu vũ trụ tích chứa trong đó quá nhiều không phải tiểu giới giới bây giờ có thể tiếp nhận nếu thật là có thể hoàn toàn tiêu hóa nói không chừng sẽ trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng tiến vào thành thục kỳ thậm chí sinh ra một chút không tưởng tượng được biến hóa thoát thai h o ặ cốt phù phù phù tiểu giới giới ngủ say đi lâm dương thì nhìn về phía nghi ngờ tâm liên tổ hiện tại nên nói chuyện bồi thường sự tình chỉ bằng vào tiền bối phân phó nghi ngờ tâm liên tổ rất thất thời nói liên tục á i này nghi ngờ tâm giới tốc độ thời gian trôi qua đại khái là ngoại giới một phần mười a ta muốn ngươi vô luận dùng cái gì thủ đoạn cũng phải làm cho bọn hắn tại sáu mươi tuổi trước đó thành t i ể u thật tiêu dao cảnh giới đồng thời khai sáng ra thuộc về mình tâm lực bí pháp cái này chính là đền bù lâm dương chỉ chỉ vừa rồi hoắc vũ ba người bị kéo xuống nước địa phương cái gì nghi ngờ tâm liên tổ khó có thể tin bây giờ bọn hắn cũng hơn bốn mươi tuổi đi hai mươi năm không đến lúc đó ở giữa bọn hắn liền muốn từ sơ giai đại l à trực tiếp nhảy lên làm thật tiêu giao cảnh giới hơn nữa còn đến nắm giữ thậm chí khai sáng thuộc về mình tâm lực bị pháp cái này thực sự quá làm khó người tiền bối cái này nghi ngờ tâm liên t ổ bị tức nói năng lộn xộn cảm thấy lâm dương quả thực là si tầm bọc tưởng phóng nhãn từ xưa đến nay ai lại như thế tu hành chính là thần thoại thời đại yêu n g h i ệ t nhất tồn tại thì như thần hầu tam thái tử trở cũng không có như thế không hợp thói thường à. mục tiêu của ta là để bọn hắn tại trăm tuổi trước đó thành tựu chân thần sáu mươi tuổi mới thành tựu thật tiêu giao cảnh đã quá chậm quá muộn cũng không phù hợp ta chờ mong lâm dương nói lời kinh người ngoại tạo a là tiếng người a nghi ngờ tâm liên tổ cơ h ầ nghĩ thốt ra câu nói này nhưng vẫn là nuốt trở vào cái này lâm dương đúng là điên trăm tuổi chân thần chẳng lẽ lại trăm tuổi t r ư ớ c đ ă n g lâm chân thần có cái gì ý nghĩa đặc thù sao có thể mang đến chỗ tốt gì t ỷ như không trăm tuổi t r ư ớ c đ ă n g lâm chân thần liền không cách nào đạt tới đến tiếp sau cái nào đó cảnh giới loại này không phải tiền bối vì sao cố chấp như thế nghi ngờ tâm liên tổ không thể nào hiểu được bắt đầu suy đoán ý nghĩa không có ý nghĩa chỉ là ta cảm thấy đó là cái hy hữu thành cựu lâm dương tùy ý nói hắn bồi dưỡng đồ đệ bản thân cùng chơi dưỡng thành trò chơi t r ă m tuổi t r ư ớ c thành thần vô tận t u ế nguyện cũng không từng xuất hiện lúc này mới có khiêu chiến giá trị không phải dựa vào cái gì làm hắn lâm dương đồ đệ hoặc là nói ta cảm thấy nó có giá trị chính là ý nghĩa của nó chỗ lâm dương n i ế t miệng cười một tiếng nghi ngờ tâm liên, tổ liên tục ổ liên t không n g ờ i nội tâm gọi thẳng n h ư u bức n h ư u bức ngươi nếu có thể làm được chẳng những trước đó ân đoán xóa bỏ ta còn đưa ngươi một viên thần khúc hóa xứng đan lâm dương thản nhiên nói cái gì nghi ngờ tâm liên t ổ quanh thân run dậy khó có thể tin thần thoại thời đại nguyên thủy thiên tôn luyện kêu một viên thần khúc hóa s i n h đan không tệ lâm dương khẽ gật đầu đây không có khả năng thần thoại sớm đã hóa thành truyền thuyết hết thẻ có liên quan tin tức cùng vật phẩm đều bị xóa đi cái này mai thần đàn chỉ có nguyên thủy thiên tôn có thể luyện đồng thời lúc trước chỉ luyện một lò thế gian t u y ệ t không lưu truyền nghi ngờ tâm liên t ổ lắc đầu lâm dương lười n h ắ c giải thích trở tay tại lòng bàn tay hiện hóa ra một viên thần đan kia thần đan bên trong ẩn chứa bằng đạo có ngọc thanh chi khí bốc hơi tại kia khí vụ bên trong chứ thiên bạn giới diện hóa vạn linh vạn v ậ t lại phát huyền diệu vô tận không thể nói không ngờ là thật sự toàn bộ nghi ngờ tâm giới đều cơ hồ muốn băng liệt mở nghi ngờ tâm liên tổ c h ấ n kinh đạt đến cực điểm có cái này mai thần đan nó có thể trực tiếp cùng tiên cổ chuyển sinh thân lực lượng hợp nhất trở lại tiên cổ thời kỳ cường thị lực lượng có thể giúp hắn tiết kiệm vô tận tuế nguyện trùng tu chi công tiền bối ta nhất định dốc hết toàn lực nghi ngờ tâm liên tổ giống to một tiếng này tiền bối lại không bất luận cái gì nguy trang chính là chân tâm thật ý phát ra từ phế phủ lâm dương hài lòng cười một tiếng hắn thích nhất đem đồ đệ bao bên ngoài ra ngoài mình qua thanh nhàn chút ít đương nhiên lần này lại không phải hoàn toàn ở vào muốn b ả y nát tâm tư dù sao muốn chuẩn bị trở về lam tinh trước lúc rời đi hắn muốn chủ động làm một kiện chấn động cổ kim tương lai sửa lục giới đi hướng đại sự kinh tiên động điệm nếu như không làm chẳng những đem lưu lại một chút thai hoàng ẩm cũng đi qua không thú bị chút đi hai năm cũng chính là nghi ngờ tâm giới bên trong hai mươi năm sau ta tới lấy hàng ký nhận lâm dương nếp miệng cười một tiếng đạp vào long tiểu q u đỉnh đầu tiêu sái ngự long mà đi lấy hàng ký nhận là ý gì nghi ngờ tâm liên t ộ lung lay xen thân hơi nghi hoặc một chút m à kệ vì viên kia hoa sinh đan kiệt kiệt kiệt ta nhưng phải dốc hết toàn lực ta nó ánh mắt sáng rực nhìn xem dưới nước hoác vũ ba người phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng cười công tử chúng ta tiếp xuống đi nơi nào long tiểu quy hỏi thiên nhân tộc lâm dương tùy ý nói được long tiểu quy nhẹ gật đầu trong nháy mắt h ó a thành cực quang hướng về thiên nhân tộc mà đi lục giới thiên giới đây chính là thiên tâm châu sao phục sinh nguyên thần chỉ kém cuối cùng này một kiện bảo vật mặt lam váy sa thủy miều miều nhìn trước mắt thần châu vô cùng kích động không tệ đế tuấn thần kiếm cho ta khẳng định đáp án bất quá nơi này cách thiên nhân thành rất gần đừng chọc ra động tĩnh lớn nếu không sẽ gây phiền vai thân trên một đầu tóc vàng a o ở bên cạnh dặn dò ta đế tuấn thần kiếm tại bù vù nó rất kích động ha ha đó là đương nhiên dù sao đế tuấn là thái dương c h i lực nguyện thần khôi phục thế gian liền có thái âm c h i lực nhất định sẽ sinh ra kỳ diệu biến hóa để cho chúng ta nên đón một đợt không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên t h ủ y m i ể u m i ể u cười nói gà nơi nào có gà ăn bù ở thùy miệu miệu trong ngực tiểu ngũ lập tức vừng tỉnh chảy nước một nói không có gà nướng chỉ có nướng、thỏ. thật miểu miểu i tức g n đến nghiến răng, này cái á bày tỏ, thật sự là quá quả tuyệt làm lặng. là lực ngày im Mỗi chậm, cho chính cảnh không người ăn ngủ, tăng giới ta trừ kết ra đạp ơ n giản người. tức chết phá vụn sắc không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa a tiếng cười l ệ n h chuyển đến hai nữ thần sắc chấn động n g ẫ nhiên q u a y người lại nhìn thấy lông mày sinh mắt dọc thiên nhân tộc thiếu chủ dậm chân đi tới các người mấy cái này ngoại lai、like、cô nàng rất có bản sự nha thế mà chân giải mở phía ngoài đủ loại phong ấn ngày này tâm di tích tại tiên nhân ngoài thành rất nhiều năm chúng ta đều thúc thủ vô sách mới thả ra tin tức dẫn dụ thiên hạ có có thể người đến đây thăm dò sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi vốn cho rằng sẽ toi công bận rộn một trận không nghĩ tới thật có thể có ngoại ý muốn thu người ta lần này chẳng những có thể đem ta thiên nhân tộc này g nhớ đêm mong thiên tâm châu đặt vào trong túi còn có thể ôm hai cái m ị nữ nô lệ hồi tộc thật sự là nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n ha ha ha ha thiên nhân tộc thiếu chủ sau lưng các lao giả đều phát ra trầm thấp tiếng cười băng lanh tâu xương chương một nghìn một trăm tám mươi ba không sánh được rừng dương ca ca một cộng lông chương một nghìn một trăm tám mươi ba không sánh được rừng dương ca ca một c ọ n g lông các ngươi muốn làm gì a ô nhữ mày quát khẽ ngày này tâm châu là chúng ta vất vả bài trừ cơm chế mới tìm được hơn nữa là nguyệt thần lưu lại các ngươi thiên nhân tộc muốn ngư ông đắc lợi sao ngư ông đắc lợi sai cái này ngay từ đầu chính là chúng ta thiên nhân tộc một cái bẫy mà thôi thiên nhân tộc thiếu chủ cười lạnh lắc đầu các ngươi rất ngu xuẩn cái này rõ ràng chính là ta thiên nhân tộc c h i vật các ngươi là đang trộm trộm ta thiên nhân tộc bảo vật dựa theo thiên nhân tộc uy củ các ngươi cần bị biến thành ta thiên nhân tộc nô lệ dựa vào cái gì nói đây là ngươi thiên nhân tộc tri vật đơn giản không nói đạo lý thuỷ miễu miễu tức giận không thôi ha ha ha ha phàm là thiên giới bên trong tất cả vật phẩm đều là ta thiên nhân tộc đây cũng là ta thiên nhân tộc quy củ hai người các ngươi cũng không ngoại lệ chỉ có cơn ư giả g mới có tư cách chế định quy củ chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy mình có thể cùng thiên nhân tộc vận tay sao an tâm quy xuống làm bổn thiếu chủ nô bục dâng lên ngày đó tâm châu bổn thiếu chủ có thể miễn đi các ngươi ra thịt nỗi khổ thiên nhân tộc thiếu chủ tạ ác liếm môi một cái cười lạnh nói ngươi nằm mơ thùy miểu miểu giận dữ mắng mỏ hai cái miền tiên một con thỏ hoang m ạ thôi thiếu chủ làm gì cùng với các nàng phí miệng lưỡi trực tiếp bắt chính là bên cạnh thiên nhân tộc trưởng lao đề nghị ha ha n g ư ơ i biết cái gì đi s ă n g niềm vui thú không ở chỗ động thủ một khắc này mà ở chỗ động thủ trước đó đôi con mồi chơi bừa thiên nhân tộc thiếu chủ q u á t lớn cái này thiên nhân tộc các trưởng lao lắc đầu bật cười tiếp tục khuyến cáo nói ngày này tâm c h â u c a n hệ trọng đại nếu như mang về trong tộc có thể tỉnh lại tộc ta cổ thần bây giờ kia lâm dương quá mức đáng sợ quét ngang bị ngạn đại quân ta thiên nhân tộc cùng hắn quan hệ không tốt về sau sớm muộn cũng sẽ có một trận đại chiến tỉnh lại cổ thần c ấ bách không thể ra cái gì sai lầm được thôi thiên nhân tộc thiếu chủ lười biếng phất phất tay vậy liền bắt lại đi lâm dương ngươi vừa mới nâng lên lâm dương ca ca thùy miểu miểu kinh ngạc ồ các ngươi nhận biết kia lâm dương thiên nhân tộc thiếu chủ thân thể run lên hơi kinh ngạc lâm dương đại danh bây giờ có thể nói là vang vọng lục giới một tay quét ngang bị ngạn c h i chủ không động đao binh hàng phục thôn giới cựu thú tuyệt đối giới thần chi bên trên đại năng h u n g danh chân thế ai dám treo chọc ngay cả đường đường thiên nhân tộc cũng chỉ dám phía sau luồng ị c h thủ đoạn không tệ nếu biết ca ca ta đại danh còn không mau để cho mở miễn cho ca ca ta tới một ngón tay liền đem các ngươi n h ấ n diện tùy h miểu miểu hét lớn ừng thiên nhân tộc thiếu chủ n h ư mày phía sau hắn mấy vị kia trưởng lao nói liên tục không thể a thiếu chủ có ngày này tâm trâu chúng ta liền có thể tỉnh lại thiên nhân cổ thần một khi cổ thần t h ứ c t ỉ n h chúng ta cũng không cần lại sợ kia lâm dương quyết không thể tại thiên tâm trâu bên trên ngựa bộ ngựa bộ ha ha ha ha ai nói ta phải ngựa bộ thiên nhân tộc thiếu chủ ngựa mặt lên trời cười to ta chỉ là quá mức vui vẻ mà thôi thật sự là ngàn năm một thờ cơ hội tốt một công ba việc đã có thể phục sinh cổ thần lại có thể trước lúc này bắt lấy kia lâm dương uy hiếp thiên nhân tộc các trưởng lão nhẹ nhàng thở ra thiếu chủ anh minh ừ cái kia đang giận lâm dương vậy mà năm lần bảy lượt đắc tội ta thiên nhân tộc thậm chí tại tiên cổ đều phạm phải đại tội hủy diệt ta tiên cổ thiên nhân thành bây giờ chính là nên nợ máu trả bằng máu thời điểm hôm nay ta liền chiếm lấy hắn hai nữ nhân hơi đòi lại một điểm lợi tức thiên nhân tộc thiếu chủ cực kỳ hưng phấn bây giờ lâm dương thế nhưng là bên ngoài lục giới đệ nhất cường giả cưỡng ép chiếm lấy cường giả như vậy nữ nhân bên cạnh để hắn cảm giác kích thích cực hạn các ngươi đều không c ầ n động ta tự mình đến dứt lời thiên nhân tộc thiếu chủ t r i ể n lộ ra huyền đế tu v i đại thủ mở ra hướng về a o cùng thủy miểu miểu chỗ tới giống ngay tại thiên nhân tộc thiếu chủ muốn bắt lấy thủy miểu miểu thời điểm nguyên bản tại thủy miểu miểu trong ngực ngốc manh đáng yêu thỏ ngọc tiểu ngũ trong nháy mắt h ó a thành từ ngàn xưa ác thú huyết bùn đại khẩu mở ra một ngụm liền cắn thiên nhân tộc thiếu chủ bàn tay、Xoay. máu tơi bắn tung tóe tiểu ngũ dáng lợi sắc bén đến cực h ạ n trong nháy mắt liền cắn nát thiên nhân tộc thiếu chủ bàn tay cái này sao có thể cái này con phỏ mạnh như vậy thiên nhân tộc thiếu chủ con ngươi cự co lại cái này tiểu ngũ nhìn cùng cái phế vật thỏ rừng lười biếng cực kỳ một phát biểu vậy mà bộ t phát lực lượng kinh khủng như vậy con thỏ gấp muốn cán người thỏ ngọc gấp muốn ăn t h ị t người tiểu ngũ ầm vang bộ t phát thần h ồ n g thân thể điên cùng xoay tròn dọc theo thiên nhân tộc thiếu chủ cánh tay g ă m ăn trước mắt liền đem thiên nhân tộc thiếu chủ cánh tay ăn chỉ còn lại bắt cốt máu tươi bắn tung tóe a a a a thiên nhân tộc thiếu chủ đau gầm thét tự chém một tay mới vứt bỏ tiểu ngũ nhưng mà lắc người một cái công phu một tiếng kim ố kêu to vang lên kinh khủng nhiệt liệt mặt trời kiếm khí bắn ra còn có thiên nhân tộc thiếu chủ quá sợ hãi hãi nhiên quay đầu xoét chỉ gặp đế tuấn thần kiếm đã hóa thành một đạo không thể địch n ổ i kỳ quan g lao vùng một tới thần kiếm sắp bén s á t na đem thiên nhân tộc thiếu chủ đầu lâu chém xuống máu tươi nhuộm đỏ cả tòa độc phủ ưng ô cùng thiên nhân tộc thiếu chủ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất đôi mắt bên trong còn mang theo không thể tưởng tượng nổi hắn không cách nào tưởng tượng cái này nhìn bình thường hai cái huyền tiên nữ hải lại có có thể miểu sát huyền đế thủ đoạn k i n h địch hắn ngay cả mi tâm tiên nhân mắt huyết mạch thần thông cũng không kịp dùng ra liền bị chém đầu chỉ bằng ngươi cũng xứng đụ chúng ta muốn đối phó lâm ca ca ngươi sống thêm một bạn gái đại thế cũng không đổi kịp hắn một cọc lông b ă n g lanh thanh âm chuyển đến không thiên nhân tộc thiếu chủ hai nhiên ngầm đầu phát hiện thủy m i ệ u m i ệ u đã phi thân lăng không một cước hướng về mặt của hắn hung hăng dẫm đ ạ p xuống tới một cước này nếu là dẫm thực sự tuyệt đối phải đem đầu dẫm nổ óc đều phải bởi ra t r ă m tám mươi b ố uy lâm thái cổ thiên nhân thành t r ă m tám mươi b ố uy lâm thái cổ thiên nhân thành không thê lương trong tiếng kêu ở mỹ thiên nhân tộc thiếu chủ đầu lâu ứng thanh bị thủy miệu m i ệ n dẫm nổ tung lên óc bốn phía Trung quanh quan một, một, một vị thiên nhân tộc trưởng l ã o nhất cầu chỉ thiên nhân tộc thiếu chủ linh hồn trong nháy mắt liền bay đến trưởng lao kia trong lòng bàn tay bảo vệ cũng không có hồn phi phát tán hai vị giám giết ta thiên nhân tộc thiếu chủ chính là tội lỗi của các ngươi chính là kia lâm dương đích thân tới cũng không bảo vệ nỗi các ngươi ta thiên nhân tộc nói ai cũng không cải biến được cầm đầu thanh bảo trưởng lão cười lạnh một tiếng hai vị chỉ có thể trước cùng ta về thiên nhân tộc nếu là lần này người kia lâm dương kk không nộp ra đầy đủ b ồ i tội phẩm vậy các người hai cái cũng chỉ có thể tại thiên nhân tộc làm nô vinh thế thoát thân không được nói xong h ắ n g ầm bang mở ra đại thủ muốn đem hai cô gái kia chấn áp trốn áo hết lớn đang lúc nàng muốn kích hoạt đế tuấn thần kiếm bên trong lận tàng lực lượng k i n h k h ủ n g sẽ mở một đạo thông đạo lúc rời đi một tiếng chấn thiên động điệu long k h u âm thanh từ ngoài động phủ chuyển đến cái gì các nàng đều rất khiếp sợ nơi này rời xa trên mặt đất không biết nhiều ít vạn dặm còn có cấm chế dày đặc cách trở cái gì long hống có thể đánh xuyên loại này chứng lại chuyển đến nơi này ngay tại cái này ngây người một lúc công phu đại địa sụp đổ đậu phủ vỡ vụn một viên hạt trâu màu và nóng áp sập vật vật thay đổi quy tắc ầm b a n g rơi đập t i ề n đến cái gì xuất thủ vị kia thanh bảo trưởng lão còn không có thấy rõ vật này là vật gì cánh tay liền bị toàn bộ nện thành b ù n g não a hắn đau ha to mồn nhưng mà cái kia kim sắc hạt trâu trong nháy mắt từ to lớn hình dạng hóa thành đà điệu trứng lớn nhỏ hung hăng đánh vào kia thanh bảo trưởng lão cho mồn cho hắn hàm dưới xương đều căng nước sau đó đúng cái kia kim sắc hạt châu phong thích kinh khủng bạo tắc lực xinh xinh đem kia thanh bảo lao giả bạo lực nổ đầu lô cộc tất cả thiên nhân tộc cường giả đều thấy chóng vị trưởng lao kia thế nhưng là một vị nam bộ đại la kim tiên a ngay cả vật kia là cái gì đều không thấy do liền bị bể đầu cái này cái này cái này bọn hắn đều cà lam thân thể phát run tràn g diện này thật là đáng sợ giống lại là một tiếng long hống lần này như bên thai vở nổ vàng nổ tất cả thiên nhân tộc cường giả hoa mắt chóng mặt màng nhi bạo máu a không ít nhỏ yếu tiên h nhân tộc tu sĩ trực tiếp bị cái này lòng hồng chấn vỡ b ó c thần hồn đều phái diệt ngã xuống đất một mệnh ô hô mới vừa rồi bị kim sắc viên cầu áp sập chi địa một đầu thần long ốn lượn p h i ê u giật bay vào đầu rông phía trên đứng đấy một vị bạch tí tung bay người thiếu niên người thiếu niên bên cạnh đứng đấy một vị áo xanh tiểu cô nương lâm lâm rừng lâm dương thiên nhân tộc cường giả vong hồn đều tán nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia thời điểm máu đều dọa đến đ ả o lưu k ó có thể tin quá thiếu người người lại dám tự tiện xông vào tiền giới không biết nơi này là thiên nhân tộc địa bàn sao ngươi muốn hiện tại liền khai chiến sao thiên giới lúc nào thành các ngươi những này tàn thứ kẻ phản bội địa bàn lâm dương cười lạnh một tiếng từ thái cổ chính là quy củ này thiên nhân tộc trưởng lão gầm hét ngươi b ấ t quá hiện thế tiểu bối còn có thể lật đổ thái cổ quy củ hay sao chính các ngươi vừa rồi mới nói cường giả chế định quy tắc mà ta chính là cường giả lâm dương hờ hững một trưởng q u ố gia cái gì ngươi ngươi không nói võ đức sao có thể nói động thủ liền động đ ộ n g một trường rơi xuống mặt đất rơi xuống toàn bộ động phủ đều bị đánh băng vạn đạo t á diệt hơn mười vị thiên nhân tộc trưởng lão cùng mấy trăm vị thiên nhân tộc cường giả trong n g á y mắt tại một trường này hạ bạo thành huyết tương trở thành trên mặt đất mấy trăm bãi b ù n máu nói nhảm thật sự là nhiều thời gian của ta cũng không phải bị để dùng cho các ngươi những n à y sâu k i ế n lãng phí lâm dương t h ủ y ý vỗ tay một cái quay đầu mỉm cười nhìn về phía thủy miệu miệu cùng á ô ca ca ca công tử thủy miệu miệu cùng á o rất hưng phấn đều đ ộ i vàng bay tới rán rán chắc chắc ôm lấy lâm dương thận không thể đem mình dùng nhập lâm dương thân thể các nàng cũng thật lâu chưa từng nhìn thấy lâm dương rất là tưởng niệm các ngươi trưởng thành cũng thành cự huyền tiến cảnh tu hành rất nhanh a lâm dương nhịn không được khích lệ nói hai cái này nữ hải từ khi tại thái cổ táng địa vạn tộc huyết trì về sau cơ hồ liền không chút nhận trợ giúp của hắn thuần dựa vào chính mình tu đến loại tình trạng này đã rất nhanh rất cố gắng đối khác biệt người yêu cầu tự nhiên khác biệt hắn không có khả năng cấm yêu cầu ba cái đồ đệ tiêu chuẩn yêu cầu tất cả mọi người hh ắ c ắ c thùy miệu miệu cùng a o đều ngượng ngùng cười một tiếng còn có thọ thọ ta bót tiểu ngũ nghe xong thành tựu huyền tiên liền có thể bị khen vội vàng n ả y ra ừ n đã nhiều năm như vậy làm sao mới thái ất huyền thánh cảnh có phải hay không mỗi ngày đều đang lười biếng đi ngủ lười biếng chi đồ đơn giản không làm người tử lâm dương nhìn lướt qua về sau n ộ khí dâng lên một bàn tay đem thọ ngọc tiểu ngũ cho lấy bay tiểu ngũ một bên l a n l ộ t một bên hoài nghi nhân sinh ta dựa b ả o đây là v ị q u ọ p lông a táng ất các ngươi tại sao lại ở chỗ này lâm dương hỏi chúng ta ngay tại phục sinh n g u y ệ t thần hiện tại chỉ kém cái này mai thiên tâm châu đây là n g u y ệ t thần lần này ngủ say trước đó nói cho chúng ta biết phương pháp thùy miểu miểu xuất r a thiên tâm châu vui vẻ nói lâm dương vẫy một cái lông mày trong nháy mắt minh bạch nguyện thần k h ổ tâm không khỏi lắc đầu bật cười nguyện thần là thần thoại thời đại đời thứ nhất nguyện thần thần thoại không tái diễn nàng là không thể phục sinh chỉ có thể lấy hư hồn hình thức tồn tại để các ngươi tìm kiếm những bảo vật này có phải là vì các ngươi đ ú c thành thần cơ tính toán ồ thùy miệu miệu cùng a o có chút thất vọng còn tưởng rằng lập tức liền có thể phục sinh nguyện thần bất quá nàng cũng không có lừa các ngươi nếu quả thật có thể đúc thành thần cơ chờ thần thoại tái diễn lúc nguyện thần sẽ thành nhóm đầu tiên trở về chân thần lâm dương nghĩ nghĩ vẫn là nói mà đối với các ngươi tới nói đúc thành thần cơ về sau liền có thể nhờ vào đó sớm tiếp xúc thần danh nguyệt thần đoán chừng là muốn dùng loại phương thức này tăng cường các ngươi sức tự vệ đi Ừm. hai nữ h à i đều hiểu nguyệt thần khổ tâm ca ca ngươi làm sao đột nhiên đến t h n giới nghe vừa rồi những cái kia thiên nhân tộc thiên nhân tộc không phải cùng ngươi không hợp nhau sao thùy miểu miểu liên tục hỏi ấ n đoán cũng nên thanh toán xong thiên nhân tộc thiếu nợ nên có cái bàn giao lâm dương cười nói ừm ơ n thùy miểu miểu cùng á ô nhẹ gật đầu minh mạch lâm dương ý đồ bất quá đã gặp trước khi vào thành liền thuận tiện giúp các ngươi lúc thành đạo này thái âm thần cơ đi lâm dương mỉm cười cái này thần cơ tối thiểu cũng muốn đại la cảnh giới mới có thể tế luyện cũng là nguyện thần lưu cho thủy m i ể u m i ể u một đường đến đại la kim tiên khảo nghiệm nhưng là hai cái này tiểu nha đầu quá muốn tranh thủ thời gian báo đáp nguyện thần tại huyền tiên cảnh liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ vâng lâm dương trong nháy mắt đem thủy m i ể u m i ể u cung cấp rất nhiều thần vật dung luyện làm một đạo thần cơ đem n g u y ệ t thần tàn hồn bỏ vào t ố t t h ủ y m i ể u m i ể u làm theo lập tức một cố kinh khủng thái âm chi lực thất tỉnh nguyện thần nguyên bản cực h ô ổn định g ư ơ n lập tức ổn định lại vâng a ô đế tuấn trường kiếm c ộ minh trong n g a y mắt âm dương giao thái a o cùng thủy miểu miểu phân biệt hóa thành cực dương cực âm c h i hạch o cùng nguyên thần đê tuấn thần kiếm tản ra âm dương song ngư khí biến thành một đạo thái cực đồ nhanh chóng bê quan cảm nộ thái âm thái dương c h i bản nguyên lâm dương quắc khẽ Tốt. a o thủy miểu miểu lập tức tiến vào h i ể u đạo trạng thái lâm dương mỉm cười gật đầu lại mở mắt lúc hai nữ hải hẳn là tối thiểu liền đều bước vào đại la cảnh chỉ bất quá lần nữa mở mắt là tại bao lâu sau không biết đi thôi lâm dương đạp mạnh long tiểu quỳ cay chán long tiểu hiểu ý xông lên trời không long hồng chấn động cựu thiên tập địa s á t na uy lâm thiên nhân thành chương một nghìn một trăm tám mươi lăm lâm mỗi hôm nay tới chỉ vì dịch tộc c ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi lăm lâm mỗi hôm nay tới chỉ vì dịch tộc thiên nhân thành hạnh tâm thái cổ mạnh nhất thiên nhân tộc nhóm đều đang sôi nổi nghị luận kia lâm dương uy hiếp rất lớn bây giờ lại thu phục thôn giới cự thú ta thái cổ thiên nhân tộc sợ là rất khó độc lập ngăn cản đáng tiếc tiên cổ trở về nhưng tiên cổ thiên nhân tộc đã bị tiêu diệt nghe nói cũng là kia lâm dương l à m ra chỉ có chân thần trở lên cường giả ngủ say tại thần kén bên trong không có lọt vào độc thủ của hắn tiên cổ thiên nhân tộc thần kén nhóm đều ở nơi nào không biết thần kén mai táng địa đều rất bí ẩn không hy vọng bị bị người tìm tới chúng ta bây giờ duy nhất có thể trông cậy bảo cũng chính là thái cổ tộc ta cổ thần thiên nhân các nguyên lão đều sắc mặt nghiêm túc thảo luận thái cổ thời kỳ mặc dù không thể sinh ra tân thần nhưng y nguyên có không ít tiên cổ tị kiếp chân thần thái cổ thiên nhân tộc cũng là có một chút cổ thần chỉ là bây giờ khôi phục người mạnh nhất cũng bất quá là mấy cái thiên thần mạnh nhất cổ thần muốn cấp tốc khôi phục cần một viên thiên tâm châu loại hình lịch thiên bảo vật mới được không song tộc trưởng thiếu chủ cùng cái khác hơn mười vị trưởng lão hồ n đăng đều toàn bộ tái diệt lần này đi tham dự thiên tâm châu săn bắn kế hoạch tất cả cơn giả hồ n đăng trong nháy mắt toàn bộ t ị ệ n diệt một tiếng buồn báo chuyển đến cái gì thiên nhân tộc tộc trưởng gầm t h é t một tiếng khó có thể tin nhưng vào lúc này thiên địa ầm vang sụp đổ một tiếng long hống rung động b ắ t phương người nào phạm tà thiên nhân tộc tức sụi b ọ t mép thiên nhân tộc dài một âm thanh gầm thép mang theo các nguyên lão ngang nhiên bay ra thiên nhân thành chính nhìn thấy ngự long mà đứng lâm dương lâm dương còn có kia tạp h u ế t nhỏ nghiệt xúc thiên nhân tộc các nguyên lão đều con ngươi co rụt lại sắc cơ nghiêm nghị để ý căn gọn g ừng lâm dương núi mày trong nháy mắt chính là một đạo kiếm quan g b a y ra đ ộ n g nhục mạ lâm dục vũ là tạm huyết n g h i ệ t xúc thiên nhân tộc nguyên lão lập tức tại trong g ò m trời sụp đổ thành huyết vụ lâm dương n g ư ơ i điên rồi nói còn chưa nói một câu đi lên liền cường sát ta thiên nhân tộc nguyên lão phát cái gì điên thiên nhân tộc các nguyên lão tức giận đến mặt đều đỏ lên phẫn nộ chất vấn a xem ra thiên nhân tộc các vị đều cảm thấy mình có tư cách chất vấn lâm mẫu lâm dương thản nhiên nói cái này thiên nhân tộc các nguyên lão đều ngạc nhiên làm sao lâm dương ngươi là rất mạnh đơn thể chiến lược bây giờ lục giới nên là thứ nhất thậm chí còn có thôn giới cự thú làm bạn nhưng ta thiên nhân tộc cũng là lai lịch cao quý vô thượng đại tộc có vô cùng nội tình nếu như ép ta thiên nhân tộc ngươi tất nhiên cũng không chịu nổi khuyên ngươi không muốn tự cao tự đại thậm chí cảm thấy đến ta thiên nhân tộc cũng không xứng cùng ngươi nói chuyện năng h ạ n g từ xưa đến nay nhiều ít cơn giả dám như thế miệt thị ta thiên nhân tộc đều bị mai táng tại lịch sử khói bụi bên trong thật sao lâm dương nết miệng cười một tiếng Các người rất tự tin, đừng tiếc bảo là nói nhảm thái cổ thiên nhân tộc tộc trưởng mặc dù vừa mới chết nhĩ tử nhưng cũng biết lâm dương quá mạnh bây giờ cổ thần còn không có khôi phục cùng hắn đánh không chiếm được tiến nghi đành phải tư thái thả mềm một chút ngươi cảm thấy ta là nói nói n h ả m sao lâm dương bàn tay to đánh ra trong nháy mắt q u é t ngang kinh khủng đạo tác hóa thành đại thủ ấ n đem m e n đường tất cả thiên nhân tộc trưởng lão nguyên lão chấn sát sụp đổ ngoa tào đám người tê cả ra đầu thật mẹ hắn là thằng điên a ta thiên nhân tộc tựa hồ không chút t r e o cho ngươi chỉ là trước đó có chút không thoải mái không đến mức diệt tộc đi nếu là bởi vì ngươi cùng tiên h cổ thiên nhân tộc cân đoán vậy cũng yên tâm ta thái cổ thiên nhân tộc cùng tiên cổ thiên nhân tộc căn bản không có chút nào liên quan t u y ề n sẽ không nghĩ đến vì bọn họ báo thù thái cổ thiên nhân tộc lớn lên uống còn muốn lấy trước ổn định tình thế không có cái gì ân đoán lâm dương cười bắt đồ nhi ta uy hiếp ta người nhà bại hoại lục giới còn cảm thấy không có chút nào ân đoán thật sự là làm mưa làm gió đã quen các ngươi kẻ như vậy vĩnh viễn sẽ không biết sai bây giờ muốn hòa đàm cũng không phải là bởi vì các ngươi biết sai mà là biết mình phải chết n g ư ơ i thái cổ thiên nhân tộc các cường giả gấm hét ngươi bởi vì chút chuyện nhỏ này liền muốn hủy diệt ta đường đường thiên nhân tộc lâm dương phải mái cười lười nhắc lại nhiều nói lại một cái tác g ú p g a đem một mảnh thiên nhân tộc cường giả trực tiếp rút thành huyết vụ lâm đạo hữu ngươi làm quá mức thanh âm khàn khàn băng lên thái cổ thiên nhân thành vỡ r a trên trăm đạo thân ảnh từ dưới đất bay ra các lao tổ tông thái cổ các nguyên lão đều hưng phấn không thôi những n à y thái cổ thiên nhân đám chân thần bọn họ rốt cuộc nguyện ý lộ diện có lẽ ngươi cảm thấy những bọn tiểu bối này không có tư cách cùng ngươi nói chuyện ngang hàng bây giờ chúng ta cũng nguyện ý hiện thần gặp ngươi khả năng thả ra trong tay đồ đ a o cùng bọn ta nói một chút kia trên trăm vị thái cổ thiên nhân chân thần nhữ mày thần sắc có chút phức tạp trong bọn họ tâm là xem thường lâm dương đây là thiên nhân tộc từ huyết mạch c h ố sâu、ngạo. nhưng lâm dương cường đại rõ như ban ngày chỉ dựa vào trên t r ă m v ị mạnh nhất thiên thần cấp chân thần là ngăn không được hắn dưới mặt đất chuột rốt cục chịu đi vào dưới ánh mặt trời sao vừa vặn bớt đi đi đem các ngươi từng cái móc ra thời gian lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi làm càn cho đủ ngươi mặt mũi còn muốn nói như thế chẳng lẽ cho là ta đường đường thiên nhân tộc thật không có có thể thủ đoạn đối phó với ngươi à? cầm đầu thiên nhân tộc thiên thần nổi giận gầm thép chất vấn lâm dương cười có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng chỗ nào đó sớm đã nói qua hôm nay tới đây chỉ vì d i tộc lâm dương đại thủ xa xa một nắm đúng kia chất vấn thiên thần xa xa bị một trưởng b ó n nát m i ể u sát tất cả mọi người t h ấ y c h ó n g trong bọn họ rất nhiều người chỉ là nghe nói lâm dương một trưởng b ố n lật r a bị ngạn c h i chủ nhưng lại chưa bao giờ tự mình đối mặt qua lâm dương đến giờ k h ắ c này bọn hắn mới cảm nhận được lâm dương kinh khủng loại này cảm giác c á t bách thật làm cho người bất lực cùng tuyệt vọng c h ư một nghìn một trăm tám mươi sáu ưa thích làm rùa đen ngay tại trong đất an nghỉ a c h ư một nghìn một trăm tám mươi sáu ưa thích làm dồ đen ngay tại trong đất an nghỉ a một trưởng chu sát thiên thần cái này còn có đạo lý có thể nói sao tất cả mọi người run l y bẫy thái cổ thiên nhân tộc cũng không phải là không có cường đại tồn tại dù sao năm đó dị vực cũng là vô cùng cường thịnh đỉnh cấp đại giới đánh nát thái cổ lục giới về sau không bao lâu liền trở thành chủ bị diện có thể cùng cường đại như vậy giới vực đối chiến thái cổ thực lực cũng không yếu bởi vì tiên cổ thật sự là quá mức cường thịnh đem tiên cổ cường giả so sánh ông dương đại hải như vậy chỉ là bỏ trốn ra mấy dọn nước tiến vào thái cổ cũng đầy đủ thái cổ xưng hùng nhưng cũng tiếc thái cổ trận chiến kia quá đau đớn có không ít cường giả v ấ n lạc bỏ chạy tự phong hoặc là ngủ say chờ cho nên những n à y thiên nhân tộc bây giờ mới như thế bán h giận cảm thấy lâm dương thật sự là thắng mà không có, thái cổ tùy tiện một vị đủ cường đại cổ thần khôi phục đều đủ để trấn áp hắn phết lối cái gì lâm dương ngươi là thực lực rất mạnh nhưng thật đối mặt tộc ta cổ tổ sợ là chẳng phải là cái gì không sai ngươi thật sự là quá mức không biết m ù i vị thật muốn phạm phải ngập trời tội nghiệt chu sát ta thiên nhân tộc ngươi đem hối hận vô tận thiên nhân tộc chân thần gầm h é t ha ha ha lâm dương nghe c ờ i lắc đầu nói Thái cổ khôi phục cổ đ ế người một bước này, còn tại huyết t bước ư còn này, n các n g ơ i i cổ tổ bây g không ra là bị é là là đang nói cái gì tộc ta cổ tổ vô địch tại thế làm sao có thể là không dám ra đến người tại chửi bới bọn hắn nhờ vào đó nhục nhã thiên nhân tộc thiên nhân tộc chân thần giận dữ mắng họ trước đó ta cùng bị ngạn chi chủ tranh đấu đã bạo phát ra giới thần cấp quy năng chủ thần chiến trường trương binh đội sắp đến một kiếp này chỉ nhằm vào giới thần cho nên tiên b ổ trở về thái cổ khôi phục lâu như vậy đến nay đều không có giới thần d á m thò đầu ra chính là tại tránh kiếp nạn này lâm dương cười lạnh một tiếng bọn hắn đang chờ đợi đủ cường đại cường giả khôi phục về sau lại tập thể khôi phục dạng này liền không n g ắt gặp thụ trương binh mỗi cổ về phần sinh tử của các ngươi sợ là không ở đây ngươi nhóm cổ ông nội đã mất lượng ở trong cái gì ngươi đang nói cái gì tuyệt không có khả năng này t ộ c ta cổ tổ làm sao có thể bởi vì kiên kị việc này l i ê n bứt bỏ ta chẳng khác gì không để ý n g ư ơ i đây là hầu ngôn l o ạ n ngữ thiên nhân tộc các c ư ờ n g giả đều không muốn tin tưởng nhưng kỳ thật bọn hắn đối với chuyện này cũng sớm có suy đoán dù sao lục giới đến nay ngoại trừ lâm dương bên ngoài còn không có một cái giới thần lộ diện dường như không hẹn mà cùng ăn ý lựa chọn cái này thật rất kỳ quái cho nên cho dù các ngươi tìm tới thiên tâm châu bọn hắn y nguyên sẽ tìm tìm các loại lấy cớ cự t u y ệ n xuất thế đây chính là vận mệnh của các ngươi cũng là ngươi thiên nhân tộc bản tính lâm dương lắc đầu một cái phản bội hoàn mỹ nhân tộc tộc đản một cái từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn đầu hàng địch tồn Các n g ư ơ i thậm chí có người trở thành người giám sát triệt để hóa thành bộ tộc kia chó chấn giữ lục giới cổ lộ cuối cùng thay bộ tộc kia đang giám thị lục giới kia là bỏ gian tả theo chính nghĩa n g ư ơ i biết cái gì kia là cổ tổ nhóm đại trí tuệ ta thiên nhân tộc chưa hề không sai sai vĩnh viễn là các n g ư ơ i những n à y ngu mội vô tri h ạ n g người thiên nhân tộc chân thần h i ể n nhiên đối thiên nhân tộc khởi nguyên bí mật biết không ít giờ phút này đều ứng kích phẫn nộ bác bỏ ta nói những này chỉ là đang nói các ngươi trước khi chết bản án là bởi vì ta muốn nói mà nói nhưng cũng không phải là đang cùng các ngươi biện luận bởi vì các ngươi không có tư cách lâm dương cười nạo h một tiếng hiện tại thẩm phán hoàn tất các ngươi có thể đi chết cái gì thiên nhân tộc cường giả đều h ã i nhiên cảm nhận được kinh thiên sắc cơ t h ô n g thiên thần mắt thiên nhân tộc chân thần đều hét to cùng nhau quy tắc vận chuyển vĩnh chứng lĩnh b ự c hợp nhất thần danh cùng bay vanh long long long long thiên nhân tộc nội tình trí bảo h i ể n hóa kia là một con to lớn đôi mắt hình dạng bảo thạch từ sắc sang trói trong đó có vô số quan hoa đạo tắc lưu chuyển cổ pháp mà nguy hiểm diện địch thiên nhân tộc chân thần cùng kêu lên bạo giống đây là bọn hắn lấy thiên thần c h i lực có thể điều động mạnh nhất chấn tộc trí bảo có thể b ộ c phát ra đủ để cùng giới thần tranh phong c h i lực có lẽ có thể giết chết giới thần có bực này nội tình bảo vật lúc ấy lại chỉ phái ra một chút ngụy thần đi biên hoa ngăn n g địch mình c o i đầu rút cổ xem vì sao lâm dương trong mắt lóe lên hạt quang đây chính là thái cổ lưu lại tới chuột thói hư tật xấu rõ ràng có đầy đủ lực lượng nhưng lại cực hạn vì tư lợi sợ người khác thu hoạch được một điểm chỗ tốt không nói cái k h á c đỉnh cấp đại tộc thần đình chỉ là một cái thiên nhân tộc lúc ấy cái này vài thiên thần mang theo cái này thông thiên thần mắt trí bảo tiền đến đều đủ để cùng bị n ạ n c h i chủ tranh phong kết quả lại chỉ phái ra buồn cười mười mấy cái ngụy thần tiến về dù là biên hoang vỡ vụn c u n g y nguyên một cái chân thần không ra chỉ có tiên cổ chân thần đến đây trợ giúp hôm nay nên tính toán tổng nợ lâm dương một tiếng gầm hét lười n h á t vận dụng quy tắc đ ậ m ra một q u y ề n đây là thuần túy nhục thân c h i lực dạng này nguyên thủy công kích mới có thể phóng thích trong lòng người lừa giận và anh nắm đấm của hắn còn không có da nắm tay chỗ thuần túy đến cực hạn không thể tưởng tượng nổi chi lực liền đem hư không bóp nát ngàn tỷ lớp hóa thành một cái hơi co lại lô đen h á c động kia tuy nhỏ lại thôn v h ệ hết t h ả y liền nói thì xiềng xích đều không thể đào thoát cái gì tất cả thiên nhân tộc cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh kia thuần túy lực lượng để bọn hắn tê cả ra đầu lực lượng kia đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải thật sự là không cách nào tưởng tượng ngăn không được trốn sợ là không còn kịp rồi a thiên nhân tộc các cường giả s ắ p mặt tái nhuận một quyền này sợ là căn bản không phải hướng về phía chúng ta tới chúng ta chỉ là mang kèm theo muốn bị diệt đi mà thôi không ít thiên nhân tộc chân thần đều tuyệt vọng đến cực h ạ n lâm dương chỉ là vừa mới nắm chặt n ắ m đấm chỉ làm thành khủng bố như vậy chẳng diện tích xúc lực lượng chấn động cựu thiên thập địa tận gốc nguyên đạo thì đều bắt mẹo một quyền này đánh ra sợ không phải ngay cả giới thần cũng muốn bị miểu sát người phải d i ệ t thế sao người đ i ê n rồi sao thiên nhân tộc chân thần thật sợ hãi tới cực điểm bọn hắn đã đánh giá rất cao lâm dương cảm thấy lâm dương có thể một quyền đánh ngã bị ngạn tri chủ tối thiểu cũng là đỉnh phong giới thần thực lực nhưng từ cái này kinh khủng nhục thân lực lượng đến xem cái này đánh giá sợ là xa x a không ngăn được đã ưa thích làm rùa đen rút đầu đem mình trôn ở trong đất liền không cần đi ra ngoài nữa thành thành thật thật triệt để ă n nghỉ tại trong đất đi lâm dương khẽ quát một tiếng đẫu nhiên ra quyền oanh long long long long thiên nhân tộc dưới mặt đất chuyển đến chấn động kịch liệt hiển nhiên thiên nhân tộc cổ thần nhóm đều ngồi không yên cảm nhận được tử vong uy hiếp thà răng bút lên bị trừng binh phong hiểm cũng muốn xuất thế đáng tiếc quá muộn lâm dương quyền phong t r ớ c mắt đã tới chỉ là vừa mới róc thịt cọ đến kia thiên nhân thần nhãn liền trực tiếp đem nó c h ấ n b ỡ trong vòng trời tất cả thiên nhân tộc cường giả toàn bộ sụp đổ quyền phong không có chút nào ngăn cản hướng về mặt đất thiên nhân thành ẩm bang ép xuống chương một n r ă m tám m ư chương binh xử đến chương một n r ă m tám m ư chương binh xử đến tại sao có thể như vậy không thiên nhân tộc các cường giả bị quyền phong róc thịt cọ liền toàn bộ nổ tung hóa thành huyết vụ thông thiên thần mắt đều không chịu nổi trong khoảnh khắc vỡ vụn trên mặt đất thiên nhân trong thành thiên nhân tộc cường giả thấy cảnh này như nhìn thấy tận thế chỉ gặp kia kinh khủng nắm đấm hình dạng quyền phong bành trướng gào thét mà tới còn chưa tới mặt đất cảm giác c áp bách liền đã làm vỡ nát không biết nhiều ít thiên nhân tộc tu sĩ lâm dục vũ có chút bận tâm mẫu thân của nàng hẳn là bây giờ còn đang thiên nhân trong thành sẽ không một quyền đem mẫu thân của nàng cũng đánh chết ta v â n h quyền phong cách mặt đất còn có mấy vạn g i ả m thời điểm toàn bộ thiên nhân xây thành xây thành đã toàn bộ bị đập v ụ n vô số thiên nhân tộc cường giả tu sĩ sụp đổ mặt đất cũng bắt đầu rơi xuống rốt cục một quyền kia rơi xuống đ u i đất t u bay toàn bộ cánh đồng đều bị đánh nát vô số nhang tương cùng dưới mặt đất minh hà nước phun tung tóe hình thành thổ sóng cùng sương mù vẩy ra bên trên cao mấy triệu dặm không mà tại lâm dương chính xác lực lượng hơi thao phía dưới liên lụy phạm vi vừa lúc chính là toàn bộ thiên nhân thành một điểm không nhiều một điểm không ít ngoa tạo a ta chỉ muốn tị nạn bên ngoài những cháu trai này cho ta t r e o chọc rất lớn cướp đừng hốt hoảng chờ bản tổ xuất thế bình loạn thiên nhân d ư ớ i thành không ít kinh khủng thiên nhân tộc cổ thần đều lên tiếng nhưng rất nhanh thanh âm liền biến mất hiển nhiên còn chưa hiển uy tự thân liền đã chôn vụi tại trong quyền phóng triệt để chết đi oanh long long long long, long, long. quyền phong dần dần tán nguyên bản khổng lồ thiên n h â n thành chỉ còn lại một chỗ sâu không thấy đáy quyền ấn bực sâu toàn bộ thái cổ thiên n h â n thành triệt để diệt tuyệt lộc c ụ c long tiểu bị đều thấy c h ó n g toàn bộ lục giới mạnh nhất tồn tại nhóm đều rất khiếp sợ nhìn xem thiên n h â n thành phương hướng không dám tin ai tại buộc phát năng lượng đáng sợ như vậy cấp bậc cái này viễn siêu giới thần năng điều động năng lượng a không biết được chẳng lẽ có thần quân thậm chí thần vương xuất thế sao làm sao có thể cho dù là bọn hắn cũng không thể tả hữu trương binh chi tiết đúng vậy a những n à y đỉnh cấp tồn tại ý chí đều cảm thấy có chút mê mang chỉ có tiên cổ thần đình đạo thanh thượng tôn hư ảnh b u ấ t b u ấ t sợi dâu khoe miệng lộ ra một tia khám phá ý cười cái này lâm dương tiểu hữu xem ra so ta tưởng tượng còn muốn không đơn giản a không hổ là vạn cổ duy nhất biến số chỉ là không biết hắn đối mặt chủ thần chiến trường c h ứ n g minh sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn đâu lục giới bên ngoài tia bỗng nhiên bắn ra năng lượng triều tịch bị vừa mới truyền t ố n g tới tồn tại cảm biết đến đây là một chỗ cực kỳ tế đàn cổ xưa ở vào q u y chung quanh lục giới cổ lộ trên cho đến ngày nay đã cực ít có người biết nó phương pháp sử dụng xuất hiện tại tế đàn bên trên tồn tại là bốn đạo thần cưới Mỗi m ộ thần thần thú cái đ vị chẳng những kiểm chắc đến đã suy sụp lục giới ra đời mới giới thần cường giả hơn nữa còn xuất hiện loại này cấp bậc năng lượng ba động sao xem ra lần này chư binh không thể quá mức vội vàng có lẽ sẽ có kinh hỷ phát hiện cầm đầu huyết giáp thần tướng trầm giọng nói không nghĩ tới một cái không có chú ý suy sụp đến cực hạn lục giới đã quật khởi đến loại tình trạng này khí vẫn bước lên vạn linh khôi phục chẳng lẽ lại muốn khôi phục đến năm đó tiên cổ thời kỳ bộ g á n g sao một vị khắc thần tướng cười l ạ n h tối thiểu hiện tại nó còn không phải tiên cổ thời kỳ diện mạo không có quyền cự tuyệt chúng ta lệnh động viên bất quá tiến vào lục giới trước đó vẫn là phải trước dò xét một chút hết thể có bao nhiêu có thể chưng m i n h người kế tục ầ m đầu huyết giáp thần tướng tế ra một cây cờ lớn mặc niệm khẩu quyết bắt đầu dò xét thái cổ tiên h nhân thành lâm dục vũ có chút khẩn trương nói ca ca mẹ ta nàng yên tâm ca ca có chừng mực lâm dương n ế c miệng cười một tiếng ngự long mà xuống Mang thiên e o Lâm sâu sâu Dục chỗ Vũ vượt bay quyền thẳng nhất. đến ấn n ơ đó, t h i một thanh sắc mặt phức tạp người đang ngủ say không biết ngày nào có thể thức tỉnh lâm dương tiểu hữu cũng không biết khi nào có thể trở về thiên nhân tộc tiến về bất hủ lâm tộc trải qua c u ấ y rối mặc dù lâm tộc không đồng ý ta rời đi nhưng ta cũng không muốn cho lâm tộc thêm phiền phức hơn nữa lúc ấy ta đã là ngụy thần cảnh thiên nhân tộc chân thần còn không có khôi phục ta nghĩ ta có lẽ có cơ hội triệt để ngăn chặn thiên nhân tộc chân thần khôi phục thế là làm ra cái này quyết đoán lâm dương cũng không quá để ý những này ngược lại tại cái này trong lầu các nhìn chung quanh nơi g ư mục đích thực sự vẫn là nơi này đi không tệ nơi này là phong tồn thiên nhân tộc trọng yếu nhất bí mật hồ sơ chỗ ta muốn ở chỗ này nghiên cứu ra tiểu vũ máu vì sao như thế đặc t dạng này có lẽ liền có thể hoàn toàn chém tới nàng năm đó thụ thương ảnh hướng trái t r i ề u để nàng lại lần nữa bình thường trưởng thành thiên mục thanh t h ở giải năm đó lâm dục vũ cùng với nàng cùng một chỗ chạy nạn bị đỉnh cấp đại la gây thương tích dẫn đến thân thể thoái hóa ký ức cũng thoái hóa đến nay đều chỉ có thể bảo trì la lụy tri thân thân thể khó mà lại lần nữa phát dụng đây là tâm kết của nàng cảm thấy mình rất xin lỗi nữ nhi cho nên mới nghĩ biện pháp tới chỗ này vì nữ nhi tìm kiếm phương pháp phá giải lâm dương mỉm cười nhưng nghiên cứu ra biện pháp giải quyết rồi ừ n có một ít mặt mày cái này cùng thiên nhân tộc nơi phát ra có quan hệ năm đó hoàn mỹ nhân tộc tất cả đều bị ô nhiễm từ đây không còn hoàn mỹ mà có một ít tu sĩ đánh nát tự thân bỏ qua hoàn mỹ nhân tộc thân phận cùng bộ tộc kia máu dung hợp tạo thành một cái chủng tộc mới mạch này được xưng là thiên nhân tộc cái này rất kỳ quái bộ tộc kia đến tột cùng là cái gì đây tất cả hồ sơ bên trong đều chỉ có cách gọi khác không có bất kỳ cái gì liên quan tới bộ tộc kia tin tức tặc kẽ thiên mộc thanh rất buồn dầu nếu như tương lai đạt được bộ tộc kia máu, c ó l ẽ liền có thể biết phương pháp phá giải lâm dương nhẹ gật đầu người đoán không sai bất quá muốn có được loại kia máu thực lực của ngươi còn chưa đủ nói xong hắn trực tiếp một chỉ điểm ra đem thiên m ụ c thanh trên người thần danh chém tới thật vì tiểu vũ tốt đi chứng đạo vì chân thần lại đi truy tìm chân tướng đi được thiên m ụ c thanh cảm kích vô cùng đối nàng loại này sinh không gặp thời tuyệt thế thiên tiêu mà nói dung hợp thần danh là một loại nguyền rủa c ũ n g không thể không trở nên lựa chọn bây giờ thần đường khởi động lại nàng còn buồn rầu tại sao có thể thoát khỏi thần danh sau đó đi từ chứng đâu lâm dương giúp nàng đại ân ừng lâm dương nhẹ gật đầu hắn ngược lại là cảm thấy lâm dục vũ vẫn luôn là la lụy thân cũng không có gì rất đáng yêu a bất quá cái này dù sao cũng là lâm dục vũ thân sinh m â u thân chấp h nhiệm hắn thuận tay rút một chút thuận nước đẩy thuyền cũng không có gì vâng Và nhưng vào lúc này lục giới chấn động rộng rãi thanh em uy nghiêm hạo đãng bao trùm không gian thời gian chương binh xử đến lục giới hết thể giới thần trở lên tồn tại nghe được đưa tin người lập tức tiến về trường không một điểm tập kết lâm kỳ trốn dịch người chém mới một tháng hy vọng mọi người khen thưởng tiến cử lên i ệ u dương thương các người c h ư ơ n một nghìn một trăm tám mươi tám bỏ lỡ kỳ không theo người chảm chương một nghìn một trăm tám mươi tám bỏ lỡ kỳ không theo người chảm lâm kỳ trốn lịch người chém thật bá đạo đây chính là trong truyền thuyết chủ thần chiến trường chưng binh làm sao thật bá đạo trong lúc nhất thời lục giới xôi t r à o tất cả tu sĩ đều đang nghị luận thật sự là dường như đã có mấy lời một chút thái cổ cường giả đều trầm mặc bọn hắn tại thái cổ thời kỳ đều trải qua chủ thần chiến trường chưng binh sự tình mỗi một lần đều rất tán khốc nếu như một cái giới vực chỉ có một cái giới thần tự động bị chưng binh có hai cái trở lên giới thần liền sẽ bắt đầu g ú p tham giới vực càng cường đại chúng tham sát xuất càng thấp tóm lại chính là có thể n g h è o khó nhỏ yếu giới vực hố cái này rất phản trực giác dù sao càng cường đại giới vực cường giả càng nhiều chẳng lẽ không nên ra càng nhiều lực lượng đi chiến đấu sao kỳ thực là càng cường đại giới vực ngươi nghị khống chế nó thì càng khó quyền tự chủ liền càng cao đến siêu cấp giới vực cấp độ tự thân chính là bố cục người một trong thậm chí có chương binh quyền được miễn có rất nhiều vừa sinh ra một cái giới thần đ ỉ n h cấp giới vực vừa có giới thần sinh ra lập tức liền bị chương binh sau đó hóa thân pháo hôi chết tại chủ thần trong chiến trường từ đây toàn bộ giới vực liền suy sụt xuống cái này rất t à n g khốc nhưng đây chính là thế giới tiên cổ chưa biến quy tắc ngươi càng yếu làm sinh tồn trả ra đại giới lại càng lớn ngươi đủ mạnh quy tắc đều từ ngươi định t r ư ơ n g binh ha ha ta lục giới thật sự là xuống dốc đều không người nào dám tới nơi này t r ư ơ n g binh làm cho người thổn thức tiên cổ các tu sĩ thì tâm tình rất phức tạp bọn hắn niên đại đó chưa từng người dám đề cập với bọn họ t r ư ơ n g binh sự t ì n h bọn hắn đi k h á c giới vực t r ư ơ n g binh còn t ạ m được tưởng tượng năm đó tiên cổ thời kỳ còn có thể tùy ý xuất nhập lục giới cùng hoàn vũ chư thiên đi ở tùy ý đâu đến thái cổ thời kỳ nói là thần đình bế quan quả giới kỳ thực là bị những người giám sát đóng lại c ổ lộ chỉ được phép vào không cho phép ra tất cả tu sĩ đều bị vây ở lục giới chúng mà thôi không trở nên mạnh lên thuộc về chúng ta quyền lực liền sẽ bị không ngừng cắt giảm thẳng đến biến thành bị người nuôi dưỡng súc vật cuối cùng v ô béo giết một chút biết hoạch tâm bí mật đại tu sĩ lắc đầu thần sắc rất nghiêm túc mấy ngày qua không nghe nói có giới thần xuất thế nên chính là tại tránh cái này chưng binh cướp a không tệ cũng nên có người đứng ra làm cái thứ nhất vật hy sinh mà kia lâm dương mới ra đời sợ là căn bản không biết chủ thần chiến trường chưng binh sự tình lỗ mang triển lộ ra giới thần trở lên thực lực lần này sợ là giữ nhiều lãnh ít hắn không phải thích ra mà sao liên để hắn thành thành thật thật trở thành ta lục giới quật khởi tế p h ẩ m tốt chẳng lẽ cái này không tốt sao thái cổ thần đình bên trong truyền r a cười lạnh nói hắn thu phục thôn giới c ự thú mà ta lục giới vừa mới khôi phục đoán chừng chủ thần chiến trường bên kia cũng sẽ không coi trọng không sẽ phái phái quá cường đại tồn tại qua tới nói không chừng sẽ có chuyện cơ một chút tiên cổ tu sĩ đưa ra cái nhìn của mình ha, ha ha vậy thì thật là tốt nếu như bọn hắn thật cảm thấy mình có vốn liếng có thể phản kháng đồng thời cùng kia trưng binh làm g i ế t tới lưỡng bại cầu t h ư ờ n g chính là chúng ta trời bàn cơ duyên không tệ rất nhiều cùng lâm dương có thủ thế lực đều nóng t r o n g lâm dương thật phản kháng sau đó bị trưng binh đội đánh g i ế t đương nhiên tốt nhất vẫn là bị đánh tản hoàn toàn không có chiến lược về sau sau đó từ bọn hắn tự tay báo thủ lục giới rộn rộn ràng, ràng ràng thế lực tâm tư tất cả đều tụ lại hướng giới bích biên giới đều tại nóng nhìn lần này trưng binh kết quả bởi vì tất cả mọi người rõ ràng lần này trưng binh hẳn là chỉ là nhằm vào lâm dương một người tiểu dương nhất định sẽ không có chuyện gì đi lâm nguyên mở mắt ra lo lắm nói ma thần tu hành trong tháp huyết khí bốc lên vô số bất hủ tiên tộc tu sĩ đều đang ngồi xếp bằng thần thái đều rất khẩn trương cùng lo lắng không cam lòng mình nhỏ yếu trong lòng lo lắng lấy lâm dương không thể để cho tiểu dương một mình chống đỡ loại nguy cơ này chúng ta cũng hẳn là đi trợ t r ợ n lâm vô thần cắn răng nói đi cũng không thay đổi được cái gì cùng lúc nào đi khi hắn vương yếu không bằng lựa chọn hiện tại điên cuồng tu hành tăng lên mình tu vi hoặc hứa tổng có một ngày chúng ta thật có thể giúp đỡ hắn một chút cái gì đi lâm nguyên nhắm mắt nhịn xuống trong lòng không cam lòng hắn đối lâm dương lo lắng không thể so với bất luận kẻ nào ít nhưng hắn là lâm tộc nguyên tổ cũng là bây giờ ba ngàn bất hủ tiên tộc lãnh tụ nhất định phải đẻ xuống tất cả một cái nhân tình cảm giác đi làm đúng không hủ tiên tộc nhất lý tính lựa chọn Ừm. bất hủ tiên tộc các tộc nhân đều bị nhen lửa nội tâm hỏa diễm tu hành càng thêm khắc khổ hẳn không thể lập tức đột phá đến chân thần cảnh đứng bên người lâm dương cùng lúc đó huyền tiên hoàng triều huyền toán trần gia băng vợ tộc băng hà cốc rất nhiều cùng lâm dương giao hào chỗ cũng đều đang lo lắng lấy trận chiến này kết quả tiên cổ thần đình bên trong đạo thanh thượng tôn cầm trong tay mai rủa muốn bói toán ngay từ đầu nơi đó tương lai mơ hồ không rõ hắn g ư ờ i khổ một tiếng biết chính là như thế đi chủ thần chiến trường là k i ế p n ạ n nhưng cũng là cơ duyên rất nhiều vô thượng cứng giả chính là ở nơi đó có k h ở i bị trưng binh cũng chưa hẳn là một chuyện xấu hắn lắc đầu vừa định buông xuống n g a i rùa trong lòng hơi động lại phát hiện kia một góc tương lai đột nhiên rõ ràng hắn hoàn toàn thấy rõ ràng tương lai muốn phát sinh hết thảy cái này đạo thanh thượng tôn khó có thể lý giải được thẳng đến cuối cùng hắn đoán trước tương lai lâm dương từ thời không bị nạn đối với hắn lật đầu mới rốt cục tinh chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người hoàn toàn rõ ràng hết thảy hắn hít một hơi lanh khí k ó có thể tin lắc đầu tương lai đi hướng hắn đã an bài quyết định tốt sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm ngoại trừ loại kia tồn tại ai dám nói đã định tương lai hắn là thế nào làm được dù sao tương lai đại biểu cho vô tận đi hướng bất kỳ cái gì lượng biến đổi đều sẽ dẫn đến tương lai cả biến chỉ có tự thân năng lượng cùng số phận mạnh đến đủ để chấn áp hết thảy thanh trừ hết thể lượng biến đổi mới có thể chân chính quyết định tương lai đạo thanh thượng tôn t h ở d à i quyết định tương lai rất khó l i ê n cùng ngươi làm một người bình thường căn bản là không có cách tả hữu mình khảo thí có thể đánh nhiều ít điểm số dù là ngươi làm một cái học thần Đề, đề m ụ không không cho gì đ ề nên nói muốn đem chuyện tương lai định ra đến cho dù là một kiện lại nhỏ bé sự tỉnh đều cần cực kỳ to lớn năng lượng mới được cũng tỷ như một vị thiên đế có thể khóa chặt một kết quả kết quả phát sinh trước đó hết thể cải biến hắn mục tiêu kết quả lựa biến đổi đều là một loại quái nhớ lực hắn có thể vận dụng tự thân pháp tắc cùng tiến lực san bằng đánh nát hết thể ở giữa quái nhớ lực cuối cùng tương lai liền sẽ thật phát sinh kết quả hàn m u ố n cũng liền tương đương với phạm vi nhỏ quyết định tương lai mà liên quan đến lục giới đi hướng loại chuyện này cho dù là thần thoại thời đại nguyên thủy thiên tôn loại kia nhân vật cũng chỉ có thể dẫn đạo không thể quyết định thú vị vị này lâm đạo hưu thật sự là càng ngày càng nhìn không t ấ u đạo thanh thượng tôn ma sát cái cảm t h ầ m nói mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là sau một khắc một đạo thanh lãng mang một chút lời ư biếng thanh n ầ m vang lên bản tọa lâm dương triệu trưng binh làm lập tức tại lục giới chi huyên y kiến lâm kỳ kẻ không theo chém hát bên phía trên chương một nghìn một trăm tám mươi chín hát bên phía trên cái này cái này cái này cái này tất cả mọi người nghe một bước đây là tại đảo ngược cảnh cáo trương binh làm cái này lâm dương cứng như vậy mạnh như vậy ngoa t à o a thái cổ tu sĩ đều nghe choáng váng thái cổ bị trương binh qua nhiều lần chưa từng thấy phách lối như vậy tu sĩ tương đương với tại trực tiếp khiêu khích chủ thần chiến trường ôi ôi, nghe con mới đ ể không sợ của tôi thật không biết chủ thần chiến trường khủng bố đến mức nào kia là trí cao giới dẫn đầu rất nhiều siêu cấp giới vực liên thủ vũ trụ vạn tộc cộng đồng tham dự xây dựng chỗ cho dù là mạnh nhất thần cũng không dám thật khiêu khích kinh nghiệm kia lâm dương là cái thá gì dám lớn lối như thế b á khí điều này đại biểu lâm đại nhân tự tin cùng vô địch khí khái chờ mong lâm đại nhân hành ép bắc cổ chấn áp trương binh làm không tệ một chút sùng bái lâm dương tu sĩ đều kích động lên phát ra tiếng ủng hộ a ngây thơ căn bản không biết chiến trường kia đáng sợ chỉ có thể nói là một đám ánh mắt tiện cận hàng người thái cổ thần đình bên trong lại chuyển r a thanh âm không hài hòa lục giới chi bên nơi đó là lục giới giao hội chi địa là một mảnh đáng sợ thời không đất trũng thâm bất khả chắc cũng có lẽ là biết mình quá bị người hận tìm một chỗ ngăn cách hết tại chỗ phòng ngừa mình chết về sau thi thể cũng khó có thể ăn mình một chút ghi hận lâm dương tu sĩ thì nghiến răng nghĩa lợi ngữ khí hư h á c lục giới bên ngoài bốn đạo vĩ ngạn thần cưới nghe được cái này rộng lớn bố cáo không khỏi nhữ mày trái lại khiêu khích ta chờ sao ngược lại là thú vị xem ra cái này mới đản sinh tiểu giang hỏa vẫn rất có tính t ì n h ngược lại là vượt quá dự liệu của ta theo lý mà nói loại này không biết kính uy hết ngồi đại giếng hẳn là sẽ chỉ xuất hiện tại vừa sinh ra giới thần đ ỉ n h cấp giới vực mới l à lục giới mặc dù đồi bại nhưng cuối cùng từng có lịch sử huy hoàng ở chỗ này đản sinh giới thần cũng không về phần dạng này vô tri mới lạ không quan trọng như là đã biểu lộ thái độ đó chính là đồng đẳng với khiêu khích đánh b á c chủ thần chiến trường các lớn vô thượng tồn tại đây là toàn bộ vũ trụ dây đỏ không cho phép bất luận kẻ nào đ ụ ợ c vào hắn nhất định phải vì câu nói này trả giá đắt cầm đầu xích g i á p thần cưới nhàn nhạt mở miệng không tệ tứ đại thần cưới đều g ậ t đầu đang lúc bọn hắn muốn khởi hành trước đó một vị mặc áo bảo tím thái cổ thần đình đại thần quan phi thân m à tới mấy vị đại nhân vị t i ê u đại thần quan liên tục k h n g người hắn chính là một vị n g ư ờ thần vận t i ệ u sâu kiến lan đi tứ đại thần cưới căn bản lười nhắc nhìn đối phương một chút thôi động thần cưới lao nhanh hướng về phía trước không thái cổ thần đình đại thần quan ngay cả lời cũng không kịp nói ra giống như một cây cỏ dại bị đạp ở dưới vó ngựa trực tiếp giống thành thịt nát mấy bị nút ở phía xa thái cổ thần đình chân thần đều cảm thấy nghĩ mà sợ không hổ là chủ thần chiến trường tới đại nhân vẫn là như vậy bá đạo vô tình bọn hắn không còn dám đi lên góp mà là xa xa hết lớn mấy bị đại nhân kia lâm dương thu phục một con thôn giới cự thú rất có uy hiếp mấy bị đại nhân nhất định phải chú ý cẩn thận đừng bị kia hẹn hạ lâm dương an toàn tứ đ ạ i thần cơi đang chạy như bay nghe được cái này cảnh cáo không khỏi n í u nhữ mày a ở đâu ra nhược trí bọn hắn cảm thấy nhận lấy vũ đ h ụ c chẳng lẽ lại mấy tên này cho rằng bằng bọn hắn thân phận cao như vậy thủ đoạn còn cha không được một cái thôn giới cự thú tin tức sao còn cần mấy tên này cố ý đến thông chi một phen đây là tại đ ụ c nhã bọn hắn sao ừ cầm đầu huyết giáp b ô bên hông b ộ i kiếm kia thần kiếm bắn ra trong nháy mắt xuyên thủng thái cổ thần đình mấy vị kia chân thần sau đó phi tốc bay lại và bỏ lạch cạch lạch m ấ y v ị tia thái cổ thần đình chân thần đầu lâu liên tiếp rơi xuống một mặt c h ấ n kinh cùng không thể tưởng tượng nổi không rõ mình rõ ràng là đến giúp đỡ nhắc nhở làm sao lại chọc g i ậ n tới đối phương thậm chí đối với mình động sát thủ cái này không phù hợp đạo lý a quá mẹ hắn không giản g lý không ít lục giới tu sĩ đều thấy b u ồ n c ư ờ i từng cái lắc đầu cảm thấy thái cổ thần đình thật sự là mất hết thể diện mà lại hành vi phi thường nhỏ xấu không xứng tại thế tuyệt đại đa số lục giới tu sĩ trong lòng lâm dương dù sao cũng là cứu vớt lục giới tồn tại là ân nhân mà thái cổ thần đình thì tại trong trận chiến ấy không có gì công hiến tự nhiên đối không có quá thật tốt cảm giác chết tử tế hạ giận huyện tiên hoàng băng hạ cốc chủ t r ợ đều nhanh an ủi vô cùng cùng thời khắc đó rất nhiều cường giả đều tại hướng về lục giới chi uyên hội tụ mà đi mặc dù lục giới chi uyên bên trong không cách nào cảm giác nhưng chỉ cần tại phụ cận luôn có thể thu hoạch được trực tiếp tình báo trước tiên biết tình hình chiến đấu kết cục đó chính là lâm đại nhân sao rất nhiều người đều thấy được thần tượng của mình lên tiếng kinh hô đ e n nhánh lục giới chi uyên bên trên lâm dương xếp bằng ở màu trắng vương tọa bên trên khí độ siêu nhiên bình tĩnh mắt nhìn phía trước trên bờ vai thôn giới thú nhỏ đang ngủ say quanh mình yên tĩnh im ắng là trước bao t á p yên tĩnh thử vẫn còn giả bộ bình tĩnh thành thành thật thật bị chứng minh tại phía trên chiến trường k i ê u hóa thành phá o hôi được nhất định phải khiêu khích chứng minh làm có lẽ sẽ liên lụy ta lục giới đều gặp nạn rất nhiều tu sĩ người người nôn náo trong lòng có rất nhiều ý nghĩ nhưng cũng sẽ không biểu lộ bởi vì bây giờ bầu không khí quá kiềm chế không ai nói đến ra nói tới nhìn rốt cục một tiếng kinh hô phá vỡ yên tĩnh tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn lại là chứng minh làm viết không c thật, thật đây cũng là chủ thần chiến trường mà đến đại nam sao quả nhiên là thân kinh bắt chiến nói không chừng uống qua rất nhiều chân thần máu đây không phải nói nhà mà t h ố n chiến trường kia giới thần tài có tư cách bị chư n minh mỗi ngày đều không biết phải có bao nhiêu ít chân thần chết ở bên trong có thể còn sống sót tồn tại được bao nhiêu giỏi về t ử đấu cùng tàn nhẫn không cách nào tưởng tượng nghị luận ở giữa kia bốn đạo thần c ư ơ i đã từ phía trên bên cạnh đ ặ p đến hờ hững nhìn chăm chú lên lâm dương ngươi chính là kia lâm dương l ộ c c n g tất cả mọi người nhìn xem hắc bên phía trên tràn diện trong lòng sợ hãi một thế này đáng sợ nhất xung đột sẽ phải mở ra chương của cũng ác chương 1190, thương của ngươi không đủ nhanh, cũng không đủ hồng ác thương không nhanh, không hồng thương không nhanh, không hồng ngươi ngươi gió đủ đủ đủ đủ lục giới tu sĩ đều rất khẩn trương n g ư ơ i chính là lâm dương cầm đầu xích giáp thần cưới lạnh á hỏi đã gặp bản tọa vì sao không quỳ lâm dương thản nhiên nói hoặc bốn phía một mảnh xôn xao có người cảm thấy lâm dương ba khí có người cảm thấy hắn muốn chết lục giới cũng không phải là giới tân sinh vực ngươi nên biết như thế nào chủ thần chiến trường như thế nào trương b i n h làm xích giáp thần cưới lạnh giọng trách mắng nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống thần phục h ú n g ta có thể ngươi không biết không trách nhưng nếu như biết rõ rồi mà còn cố phạt phải khiêu khích chủ thần chiến trường quy tắc ngươi sẽ chết không có chỗ trôn nói xong bọn hắn ẩm bang bộc phát khí thế khủng bố khí hí h í hi hi, hi, hi. hi, hi. tọa hạ bốn đạo thần câu ngựa đầu hí d à i thể nội lại có giới vực tại hiện hiện bút hơi lỗ mũi đều phun ra ra tinh hạ đôi ngựa như đạo t ắ t x i ề n g xích quét ngang đánh rách tả tơi thời không chơi ạ cái này tứ đại tọa kỵ đều là giới thần cấp đây chính là chủ thần chiến trường sao quá mức rung động tất cả mọi người cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đó là một loại khó mà hình dung u hiếp bị ngạn giới vụ trộm phát dục nhiều năm như vậy chiếm đoạt chung quanh rất nhiều giới vực h ô n g áp gì thường đồng thời đạt được dị vực nâng đ nhiều năm như vậy cũng mới ra đời một tôn giới chủ chính là kêu bị nạn g chi chủ mà bây giờ bị nạn g chi chủ cấp bậc sinh linh vậy mà hóa thành t vạ kỵ xuất hiện mà lại vừa xuất hiện chính là một cái có thể nào không cho một chút tu sĩ thế giới quan sụp đổ Úng cùng. vô tứ đ ạ i thần cưới hiển uy đồng thời phía dưới vô tận hắc quên cũng bắt đầu sôi trào nơi này cực kỳ không ổn định mà lại cũng quá khổng lồ cho dù là nhỏ xíu thủy triều lên xuống đều đem bao trùm quanh mình không biết nhiều ít năm ánh sáng thời không lui không ít cách gần đó tu sĩ không kịp rút lui đều bị kia vô tận hắc lên tuân ra ba động lực lượng t h ấ n vệ trong nháy mắt chìm vào trong bóng tối không cách nào dãy ruột trong khoảnh khắc liền biến mất sinh mệnh ký tức ngoa tào không ít tu sĩ đều là lần thứ nhất kiến thức lục giới chi lên uy lực giờ phút này mặt đều dọa trận nhìn phi thân lên bắt đầu rút lui giống lâm dương trên vai tiểu giới giới bị kích thích mở to mắt mày nhắc lại tựa hồ rất không hài lòng đối diện những cái kia cấp thấp sinh linh d á m đối với nó như thế g ầ m rú nó dồn khí đ ă n điện một tiếng gầm h é t bao hàm lấy thôn giới cự thú huyết mạch uy áp sóng âm k u y ế t tán ra đến hi hi hi hi. Hi. tứ đ ạ i thần câu đều hoảng loạn rồi cơ hồ đứng c h n g vững móng đều mềm lún hiển nhiên thôn giới cự thú vị cách quá cao cơ hồ không có sinh linh có thể đỡ nổi huyết mạch của nó bị áp ừng tứ đ ạ i t r ư ơ n g binh làm sắc mặt khó coi đến cực hạ t r i ể n lộ uy nghiêm cùng p h á t quyết ổn định tọa hạ thần câu lần thứ nhất đọ sức đã rơi vào tuyệt đối hạ phong thật sự là làm cản giang thật khiêu khích chủ thần chiến trường vi tắc hơn nữa còn trắng trợn nuôi dưỡng vũ trụ công địch thôn giới cự thú ngươi làm muốn cùng toàn bộ vũ trụ là vì sao cầm đầu chương binh làm q u t lớn tứ lại chương binh làm q u a n thân khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra Ôn thiên tràng nguy lâm cựu bác khí uy hiếp hoang, đây ể thể lục chi vực chất cùng chỗ. vực chỗ giới động. giới dung trồng Giới ngoại phóng, đại nội khuyết hợp bên tán bạo đ một Tứ từ ta vì chỗ tể. vì mà ra, là thần quân cảnh không ít tiên cổ tu sĩ đều h ã i nhiên kinh hô thần quân tại thái cổ đều cực kỳ cực kỹ tuyệt đại đa số thái cổ tu sĩ căn bản không biết thần quân cảnh tồn tại cùng đối ứng biểu hiện tứ đại thần quân cảnh tất cả mọi người cảm thấy ra đầu run lên vĩnh chứng thần tiên mỗi một cảnh đều là sinh mệnh cấp độ nhảy bọn là tồn tại hình thức bản chất cải biến thần quân cảnh thể nội giới vực đã hoàn toàn thành hình có thể lấy lĩnh vực hình thức tùy thời ngoại phóng tại thể nội giới vực ngoại phóng phạm vi bên trong ngoại giới hết thể đạo đều muốn lui bước tại cái kia trong lĩnh vực hết thể quy tắc đều là thần quân đến quyết định một phương giới vực cỡ nào rộng rãi có thể tùy thời ngoại phóng đồng thời chúa t h ể phạm vi bên trong hết thể cái này hoàn toàn là có thể tùy ý hành tẩu không nhận vị trí chế ước lớn thiên đạo và anh tứ lại thần quân nhưng lên uy áp quá mức kinh khủng va chạm lục giới giới bích đều phát ra g i n vang phía dưới lục giới chi viên bị khi động phóng lên tận trời đem hết thể đều báo phủ trốn a rất nhiều tu sĩ đều không nghĩ tới thần quân chỉ là triển lộ một chút khí thế mà thôi liền có thể dẫn động lục giới chi v i ê n b ộ c phát ra đáng sợ như vậy lực lượng toàn bộ điên cuồng chạy trốn không nhìn thấy kết quả sao rất nhiều tu sĩ t i ế c nối quay đầu lục giới chi v i ê n bị dẫn động thủy triều nuốt sống nơi đó hết thảy cũng không còn cách nào cảm giác trong đó bộ lục giới chi v i ê n bên trong vật chất màu đen phi thường đáng sợ thôn vệ hết thảy để hết thảy biến thành hư vô cho dù là vĩnh chứng thần tiên ý chí cũng đừng hòng thăm dò vào trong đó chỉ có giới thần trở lên sinh linh mới có thể ở trong đó sinh tồn bảo toàn tự thân không bị ăn mòn mà muốn từ n g i giới cảm giác ở trong đó hết thảy sợ là đến thần vương mới có thể làm được đen nhánh chi bên bên trong tiểu giới giới không gọi tứ lại thần quân tạm thời còn không phải nó có thể đối phó b ấ t quá kêu bốn cái giới thần cấp thần câu nó lại là thèm ăn vô cùng hiện tại còn tại huyễn tưởng phản kháng sao cầm đầu xích giáp thần tướng quắc khẽ leo lên chủ thần chiến trường làm chủ thần nhóm m à chiến vì văn minh cùng chủng tộc m à chiến có thể cấp cho như ngươi lòng mang cảm ân cũng không kịp lại còn dám phản kháng sao lâm dương cười nhạo các ngươi quá để ý mình cái này vũ nội vẫn chưa có người nào có thể thúc đẩy ta、à. rách nát địa phương nhỏ cuối cùng sẽ xuất hiện ngươi dạng này hết ngồi đại giếng thôi rất nhiều giới vực cái thứ nhất đạn sinh giới thần tỷ lệ tử vong là cao ự c c hoặc là chết ở trên chiến trường hoặc là phản kháng chưng binh mà chết đã ngươi không muốn loại thứ nhất vinh quang kiểu chết vậy liền khuất đục chết trên tay chúng ta đi khí thế tương đối yếu nhất một vị xích kim g i á p thần quân cưới thần c ầ u hờ hững ngự a ngự a hướng về phía trước hướng về lâm dương tới gần nhớ kỹ vũ trụ xa so với ngươi nghĩ tàn k ố c không hiểu hướng cường quyền túi đầu cũng chỉ có chết tiếp sau chú ý một chút đương nhiên nếu như ngươi còn có kiếp sau xích kim thần quân giơ tay liền hiện hóa ra một cây t r ư ờ n g t h ư ờ n g thôi động tọa hạ chiến mã hướng về lâm dương đánh tới tốc độ nhanh đến cực hạ phản phất t h u ầ n di muốn khoảnh khắc đem lâm dương đóng xuyên tại vương tọa lên suy tứ lại trương binh làm trong mắt đều lấp lóe hở h ữ g h i ệ n nhiên cũng không có đem lâm dương chân chính để ở trong mắt nhưng mà thanh trưởng thương kia chân chính đâm vào trên thân lâm dương về sau tất cả mọi người thấy choáng cái gì xích kim thần quân không dám tin hắn vốn cho là lâm dương bất động là bởi vì tại hắn chúa tể giới vực bên trong lâm dương chỉ là giới thần không kịp phản ứng nhưng mà trường thương này chân chính rơi vào trên người lâm dương về sau lại ngay cả da của hắn không là ngay cả y phục của hắn đều không có đ â m xuyên k h ô n g bố như vậy lực trúng kích thần quân quy tắc tăng thêm chủ thần chiến trường nấu luyện ra sát thần trường thương vậy mà đối với hắn toàn bộ vô hiệu thương của ngươi không đủ nhanh cũng không đủ hung ác lâm dương lắc đầu thần làm được ngươi mức này ngươi hẳn là xấu hổ giận dữ tự sát ngươi xích kim thần quân còn muốn gầm thét lâm dương đã đứng dậy hắn trường thương tại lâm dương đứng dậy quá trình bên trong đứt đoạn thành t ư n g tức phản phất đậu hũ làm thành cái này đây là cái gì nhục thân không hợp thói thường quá mức đi hàng k ý từ tứ đại thần quân lòng b à n chân bước lên bọn hắn đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi không đợi bọn hắn từ kia cực hạn trong sự sợ hãi khôi phục lâm dương bàn tay đã nhô ra xoét chỉ nghe một tiếng văn g nhỏ xích kim thần quân đầu lâu liền đang kinh ngạc bên trong bị lâm dương hờ hững lấy xuống c h ư n một nghìn một trăm chín mươi mốt d i ệ t thế thần thông nhục thân vượt qua c h ư n một nghìn một trăm chín mươi mốt d i ệ t thế thần thông nhục thân vượt qua cái này cái này cái này ba vị thần quân trưng binh làm đ ề u động n ơ ngác nhìn trước mắt một mặt này thần quân rất yêu a lâm dương tùy ý gậy ngón tay một cái đem trong tay đầu lâu đánh nổ linh hồn hút vào luyện n g ụ c trong hồ lô tại chủ thần chiến trường có thể hôn thành thần quân sắc nhiệt khẳng định không nhẹ có trợ giúp luyện n g ụ c hồ lô tăng lên cứ như vậy chết rồi còn lại ba vị thần quân tê cả ra đầu hàn ký bốc lên thế này sao lại là cái gì vừa đản sinh giới thần sợ không phải một vị thần vương tại thế a phải biết một vị thần vương tại chủ thần trên chiến trường cũng tuyệt đối là cường đại tồn tại được hưởng rất nhiều đặc quyền có thể chi phối một phương chiến trường thắng bại làm sao có thể a bọn hắn khó có thể tin một cái lụi bại không biết bao nhiêu năm lục giới cái thứ nhất xuất hiện giới thần thực tế bản thân là cái thần vương người biết chủ thần chiến trường quy củ cho nên một mực cẩn nhẫn đột phá giới thần hậu cũng hoàn toàn không bại lộ giới thần cấp năng lượng một đường nằm gai nếm mật cầu đến thần vương cảnh chính là vì đối phó chúng ta trốn tránh nghĩa vụ quân sự ba vị trưng binh làm đều cảm thấy quá mức căn bản là không có cách lý giải dù sao một cái giới thần chỉ dựa vào đ ư ờ n g lão lục một đường ẩn nhận khổ tu liền có thể bế quan thành thần vương xác suất thấp đến gần như không có bởi vì thần tiên thăng giai rất khó khăn cần vô tận ma luyện cùng tài nguyên chiến đấu xác minh trở. chỉ dựa vào bế quan liền từ giới thần một đường thành thần vương độ khó không thua gì làm tinh cái trước lạc hậu thôn trang đột nhiên phát minh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật giống tiểu giới g i ớ i tay mắt lanh l ẹ vọt thẳng đi lên xích kim thần câu giật mình toàn thân lông tóc đều n ổ t u n g thôi động giới thần pháp phải nhanh phi độ rời đi nhưng mà muộn. tiểu giới g i ớ i một bàn tay liền đem nó trực tiếp đập thành hai nửa thôn giới cự thú đối giới thần cấp sinh linh hoàn toàn là thiên địch cấp đối thủ áp chế tính quá bất hợp lý sinh ra chính là vì ăn giới thần quanh thân tất cả thủ đoạn cũng là vì đối phó giới thần m à sinh có thể xương giới thần sát thủ một giết một cái chuẩn g i á c giác tiểu giới giới một ngụm liền đem xích kim thần câu đầu lâu nhai nát hài lòng hít mắt giòn thật là mỹ vị cái này n g h i ệ t xúc ba vị trương binh làm cái chán toát ra mồ hôi lạnh dưới thân thần câu càng là nôn nóng bất an muốn mau chóng rời đi nga ô tiểu giới giới mở ăn mặt không dừng được điên c u ồ n mất ăn nhanh gọn đem kia xích kim thần câu cho ăn hết nấc tiểu giới giới hài lòng về tới lâm dương trên bờ vai trên g m thực sáng n xem tế lâm dương tại biên hoang tràn ra năng lượng nghi ngờ tâm liên tục con mắt nó đều hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa nhiều ít đâu chỉ là trong thân thể phân chia ra một vùng chuyên môn trước tổn trữ chậm rãi tiêu hóa cũng kỷ như lạc đà sẽ đem nước tồn tại đẽo lạc đà bên trong trong vòng hai tháng sau đó chậm rãi hấp thu đáng tiếc à trước đó ta luôn luôn buồn rầu b ụ n g của ta làm sao cường đ ạ i như vậy tiêu hóa đồ ăn tốc độ quá nhanh kiếm ăn theo không kịp tiêu hóa tốc độ mới đều khiến ta đói b ụ n g tiểu giới r ơ i khó chịu mà bây giờ ta mới cảm giác được ta dạ dày thật rất nhỏ yếu tiêu hóa tốc độ quá chậm căn bản tiêu hóa không hết ba vị thần quân trưng binh làm đều nghe mộng ngoa tạo a bọn hắn nghe được cái gì một cái thôn giới cự thú tại phàn nàn mình dạ dày tiêu hóa tốc độ quá chậm lục giới đến cùng là cái gì quỷ dị phương a không hiểu thấu xuất hiện thần vương ghét bỏ mình tiêu hóa quá chậm thôn giới c ự thú cái này đều cái gì cùng cái gì a ta muốn rời đi xích giáp thần quân rất hối hận mình làm sao lại tiếp như thế cái việc phải làm vốn cho rằng là khách du lịch thuận tiện tại cái này lùi bại giới vực trang cái b ư ớ c kết quả lại thu nhận đại họa sát thân cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh hiện tại mới muốn đi a chậm lâm dương thản như nói ngươi muốn làm cái gì đem chúng ta đều giết chết sao ngươi biết điều này có ý vị gì sao không tệ chủ thần chiến trường không phải ngươi có thể trêu chọc vậy đại biểu trong vũ trụ các đại văn minh giới vực vô thượng tồn tại nhóm ý chí ba vị c h ư n g binh làm đều kinh hoàng hô to cho dù ngươi là thần vương lại như thế nào tại những cái kia tồn tại trước mặt ngươi y nguyên nhỏ yếu có thể tại dạng này giới vực tu hành đến một bước này ngươi là ngút trời kỳ tài tiến vào chủ thần chiến trường cũng sẽ bị ưu đãi làm gì dạng này cá chết lưới rách bọn hắn đều luôn uống không muốn chết không ngừng q u y ế nhủ hà lâm dương cười nói qua hoàn vũ bên trong không ai có thể thúc đẩy ta nói xong hắn ánh mắt lạnh lẽo hờ hưng đi thẳng về phía trước ngăn cản hắn ba vị thần quân tế ra riêng phần mình thần thông bên ngoài bên trong thả giới vực không ngừng diễn hóa các loại d i ệ t thế hai thương dầm dầm dầm vô số d i ệ t thế hai kiếp g á n g lâm ở trên người lâm dương tựa hồ muốn hắn t r ô n b ụ i nhưng mà lâm dương tắm rửa d i ệ t thế hai kiếp mà đến ngàn vạn trọng hai kiếp bên trong chân thân không tổn hại quần áo không phá cái này cái này ba vị thần quân vừa đánh vừa lui ra đầu đều dọa đến nổ tung lâm dương mạnh hoàn toàn không tưởng nổi giống như cùng bọn hắn không phải một cái thứ nguyên sinh vật cho dù là thần vương, Cũng không có khả năng không chút nào bố trí p h ò n g v ệ l ụ c tân h tại giới t h ầ n ngoài t h ả giới vực bên trong vượt qua hai k ế p t h ầ n t h ô n g a ngoại giới c h ú n g t u s ĩ t r o n g mắt l ụ c giới chi viên tập nập bộ c phát kinh khủng b a động t ủ y chưa có b ộ n xem ra đánh rất kịch l t a đúng vậy a kia lâm dương có chút bộ v ậ t v ậ y mà có thể t ạ i t h ầ n quân vây c ô n g giới c h ố n g đỡ lâu như vậy đơn giản không thể tưởng t ư ợ n n g ổ i h ã n quả nhiên là t h ầ n quân đại năng cũng không biết sẽ thắng bật thua chỉ làm ộ t cái hoàng g i thân quân làm sao cùng chút thân chinh c ư ơ n g chem giết bô số thân quân đại nhân s、so. a cái này lâm dương c h í c chắc đông đảo tu sĩ đều tại bình phán cả đám đều làm ra phán đoán của mình từ ba động đến xem đôi này chiến s ắ c thực rất kịch liệt lục giới chi bên đều bị quái điên cùng bộc phát các loại thủy triều cùng triều tịch đối chiến kết cục sợ là rất khó nói t r ă m chín mươi h a cơ hội t r ờ i cho t r ă m chín mươi h a cơ hội t r ờ i cho tại ngoại giới xem ra ngay tại kịch liệt đại chiến lục giới chi bên bên trong ba vị trưng binh làm đã triệt để tuyệt vọng bọn hắn cơ hồ vận dụng tất cả thủ đoạn giới vực bên trong rách nát lại sinh ra phát động không biết nhiều ít diệt thế kết nạn thúc giục một thân tần thông tân binh kết quả lại không gây thương tổn được thiếu niên áo trắng kia mảy may ngay cả quần áo của hắn cũng không từng chân chính đánh tan ta ba vị t r ư n g binh làm chưa hề cảm nhận được như thế bất lực cùng bất đắc dĩ đứng tại trong hư không á khẩu không trả lời được các ngươi dãy rủa coi như thú vị lâm dương n ế t miệng cười một tiếng cái gì ba vị t r ư n g binh làm run lên trong lòng ngươi là có ý gì ý tứ chính là các ngươi đã vô dụng lâm dương bàn tay to hở hứng đô gia hướng về ba vị t r ư n g binh làm chấn áp tới người gan to bằng trời làm càn đến cực hạ ngày sau tất có quả báo ba vị t r ư n g binh làm hãi nhiên gầm thét cả đám đều không cam lòng như thế chết đi dù sao cũng là chủ thần trên chiến trường chém rết xuống tới tồn tại đều có huyết tính đều đốt lên tự thân thần tính muốn tự bạo ồ trước khi chết còn đưa ta một trận pháo hoa sao lâm dương vẩy một cái lông mày cái này chính phù hợp hắn kế hoạch một bộ phận cũng liền tùy theo ba người này tự bạo vâng ba vị thần quân thân cùng giới vực hợp nhất thực hạn sụp đổ làm một đạo cực điểm sau đó ẩm vang nổ tung kinh cùng bạo tạc lực chấn vỡ hết thảy đạo không còn h ư vô đều bị ma diệt toàn bộ lục giới tri uyên đều bị tạc ra một mảnh đại không động ngàn tỷ lớp hư không đổ sụn cơ hồ muốn đem hiện thế bản chất đánh tan nga ô tiểu giới giới dọa đến t r o n g mắt chừng căn g tròn bị dọa đến không nhẹ vội vàng rút vào lâm dương trong l ự c ba vị thần quân tự bạo chi lực cực đoan kinh khủng hô hô sóng sung kích quá cảnh lâm dương bình tĩnh cảm thụ được hết thảy phản phất với hắn mà nói cái này đáng sợ đến cực điểm tự bạo đối với hắn mà nói bất quá là gió nhẹ quất vào mặt suy hắn như c ũ t ạ i vô tận bạo tạc sóng sung kích bên trong d ạ n bước đi vào trung tâm nhất nhìn xem hạch tâm ba cái kia trưng binh làm kinh ngạc khuôn mặt trực tiếp xuể không ba vị trưng binh làm giống to người làm sao phát hiện bọn hắn giữ lại thần hồn của mình không có tự bạo giấu ở trong hư bô chuẩn bị vụ trộm chạy đi đáng tiếc lâm dương đối bọn hắn tự bạo không có chút nào tránh đi tâm tư chỉ là một vị vượt qua mà đến bọn hắn cũng không tìm tới cơ hội chạy kẻ yếu n h ư t h ế làm cho người nhịn không được bật cười lâm dương nết miệng cười một tiếng phật tay đem ba vị trưng binh làm thần hồn lũng nhập luyện ngục trong hồ lô không ba vị trưng binh làm teo r e n đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào lâm dương nhìn xem dần dần bình tĩnh đến xuống tới lục giới bực sâu trong mắt l ó e lên một tia đăng chiều đến giờ khắc này mới là kế hoạch chân chính mở ra thời điểm đáng tiếc đáng tiếc tiểu giới giới nghe răng trận mắt tia ba con thần câu bị tạc cặn bã cũng bị mất ăn không được miệng đang lúc nó tiết hận không thôi thời điểm lại phát hiện toàn thân lạnh siêu siêu quay đầu mới nhìn đến lâm dương tại không có hảo ý đánh giá nó tiểu giới giới lông tóc dựng đứng ngươi muốn làm be bẹ nhà biến thành ta bộ dáng lâm dương thản nhiên nói tiểu giới giới một mặt ngộng bất quá hóa hình loại này phạm tiên đô sẽ pháp thuật đối với nó tự nhiên là một bữa ăn sáng thế là nó thân thể nhất chuyển l i ê n biến thành cùng lâm dương giống nhau như lúc tồn tại trừ phi là thấy tận mắt lâm dương lại là thần quân phía trên tồn tại nếu không căn bản nhìn không tấu cái này ngụy trang cùng ta đánh một trận lâm dương nói thẳng a tiểu giới giới dọa đến vừa ăn cơm kém chút p h u n ra cùng cái này sát thần đánh sợ không phải đầu đều muốn bị nệ bạo muốn giết ta nói thẳng làm gì che che lấp lấp tiểu giới giới bị cốt nói cho ngươi hoạt động gân cốt trị trị dạ dày để ngươi tiêu hóa hấp thu nhanh một chút mà thôi lâm dương cười xấu xa nói thật giả tiểu giới giới hồ nghi vớt nói nhảm lâm dương một quyền liền đánh tới ầm ầm ầm ầm dừng lại đánh cho tên người tiểu giới giới hóa thành lâm dương cơ hồ bị đánh chết khí tức suy sụp đến cực hạn thân thể đều tràn ngập khó mà khép lại vết thương nhìn thảm liệt đến cơ hồ sắp chết còn có thể sống được đều là cái kỳ tích phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vất lạc có thể qua cái mười ngày nửa tháng thương thế của ngươi liền tốt đến lúc đó ngươi tiêu hóa tốc độ có thể so với t r ư ớ c nhanh cái ba năm lần đi đi liền bảo chỉ cái này hình tượng bay trở về bất hủ lâm tục đi trên đường đi cái gì đều không cho nói lâm dương khoát tay á o tiểu giới giới im lặng trận đánh này nằm cạnh thật sự là không hiểu đấu bất quá lâm dương rốt c ụ c muốn thả quan ó nó liên tục cảm ơn mái tạ sau đó hướng lục giới chi v i ê n bên ngoài bay đi ngoại giới chúng tu sĩ nhìn xem dần dần bình tĩnh đến xuống tới lục giới chi v i ê n kinh nghi bất định đại chiến kết thúc rồi à xem ra là vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc không biết là ai thắng còn phải nghĩ sao khẳng định là kêu lâm dương của a bị tứ đại thần quân bay đánh còn có đường sống sao cũng thế thật sự là đáng tiếc a nhất đại thiên tiêu a giúp ta lục giới vượt qua đại nguy cơ cứ như vậy vẫn là lục giới chi h i ê n dần dần bình tĩnh thủy chiều xuống không ít gan lớn tu sĩ cũng bay tới muốn cái thứ n h ấ t biết kết quả rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vực sâu có người chờ đợi lâm dương tử vong có người mong mọi hắn trở về rốt cục vực sâu xuất hiện vận sóng tất cả mọi người c h ú mục đi qua ủng hộ cục một cái dập nát thân thể từ trong thâm huyên dần dần xuất hiện cái này đây là ai đều bị đánh đến tàn phá có chút phân biệt không ra rốt cục đạo thân ảnh kia hoàn toàn đi ra vực sâu tất cả mọi người thấy rõ là vân vân, vân là kia lâm dương đi ra vực sâu là lâm dương lục giới chi u ê n quanh mình tiếng kinh hô chật trận tuyệt đại đa số tu sĩ đều khó m à tin k i u lâm dương lấy một địch bốn chém giết bốn cái thần quân cuối cùng đi ra lục giới chi u ê n thái cổ t h ầ n đ ỉ n h các đại tộc các vùng đều trước tiên nhận được tin tức kinh ngồi m à lên cái này lâm dương thực lực kinh khủng đến loại trình độ này sao không cách nào tưởng tượng ngay cả trương binh làm đều không giết được hắn hắn trạng thái như thế nào có người lập tức hỏi rất nhanh liền được đáp án cùng hiện trường hình chiếu hắn trạng thái cực kém phản phất tùy thời đều muốn vất lạc không chết chỉ là bởi vì còn tại dáng chống đỡ mà thôi thân thể đều bị đánh băng có rất nhiều khó mà khép lại vết thương thể nội giới vực đều bị đánh xuyên suy bại một trận chiến này hắn thương cực nặng bị thương tổn tới b ả n nguyên rất có thể muốn p ò n g thần quân cảnh một đường rơi xuống khỏi giới thần cảnh trực tiếp biến thành thiên thần cái này đến cái khác tin tức chuyển đến khiến cái này phía sau các đại nhân vật rất là vui vẻ cùng kích động chúng ta cơ hội tốt nhất rốt cuộc đã đến có lẽ chúng ta chỉ có cái cơ hội này không ít phấn hận lâm dương cường giả đều đôi mắt lấp lóe trong lòng sát ý phong trào thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đương đương thần quân vô cùng cương đại lại rơi xuống loại tình trạng này cơ hội về sau cũng không có nhất định phải bắt lấy cơ hội trời cho này chương một n r ă m chín m b ỏ đá x u ố n giếng g muốn n g ư ơ i thập tộc đều diện chương một n t r ă m chín m b ỏ đá x u ố n giếng g muốn n g ư ơ i thập tộc đều diện lâm đại nhân không ít sùng bái lâm dương lục giới tu sĩ nhìn thấy lâm dương như thế n g h è o túng cùng thảm l i ệ t cũng n h ị n không được t r ò n g mắt bỏ hoe rất là lo lắng mà không ít tâm tư nghi ngờ á c ý đại tu thì đều là thở dài một hơi ha ha ha rốt cuộc không cần bị cái này lâm dương áp chế chính mình cũng thành cái bộ dáng này một thế này không còn có cái gì một tôn giới thần c h â n thế cho cười nhìn hắn khó chịu nhiều người lần này cưỡng ép cùng trương binh làm nối n ị c h đem mình làm đến loại kết cục này sợ là rất nhiều người muốn ngồi không yên nhịn không được lạc không sai nhìn hắn cuối cùng kết cục như thế nào nhất định rất thế thảm ta đã c h ờ không nổi muốn nhịn giữa thiên địa rất ồn ào cái gì cũng nói tiểu r ơ i r ơ i đánh giá chung quanh nghe nhiều như vậy nghị luận đã đại khái làm rõ ràng lâm dương việc cần phải làm không khỏi lắc đầu và cười chuyện cho tới bây giờ cái này lâm dương còn cười được đây là một loại tự tin thể hiện sao bất quá là tại chống đỡ mặt mũi tôi h đang dáng chống đỡ lấy để mọi người cho là hắn còn có át chủ bài còn có dư uy từ đó không dám tùy tiện ra tay với hắn không tệ ta cũng cảm thấy đây là phô trương thanh thế không ít tu sĩ đều bị kinh đến lâm dương hôm nay bày ra kinh khủng biểu hiện lực xâm nhập lòng người dù là bây giờ nghèo túng cũng vẫn như c ũ có được vô thượng như thế nhất cử nhất động một cái biểu lộ đều trấn nhiếp quần hùng dù sao vị này mới vừa rồi còn là một tôn thần quân trên bả vai hắn thôn giới cự thú đâu có người bén nhạy phát giác vấn đề la lên thôn giới cự thú biến mất thật s ắ c thực không thấy ngay cả khí tức đều cảm giác không tới không phải là tại đại chiến bên trong đã chết đi rồi h ừ quá tốt rồi cái này tương đương với chém tới lâm dương cụ tá đắc lực xem ra mấy vị t i ê a trưng binh làm đại nhân chém giết cái kia đáng giận thôn giới cự thú ha ha ha bây giờ những người kia độc thủ áp lực tâm lý thì càng nhỏ chỉ cần đối phó một cái sắp chết lâm dương liền tốt không tệ cái này lâm dương n g rồi cơ hồ đã xác định tử lộ ai bảo hắm như vậy n à không biết tính sợ ai cũng đắc tội, bây giờ hắn thất thế, sợ là muốn liên lụy người nhà của hắn cùng một chỗ gặp nạn. đúng vậy a, cùng hắn có liên quan người sợ là đều phải xui xẻo. không ít tu sĩ đều âm dương k h o i khí đánh giá băng hà cốc chủ, huyền tiên h hoàng, u y long vương, thương ngô cốc chủ các loại, đôi mắt bên trong lấp lóe đùa c ậ n chi ý. những tin tức này đều liên cùng truyền bá, bị lục giới thế lực khắp nơi biết được. xem ra, hắn là thật không được. có lẽ, chứng minh làm đã bị xử lý, lâm dương lại suy sụp đến loại trình độ này, có lẽ là các lão tổ lúc xuất thế. không tệ, thừa dịp hắn suy sụp, trực tiếp cho hắn làm rơi tuyệt đối không thể để cho hắn c h ô i phục không thể cho hắn thời gian nhanh chóng đi thông chi các lão tổ xuất thế thái cổ t h ầ n đ ỉ n h các lớn thái cổ đ ỉ n h cấp tộc đàn tiên cổ thiên nhân tộc thần kén mai táng chỗ các vùng đều có người tại bố cục cùng vận hành rất nhiều tổ đ ị a thân mộ đều có đáng sợ ba động xuất thế rung động b ắ t phương hô hô hô một ngày này rất nhiều tu sĩ đều phát hiện giữa thiên địa vĩnh chứng quy tắc nồng hậu dày đặc rất nhiều cái này đến cái khác giới vực hình chiếu ở trong tiên h địa hiền hóa h o n h đóng bắc phương cái này ta lục giới nguyên lai、like、có nhiều như vậy giới thân sao trước đó làm sao đều không có xuất thế t r ứ n g b i n h làm vừa chết giới thần liền bắt đầu khắp nơi trên đất đi tốt bọn gia hỏa này là muốn cho lâm đại nhân cho bọn hắn đỉnh lôi kỳ thật chính bọn hắn đã sớm có thể xuất thế đều đang nhẫn nhịn đương lão lục không ít tu sĩ đều hắn giận thậm chí hoài nghi lúc ấy biên hoang trường thành bị nạn g xâm lấn thời điểm những cường giả này có phải hay không liền đã thức tỉnh chỉ bất quá sợ dẫn lửa thân trên mới không xuất thủ trước điều động mấy cái thiên thần đi dò xét một t r ư ớ hắn có phải thật vậy hay không phế đi các phương đều ra lệnh rất nhanh một vị thái cổ thần đình thiên thần liền giá lầm lạnh lùng nhìn về phía trong vòm trời lảo đảo tiến lên lâm dương lâm dương ngươi dám chống lại trương binh làm đại nhân mệnh lệnh cho lục giới t r e o chọc to lớn t h a i tiếp ngươi chính là lục giới tội nhân ta thái cổ thần đình từ trước đến nay lo liệu công nghĩa hôm nay liền tới đem ngươi chu sát mấy vị kia thiên thần sau khi xuất hiện liền xuất thủ căn bản không cho người khác nói chuyện thời gian cùng cơ hội bởi vì bọn hắn cũng biết chuyện của mình làm có bao nhiêu không hợp t h o i thưởng chỉ muốn vận cớ tranh thủ thời gian giết chết lâm dương dù sao an uổng ngươi so ngươi cũng biết ngươi có bao nhiêu an uổng tiểu giới giới khí cười ta chỉ là đói bụng muốn ăn cơm mới giết người mà thôi mà các ngươi bọn g i a hòa này thật là quá hư xấu xâm nhập quốc tủy ta không cần lý do nhìn xem liền khiến người b u ồ n nôn ngươi đang nói cái gì mấy vị thái cổ thần đình thiên thần như mày không muốn suy nghĩ nhiều trên tay công kích không ngừng h ừ tiểu giới giới rất phẫn nộ nó chỉ là tham ăn mà thôi cũng không phải là không có nhân cách của mình cũng không phải là tâm lục giới tu sĩ như thế đối lâm dương thật là làm nó cảm thấy phản cảm chẳng qua hiện nay lâm dương không cho nó thi triển thôn giới cự thú thủ đoạn chỉ có thể thành thành thật, thật giết người Giết. giới giới Tiểu thôi đ ộ nó g giáp, thể nội lân n đem h u y nôn hóa thành v số giáp kiếm, t h ẳ g hướng một ấ y vị kia mực máu thực sự bị lâm dương đánh quá đông á c mất quá vì gia tăng tiêu hóa tốc độ nó cũng là cảm thấy rất giá trị ha ha ha ngự kiếm đều muốn thổ huyết thật sự là thương tổn tới các bản sợ không phải chúng ta thật có cơ hội chém giết hắn thiên thần chém giết thần quân chúng ta muốn sáng tạo lịch sử mấy cái thiên thần đều cảm thấy hưng phân kích động nhưng mà phi kiếm kia thật giết tới trước mắt lúc bọn hắn thôi động thần binh đi cản mới phát hiện phi kiếm kia nội g n giấu lực lượng kinh khủng không Bọn hắn h đem ế tiểu t o giới giới lại lần nữa phun ra một vũ máu con ngươi đảo một vòng sau đó ngạo nghễ đỉnh chỉ lưng ngạo nghễ nói ta tuy nặng tổn thương nhưng chém giết mấy cái sâu kiến vẫn là không khó mặc dù nheo g túng nhưng cũng không phải kẻ yếu có thể làm tức giận lại có kẻ xâm lấn chém tất cả lại có bỏ đá xuống giếng người tương lai tất yếu người thập tộc đều diệt chơi ạ lâm đại nhân bị vũ quá mạnh đây chính là cường giả tự tin sao rất nhiều ủng hộ lâm dương tu sĩ đều đang hoan hô hắc học được giống a lão đại bình thường liền thích giả bộ như vậy bức đừng nói thật đúng là thật thoải mái về sau ta cũng phải như vậy tiểu giới giới nhìn phía d ư ớ i chúng sinh sùng bái kích động bộ dáng trong lòng đắc ý g ử lời nói này quả nhiên là kia lâm dương không thể nghi ngờ chỉ là cả người là huyết đ i ệ nói ra những lời này n ữ sẽ chỉ lộ ra hắn miệng c ọ ngăn t ỏ cùng đồ mặt lộ không tệ hắn coi là có thể uy hiếp quần hùng tiên hạ sao cái này sẽ chỉ để cho người ta càng thêm xác định t r u diện hạ tâm chương một n m t r ă m chín m i tiên cổ thất giới thần chương một n t r ă m chín m i tiên cổ thất giới thần vất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo lời ấy không giả xem ra thiên thần s ắ c thực không làm gì được hắn chỉ có thể giới thần trở lên tồn tại xuất thủ mới được thái cổ thần đình người quan sát cao mày nói không tệ xem ra vẫn là phải nhẫn một hồi chưa hẳn n g ư ờ i nói là không tệ chúng ta cái này và thiên thần không làm gì được hắn còn không làm gì được nhà hắn người sao Đúng. ừ thừa dịp hắn không có trở về đi trước đem hắn nhà trộm đã sớm nhìn những cái kêu bất hủ tiên tộc khó chịu bởi vì biên hoang chi chiến không có xuất lực mà bị mắng rất nhiều thái cổ thế lực đều kích động bọn hắn muốn tìm về mình lời nói quyền bất hủ tiên tộc bây giờ tình thế quá lớn tiên cổ thần đỉnh trở về sau vẫn như c ũ là thần ẩn trạng thái t ự a hồ không có ý định can thiệp quá nhiều thế gian cho nên hiện thế quyền lên tiếng vẫn là thái cổ thần đỉnh cầm đầu thái cổ thế lực lớn cùng bất hủ tiên tộc ở giữa tại tranh đoạn b i ê n h o a n g chi chiến hậu lục giới sinh linh có rất nhiều đều đào hướng ủng hộ bất hủ tiên tộc bất hủ tiên tộc tiếng hô càng ngày càng cao thái cổ thế lực lớn cảm nhận được uy hiếp rất muốn nhanh lên đem bất hủ tiên tộc chạm thảo trừ căn bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội ông long hơn mười vị t i ê n thần đống nhiên giáng lâm tại bất hủ lâm tộc trên không lôi lệ phong hành ở bang xuất thủ muốn đem bất hủ lâm tộc giết hết. Diệt. mỗi người bọn họ thi t r i ể n ra thiên thần t h ầ n g hơn mười đạo diệt thế cấp kỹ năng hướng về mặt đất đập xuống bọn hắn thế mà hướng về phía lâm đại nhân gia tộc đánh tới thật không biết xấu hổ vậy mà có thể như thế vô sỉ các ngươi là chưa thấy qua càng vô sỉ thái cổ thần đình đối thái cổ thống trị thủ đoạn tàn khốc đến cực hạn chỉ là xét nhà mà thôi xem như thái cổ thần đình cơ thao không muốn ngạc nhiên cái gì không ít hiện thế sinh linh đều mở b ư ớ c thừa dịp người ta hư n h ư ợ c thời điểm đánh lén người ta người nhà đây là cơ bản thao tác kia thái cổ thần đình thật sự là hắc đến thực chất bên trong bất quá bây giờ lâm đại nhân suy sụp đến loại trình độ kia bất hủ tiên tộc bên trong sợ là khó mà ngăn cản a đúng vậy a bất hủ tiên tộc tựa hồ cũng không có chân thần một chút tu sĩ đều thở dài vì bất hủ tiên tộc cảm thấy t i ế c h ậ n nhưng bọn hắn tu v i thấp không cách nào cùng t i ê n thần chống lại không cách nào trả rút ngay tại tất cả mọi người vì lâm tộc sắp tiêu vong cảm thấy khổ sở lúc một tiếng lạnh á vang vọng thiên k h u n g ở đâu ra xuất sinh cũng dám ở này cắn rỡ một bàn tay cực kỳ lớn chưa từng hủ lâm tộc bên trong bay ra bàn tay kia bên trong kim quang lấp lóe tựa h ồ có một tòa giới bực hình thức ban đầu đang lưu chuyển đây là thần t h ô n g gì giáng lâm tại lâm tộc phía trên hơn mười vị thiên thần đều cảm thấy ra đầu r u lên đông bát p ư ơ n g chấn động kia hơn mười đạo thần、thông. vậy mà đều bị bàn tay to kia trưởng hấp thu bán ngược trở về đem kia hơn mười vị thiên thần chấn động đến có chút chật vật t h ừ bàn tay to kia trưởng thu hồi hoàng âm chân thần từ lâm tộc bên trong rậm chân mà đến ánh mắt l ó e ra hàn mang tốt một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu xuất sinh thừa dịp lâm tiền bối suy yếu thời điểm làm loại này làm cho người khinh thường sự tình hoàng âm chân thần kia hơn mười vị thiên thần sắc mặt chấn động tiên cổ bảy thần tại biên hoang trận chiến kia không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn đúc thành thần lực trưởng thành danh dương lục giới tuyệt đại đa số thế lực đều biết hoàng âm chân thần hình dạo đây là chúng ta cùng kia lâm dương ân đoán cá nhân không có quan hệ gì với ngươi làm đi sẽ không cho là ngươi chỉ là một cái thiên thần liền thật có thể ngăn trở ta thái cổ rất nhiều thế lực lửa giận à. lại ngăn tại phía trước liền để ngươi thân tử đạp tiêu hơn mười vị thiên thần giận dữ mắng hổ. ai nói chỉ có hắn một cái lục đạo kim quan g bay đến đứng tại hoàng âm chân thần bên cạnh chính là tiên cổ bảy thần bảy cái lao bất tử hơn mười vị thái cổ thiên thần nghiến răng n g h i ế n lợi các ngươi không cải biến được bất cứ chuyện gì hô hô hô thiên cung vỡ vụt thỉnh t h o n g liền có thái cổ cường giả đi ra tất cả đều là nhằm vào lâm tộc mà tới các đại cường tộc cùng lâm dương tại tiên cổ thời không c h ú n g được tội thế lực các loại tất cả đều có cường già chạy đến khí thế h ù n g h ổ nhân số đông đảo ha ha số lượng cũng không phải ít đáng tiếc ứng kiếp thời điểm toàn không thấy hoàng âm chân thần hào hùng cười to b ẽ nghệ t ừ phương cái này vài thiên thần trên mặt không ánh sáng lười nhác nói n h ả m nhiều tất cả đều bánh sát mà tới thử tiên cổ bảy thần g ầ m t h é t r i ê n g phần mình t r i ể n lộ lâm dương ban cho bọn hắn đại thần thông đại thần thông bình thường t i ê n thần căn bản tiếp xúc không đến mà bọn hắn lại nắm giữ chiến lược t h ắ n g qua bình thường cùng cảnh tu sĩ không biết bao nhiêu trong lúc nhất thời thiên b ă n g địa liệt rất nhiều thiên thần b mê công lại cũng khó mà xông phá tiên cổ bảy thần phong t u y ế n giữ vững bất hủ lâm tộc thiên cung lộc cộc rất nhiều người xa xa nhìn xem một màn này đều nuốt nước miếng vì bất hủ tiên tộc vận mệnh mà lo lắng trong vòng trời đại địch càng ngày càng nhiều cho dù tiên cổ bảy thần nắm giữ đại thần thông cũng trong lúc nhất thời có chút khó mà ngăn cản xu h ư ớ n suy tàn dần dần hiển đừng sinh cường ai cũng biết bất hủ tiên tộc hôm nay đi đến cuối con đường các ngươi đây là tại làm trái lại thế sớm một chút nhận rõ tình thế miễn cho thân tử hồ diện lấy công tiên thần h ô hoàng âm trong mắt chân thần lên cơn giận dữ thử không ngồi các ngươi giả lão tử không chịu nổi nói xong hắn ngửa mặt lên trời gà o phét thể nội cựu khúc hoàng hà sôi trào b á n h liệt bay ra lấy thân hóa giới hắn hét lớn lấy thân hóa giới còn sót lại sáu vị tiên cổ chân thần cũng gà o phét lâm dương đã đáp ứng bọn hắn lưu tại lâm tộc có thể trở thành giới thần đồng thời còn có thể lựa chọn một môn đại thần thông bọn hắn sớm đã tiếp nhận cơ duyên chỉ là vì càng hoàn mỹ hơn s ú n g kích giới thần cưỡng ép bảo trì không có đột phá mà thôi hôm nay lâm tộc đến n g uy vong thời khắc bọn hắn cũng không muốn nhiều như vậy vì báo đáp lâm dương lập tức đột phá cái gì ở đây thiên thần nhóm đều sắc mặt t r ắ n g bệnh khó có thể tin vợ môi run r ẩ y chẳng lẽ lại khi thế giới thần tốt như vậy đột phá sao tiên cổ bảy thần thể bên trong cơ duyên b ắ n ra giới vực hạt giống nở hoa kết trái toàn bộ bước vào giới thần cảnh bảy bảy tôn giới thần cái này vài thiên thần luất ngủ nước bọn trong mắt run dày đại nào đều chấm không tình thế tượng Trốn Lưỡng ngược. hồ. cực đảo A cái này vài phải n thần n muốn r thiên lui. Giới t thần, thần, thần, thần giận dữ dãy ruộng nhưng Bảy căn bản không đánh tan được hoàng âm chân thần trong lòng bàn tay giới vực chỉ có thể mặc cho thần lực bị một chút xíu du luyện Ma i ớ i vực bên trong thời gian từ hoàng â m chân thần trực khống s á t na liền đi qua hồi lâu đem nguyên bản dài rằng giặc chém giết thời gian rút ngắn đến cực h ạ n cuối cùng ba vị bị nhốt thiên thần quanh thân tất cả thần lực chờ đều bị nhốt sạch triệt để chết đi a a cái này đến cái khác thiên thần bị c h é m giết thiên thần ở giữa muốn phân ra thắng bại thật lâu rất khó nhưng dối thần muốn giết thiên thần liền hoàn toàn là tàn sát hối hận không nên tới a chúng ta sai còn có thể hòa giải sao cho cái cơ hội thả ta rời đi thiên thần nhóm gạo thét từng cái bị đồ diện nên nhìn xem liền thoải mái không ít ủng hộ bất hủ tiên tộc tu sĩ đều hò hét nhưng mà vào thời khắc này chân trời phong lôi lại tác cái này đến cái khác vĩ ngạn thân ảnh tại tiếp cận khổng lồ giới vực hình chiếu ẩm vang đẻ xuống hiển nhiên những ngày thái cổ thế lực lớn phía sau đại năng lão tổ các loại đến